Chương 470, luận bàn một chút. Diệp tử vốn là không có tính toán gì, rất tôn ngộ không vừa nói như vậy cũng là có chút tâm động, bởi vậy liền đáp ứng, các loại tuần thiên giới sự tình châm dứt, vậy liền cùng tôn ngộ không cùng nhau quay về bản cổ giới, đi chỗ đó hoa quả sơn bên trên đùa nghịch một đùa nghịch. Đêm dài đáng đắng, Diệp tử liền như vậy ngồi ở một bên nhìn xem tôn ngộ không cách mỗi một canh giờ liền đổi một loại thuộc tính linh lực, năm canh giờ về sau trời đã có chút sáng, mà tôn ngộ không sâu thở một hơi. Rốt cục muốn tiến hành cuối cùng chính tự Mà Diệp tử cũng bắt đầu có chút khẩn trương đứng lên Tuy nói chính mình đem Diệp vô linh hồn bảo tồn được tương đối nguyên vẹn Nhưng là cái này dù sao cũng là chết mà phục sinh hành vi người thiên Có hay không thật có thể thuận Lợi thành công, Diệp tử trong nội tâm cũng không có ngọn nguồn Hơn nữa hắn vẫn còn lo lắng một việc Nếu đệ đệ của hắn Diệp vô phục sinh Hai người lần nữa hòa làm một thể về sau Vậy hắn thực lực tất nhiên sẽ đột phá giới chủ cấp bậc hạn chế Khi đó chắc là sẽ không còn sẽ có một đạo kiểu thiên thanh lôi đánh xuống, còn chưa thể biết được. Bất quá có đạo chuẩn ở đây, Diệp tử thoáng có một chút an tâm. Rốt cục, lại là một canh giờ đi qua, lúc trước cái kia gốc cây giống, hiện tại đã dài đến cao hơn 3 m hơn nữa nồng đầm sinh mệnh khí tức không ngừng mà ở trong đó phát ra mà ra, xem Diệp tử là kích động cho đã mắt nước mắt. Mà lúc này trời đã sáng, trải qua cả đêm nghỉ ngơi và hồi phục Hoàng tuyển thế giới cùng phương thốn linh giới hai phe thế lực đội ngũ cũng đều dưỡng tốc tinh thần, mà Vũ minh, hắc khôi hai người cũng là sáng sớm tiểu đứng lên, bên ngoài giò xét một tuần sau vừa mới trở về, liền định tìm tôn ngộ không hỏi một chút hôm nay có cái gì hành động. Thế nhưng là không đợi bọn hắn đi tìm tôn ngộ không, Diệp Tử tên kia đã đã tìm được hai người bọn họ. Hôm nay Diệp Tử nhìn qua có chút kỳ quái, vốn là hắn luôn ăn mặc một thân màu xanh nhạt trường. Bao! nhưng là hôm nay không biết vì cái gì lại đổi thành một thân màu lửa đỏ trang phục, hơn nữa nhìn đi lên Diệp Tử vậy mà so nguyên lai like trẻ tuổi một ít. Chứng kiến Diệp Tử, Vũ minh nhịn không được trêu kẹo nói, ôi ba, a Diệp Tử huynh đệ hôm nay đây là thế nào? Như thế nào hình như là vừa mới vào động phòng giống nhau à ha ha, vậy mà so nguyên lai like trẻ tuổi rất nhiều. Một bên hắc khôi cũng là tham gia náo nhiệt cười nói, cũng đừng nói bậy, chúng ta Diệp Tử huynh đệ thế nhưng là dòng độc đinh. Hơn nữa ngươi nói một thân cây như thế nào động phòng. Ta xem nhất định là ăn vụng vật gì tốt, Diệp Tử. Như vậy cũng không đạt đến một trình độ nào đó a Cái kia Diệp Tử nghe xong hai người bọn họ mà nói, cũng không tức giận, ngược lại là đối với bọn họ hai người cười cười, nói, hai người chính là vụ mình cùng hắc khôi à. Vụ mình cười hắc hắc nói, như thế nào, còn muốn làm bộ không biết chúng ta. Có phải hay không cảm thấy gần nhất lại có tiến bộ, nghĩ đến luận bàn một chút. Từ khi Tôn Ngộ không đem đoàn người này tụ họp cùng một chỗ, vụ Minh cùng hắc khôi cái này ca lưỡng không có việc gì liền đùa giỡn đùa giỡn Diệp Tử, nhưng lại thường xuyên dùng luận bản vi danh khi dễ Diệp Tử. Diệp Tử hiện tại tuy nhiên cũng không phải không có sức chiến đấu, nhưng là càng nhiều nữa vẫn còn là tại trị liệu cùng khôi phục, bởi vậy tại vụ mình cùng hắc khôi chính là thủ hạ quả thực là đã chúng không ít đánh. Nhưng là vừa không thể nói cái gì, ai bảo hắn sức chiến đấu thấp nhất đâu. Diệp Tử vẫn như cũng là cười nói, đúng vậy à gần nhất cảm giác hơi có tiến bộ, kính xin Vũ Minh huynh về. Tôi lòng chỉ giáo. Nghe Diệp Tử mà nói, vụ Minh cùng Hắc Khôi có chút nghi hoặc, bởi vì hôm nay Diệp Tử xác thực rất khác thường, không chỉ có trang phục thay đổi, tiểu liên thanh âm đều có chút bất động. Hơn nữa nguyên lai like, mỗi lần vụ Minh đã ra luận bản, Diệp Tử cái kia đều là một bộ sắc bị đại hán cường bạo yêu kém thiếu nữ giống nhau bất lực, nhưng là hôm nay chợt biến thành như lang như hổ tráng niên phụ nữ. Điều này có thể không lại để cho Vũ Minh cùng Hắc Khôi sinh lòng nghi hoặc. Bởi vì cái gọi là sự tình ra khác thưởng vì cái gì?" Vũ Minh vẻ mặt cẩn thận nói, "Hôm nay như thế nào đáp ứng như vậy thoải mái, sẽ không phải có âm mưu gì a? Ta có thể sớm đã nói, liền hai chúng ta, ngươi cũng không thể viện binh a." Diệp Tử cười hắc hắc nói, "Cái kia tự nhiên, luận bàn mà thôi, nếu ai viện binh, cái kia chính là đối phương cháu trai, thế nào? Chẳng lẽ ngươi sợ?" Vũ Minh bình thường khi dễ Diệp Tử khi dễ đã quen, cái kia chịu Diệp Tử như vậy sủi dục, lập tức nói, "Ta sao lại Hạ có thể sợ ngươi. Đến đến. Ở nơi này, xem ta không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Nói xong. Vũ Minh cũng đã kéo ra tư thế, mà Hác Khôi cũng là thức thời lui qua một bên. Diệp tử thì là không nhanh không chậm lui về phía sau hai bước. Sau đó hai tay nắm tay, trước người hung hăng và chạm, lập tức khi hắn hai đấm phía trên liền bốc cháy lên một đoàn hỏa diễm, bất quá ngọn lửa này rất nhanh liền biến mất, mà ở hắn hai đấm phía trên thì là nhiều hơn một bộ màu lửa đỏ bao tay. Bao tay phía trên ca khắc có một cái trông rất sống động vượng hoàng, hơn nữa tại bao tay ngay phía trước, 5 cây màu lửa đỏ gai sắc tản ra lợi hại mũi nhọn. Chứng kiến Diệp tử vậy mà làm ra một bộ bao tay, Vũ minh trong nội tâm bỗng nhiên có một tia bất an, bất quá lập tức vụ minh đã hét lớn một tiếng, trực tiếp hóa thân thành một cái do màu đỏ như máu xương mù cấu thành nhân tính, hướng về Diệp tử lao đến. Chứng kiến vụ minh hướng về chính mình lao đến, Diệp tử vậy mà không chút nào để ý, nhưng lại tại không nhanh không chậm ngồi tập thể dục vận động đang cùng Diệp Tử lúc tỉ thí, vụ Minh Hóa Thân Sương Mù Nhân Tính cũng không có huyết độc ở trong đó, bất quá như cũ có không nhỏ ăn mòn lực, hơn nữa vì đối phó Diệp Tử, Vũ Minh Sương Mù chính giữa còn có được thôn phệ đối phương linh lực công hiệu. Thẳng đến Vũ Minh đã gần tại chỉ thước, Diệp Tử mới là ngẩn đầu đối với vụ Minh cười hắc hắc, sau đó nắm tay phải đột nhiên văng ra. Một quyền này văng ra, toàn bộ không gian chính giữa nhiệt độ đều là đột nhiên gia tăng, sau đó liền chứng kiến một cái rồng lửa tự Diệp Tử nắm tay phải trồ mãnh liệt kích mà ra. Trực tiếp liền đập lấy vụ minh trên người Lửa kia long tại đánh tới vụ minh về sau Nhanh chóng khuyết tán Trong chấp mắt sẽ đem vụ minh bao bọc đã thành một hỏa nhân Bất quá diệp tử cũng không có như vậy dừng tay Sau đó xong chân bắn ra Diệp tử đã liền song ra ngoài Mà hắn lao ra thân hình là song song đầy đất trước mặt Mà độ cao đúng lúc là ở vào vụ minh phân bụng Cái kia vụ minh giờ phút này bị ngọn lửa hoàn toàn ôm trọn ở trong đó Vậy mà như là không nhìn thấy diệp tử giống như Dĩ nhiên cũng liền như vậy đứng ở tại chỗ không né không tránh, mà Diệp tử thân hình tại vọt tới hắn bên cạnh thân thời điểm, nắm tay phải lại một lần nữa ném ra. Một quyền này cũng không có buộc phát ra cái gì rồng lửa các loại, mà là thuần túy sức mạnh. Chỉ nghe vụ Minh kêu thảm một tiếng, trực tiếp bay ngược mà ra. Diệp tử nhưng là vội vàng đuổi theo, bởi vì vụ Minh là phần bụng đã bị trọng kích bay ngược mà ra, bởi vậy Diệp tử đuổi theo mau thời điểm, nhưng là đứng tại trên mặt đất, bất quá nhưng là rất nhanh về phía trước di động tới. Đồng thời hai đấm tựa hồ là giống như điên như là cuồng phong mưa rào giống như đã rơi vào vụ minh trên người trọn vẹn đánh ra hơn 500 quyển Cuối cùng Diệp tử mới dùng một cái đấm móc đã xong cái này liên tiếp công kích Mà vụ minh càng là trực tiếp bị đánh bay đã đến giữa không chung Cái kia ai, tranh thủ thời gian tiếp tốt hắn bằng không thì té chết ta cũng mặc kệ a Nói xong, Diệp tử hai đấm lần nữa va chạm Trên tay quyển kia bộ đồ đã biến mất không thấy gì nữa Mà Diệp tử thì là đống nhiên quay người Đối với đạo chuẩn dùng để nghỉ ngơi lều vài hô một câu, ca, đi ra cứu người. Diệp tử thanh âm vừa dứt, bên kia hắc khôi cũng đã tiếp được rất xuống vụ mình, giờ phút này vụ mình ngọn lửa trên người đã biến mất, kỳ quái là ngọn lửa kia cũng không có cho vụ mình tạo thành cái gì tổn thương, ngược lại là vụ Minh mặt mũi bầm dở, nếu không phải hắc khôi một mực ở bên cạnh nhìn xem, hắn đều nhận thức không xuất ra người này dĩ nhiên là vụ Minh Vụ mình bởi vì bản thể chính là huyết vụ nguyên nhân. Giống như vật lý công kích đều đối với hắn không có hiệu quả, mà Hắc Khôi cũng cực kỳ lâu không nhìn thấy vụ minh chịu ngoại thương. Lúc này Hắc Khôi hình như có nhận thấy, đồng nhiên ngần đầu, liền chứng kiến tại đạo chuẩn lều vải chính giữa, một người mặc áo lục, vẻ mặt vui sướng nụ cười cái khác diệp tử hấp tấp hướng về chính mình chạy tới. Hắc Khôi nhìn xem cái này ăn mặc áo lục diệp tử, lại nhìn một chút cái kia đứng ở một bên mặc áo đỏ diệp tử, tựa hồ trong lúc đó ý thức được cái gì. Con mẹ nó, ngươi, ngươi không phải diệp tử ngươi là đệ đệ của hắn, Diệp Vô. Hắc Khôi tuy nhiên bình thường cực kỳ ổn trọng trung thực, nhưng lại cũng không ngu ngốc, giờ phút này chứng kiến hai cái hình dạng hầu như liền giống nhau như lúc Diệp Tử Trô đó còn đoán không ra chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời không khỏi có chút may mắn, may mắn cái này vụ mình không may, bằng không thì bị đánh nhưng chỉ có chính mình rồi. Mà Diệp Tử lúc này thời điểm cũng đã chạy tới Hắc Khôi bên người, làm bộ mà hỏi, "Ai ngồi bà? Của ta Vũ Minh huynh đệ, đây là thế nào? Là ai đem ngươi đánh thành như vậy?" Nhanh, lại để cho huynh đệ cho ngươi xem xem, chật chật, đều đánh thành đầu heo. Tuy nhiên trong miệng nói như vậy, nhưng là Diệp tử nụ cười trên mặt nhưng là càng phát ra sáng lạ. Mà một bên hắc khôi chỉ cảm thấy toàn thân một thân hẳn ý, cái này Diệp tử, về sau tuyệt đối không thể lại khi dễ. Mà vụ minh tuy nhiên bị đánh được không nhẹ, bất quá Diệp vô ra tay đều tương đối có chừng mực, bởi vậy cũng chỉ là bị thụ thương ra thịt. Giờ phút này nghe được Diệp tử mà nói, suýt nữa tức giận trực tiếp ngất đi. Bất quả hắn sắc thực miễn cưỡng mở mắt ra, nhìn xem Diệp tử nói, Diệp tử, về sau chúng ta chính là thân huynh đệ. Cùng lúc đó, vốn là vạn thần điện chỗ, giờ phút này đã nhiều hơn một đoàn người. chương 471, sang thế đào thải. Vạn thần điện trước đó lần thứ nhất bị bạch Diệp cùng rời đám người đánh lén, ngoại trừ thần tôn hà đồ bên ngoài toàn bộ thành viên chết trận, mà thi thể của bọn hắn tức thì bị động tay động chân. Đợi đến lúc tôn ngộ không đám người tiến về trước thời điểm suýt nữa tạc tổn thương tôn ngộ không mấy người. Bất quá tuy nhiên tôn ngộ không mấy người may mắn thoát khỏi tại khó, thế nhưng là cái kia vạn thần cung lại bị là san thành đất bằng. Cùng lúc trước diệt thế cung giống nhau, tại đã trải qua nổ lớn về sau, tuy nhiên cung điện bị tắc hủy, nhưng là trấn giới thiên bi nhưng không có đã bị nửa điểm tổn hại, giờ phút này liền như vậy lẻ loi chơ trọi đứng sừng sưng ở đằng kia bạo tạc nổ tung hình thành hố to chính giữa. Mà giờ khắc này ở đằng kia hố to biên giới, hồng hoang cổ giới, thương lan thủy giới cùng vạn thần điện tam phương kết minh thế lực người toàn bộ đến đông đủ Từ khi tối hôm qua trao đổi sau khi chấm dứt, Chi Bắc liền mang theo thương lan thủy giới cùng Hồng Hoàng Cổ Giới người lập tức chạy tới Vạn Thần Điện. Tuy nhiên Hồng Hoàng Cổ Giới giờ phút này đồng dạng rất nguy hiểm. Chỉ có một trình cản tại chấn thủ, bất quá phệ linh lại có vẻ tương đối yên tâm. Bởi vậy một đoàn người liền lập tức chạy tới Vạn Thần Điện. Dù sao hiện tại Vạn Thần Điện thế nhưng là không người chấn thủ. Vạn nhất ra chút gì đó sai lầm. Cái này Tam Phương Liên Minh sẽ phải biến thành hai phe liên minh. Hơn nữa thần tôn Hà Đồ vẫn còn vạn yêu quốc trong tay, hiện tại vạn thần điện nếu như bị loại bỏ, tuy nhiên Hà Đồ có khả năng sẽ bị truyền tống về vạn thần điện, nhưng là càng lớn có thể là vạn yêu quốc người trực tiếp quay về giết chết Hà Đồ. Một người giới chủ cấp bậc cường giả nếu như đã chết, đây tuyệt đối là vạn thần điện tổn thất thật lớn. Cho nên chi Bắc coi như là vì Hà Đồ tánh mạng, cũng không thể khiến vạn thần điện bị loại bỏ. Chỉ cần vạn thần điện vẫn còn, cái kia Hà Đồ liền còn có giá trị lợi dụng. Phệ Linh Trường lão U Ngọc huynh đệ, phiền thoái các người, Vạn Thần Điện tình huống các ngươi cũng đều thấy được, ba người chúng ta bây giờ là Vạn Thần Điện duy nhất sức chiến đấu, cho nên ba người chúng ta sẽ không đi theo các ngươi tiến đến, bất quả nếu là chuẩn bị thỏa đáng, kính xin cho chúng ta biết một tiếng, tuy nhiên chúng ta Vạn Thần Điện tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nhưng là cuối cùng một trận chiến cũng tất nhiên sẽ tham gia. Nói xong, Chi Bác thần sắc ngưng trọng hướng về Linh thôn thiên Phật cùng U Ngọc chắp tay. Vạn Thần Điện mặc dù đang sáu đại thần quốc chính giữa vẫn là kế cuối tồn tại, Bất quá cái kia dù sao cũng là một phương thần quốc. Hơn nữa Vạn Thần Điện rất nhiều cường giả cái kia cũng đã là có được thần vị chi nhân, Vạn Thần Điện chi nhân. Từ trước đến nay đều là tự xưng là vì chính thống chi thần, mỗi lần một vị đạt đến Cửu Vân trí Tôn cường giả đều đạt được cùng hắn năng lực tương ứng thần vị, tuy nhiên cái này thần vị cũng không có cái gì thực tế công dụng, nhưng là một loại vinh dự. Tựa như hiện tại Vạn Thần Điện phá quân cùng Phong Khê, phá quân thần vị chính là điên cuồng giết chi thần, chủ Z chóc. Cầm trong tay song kiếm, Người có tải cùng mạc tà. Phong khê thần vị thì là minh phong chi thần, chủ gió. Am hiểu dùng các loại gió ngăn địch, khắp địch, cầm địch. Mà cái kia bị vạn thần điện bắt đi hà đồ, chính là tôn chi thần, là thuộc về thống điều khiển vạn thần thần tôn. Cho nên đối với hà đồ, chi bác ba người cái kia đều là tương đối coi trọng. Phệ linh thì là nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, chi bác đại sư yên tâm, cuối cùng này thắng lợi nhất định sẽ thuộc về chúng ta. Tuy nhiên ta hồng hoang cổ giới cũng không phải một phương thần quốc Nhưng là chúng ta thực sự có chính mình nhận dấu sự việc, lúc trước thời cơ chưa tới, cho nên chúng ta một mực chưa từng vận dụng Mà bây giờ, cơ hội đã tới. a phệ linh trưởng lão còn có chuẩn bị ở sau. Nói ra thật xấu hổ, thân thể của ta làm cho. nay một đời chi bắc. Chẳng những không có dẫn mọi người đạt được thắng lợi, ngược lại là rơi vào kết quả như vậy. Phệ linh hòa thượng cười nói, thắng bại là chuyện thường binh ra, húng chi hiện tại chẳng qua là nhất thời khốn cảnh, cái kia vạn yêu quốc tâm ngoan thủ lạc. Thiên đạo không còn ai như vậy, chi bác đại sư, ngươi có thể hay không đem ngươi vạn thần điện tất cả bỏ mình chi nhân tánh mạng cùng ngày sinh tháng để báo cho biết ta. Tốt nhất là bất quá cái gì cùng bọn họ gắn bó chặt chẽ sự việc. Chi bác có chút nghi ngờ hỏi, không biết phệ linh trưởng lao muốn những thứ này là phệ linh hòa thượng lúc này đây nhưng là ra vẻ thần bí nói, bây giờ còn không phải nói thời điểm, chi bác đại sư chỉ cần giao cho lão nạp thuận tiện, thời điểm đã đến. Láo nạp tự nhiên cho chi bác đại sư một phần sâu sắc kinh hỉ Chi bác bị phệ linh hòa thượng nói có chút tâm động, bởi vậy liền đem vạn thần điện bỏ mình chi nhân tánh mạng cùng ngày sinh tháng để nhau nhau nói cho vũ phàm đạo tăng. Rồi sau đó chi bác do dự một chút, lại đang trong ngực móc ra một vật, đối phệ linh hòa thượng nói, muốn nói có cái gì là cùng bọn hắn gắn bó chặt chẽ. Đây cũng là chỉ có cái này vật. Phệ linh hòa thượng kết quả vật kia, lập tức đại hỷ nói, tốt, tốt, không nghĩ tới vẫn còn có linh hồn tinh thạch, so sánh với bọn hắn đều có lưu một tia linh hồn khắc ở trong đó à. Đã có vật ấy, vậy liền đem nắm nhiều hơn. Chi bác gật đầu, còn muốn hỏi lại mấy thứ gì đó, Phệ linh hòa thượng cũng không các loại chi bác mở miệng liền thi cái lễ, sau đó liền dẫn người rời đi. Nhìn qua hướng về hồng hoang cung phương hướng mà đi mọi người, chi bác gâm thầm thở dài một tiếng, sau đó nói, kết tam thế diện phát trợ. Phá quân cùng phong khê không có chút nào do dự, thân hình lóe lên đã xuất hiện ở cái kia hố to chính giữa, cùng chi bác ngồi vây quanh ở đằng kia chân giới thiên bi ba phương hướng. Ba người hiện lên một cái quy tắc hình tam giác khoanh chân mà ngồi. Sau đó ba người riêng phần mình mở ra hai tay, lẫn nhau tầm đó lòng bàn tay đối lập nhau. Lập tức thì có một cổ kỳ dị khí tức từ đám bọn hắn ba người trên thân thể phát ra mà ra. Rất nhanh chi bắt ba người khí tức trên thân cũng đã liên tiếp đã đến cùng một chỗ, đem bọn họ ba người còn có chân giới thiên bi bao phủ tại trong đó. Kỳ dị chính là hắn đám bọn họ ba người thân hình cùng chân giới thiên bi theo cái kia kỳ dị khí tức ra tăng ngược lại tại dần dần biến mất. Làm ba người thân hình triệt để biến mất về sau, chỉ nghe một cái đến từ chính hư không chính giữa thanh âm, bắt đầu quyết chiến lúc trước, cảm ngộ chấn giới thiên bi, tu luyện. Ánh mắt tại trở lại hoàng tuyển thế giới bên này, đi ngang qua một sáng sớm diệp vô cùng vụ minh chiến đấu về sau, toàn bộ trong rừng cây nhỏ lần nữa quy về yên tĩnh. Bởi vì tại tôn ngộ không, minh Vạn kiếp cùng đạo chuẩn ba người sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định hai phe đội ngũ ngay ở chỗ này nghỉ ngơi và hồi phục, một mặt là chờ đợi phệ linh ú ngọc bọn hắn đang âm thầm bố trí Một phương diện khác thì là vì để cho hai phe thế lực người có một cái tốt hơn phối hợp. Vốn là hoàng tuyển thế giới lần này đến đây tổng cộng 20 người, nhưng là tê chiếu sau khi rời khỏi, chỉ còn 19 người. Bất quá bây giờ nhiều hơn Tôn Ngộ Không, Sang Ngộ Tịnh, Diệp Tử, Diệp Vô, Minh Thiết Cùng, Long Hoàng, Ẩn Sơn Đồng mấy người về sau, hoàng tuyển thế giới cái. Này một phương nhân số bên trên tuy nhiên cũng không có nguyên lai nhiều, nhưng là sức chiến đấu so với nguyên lai mạnh hơn ngữ nói nghìn quân dễ được một tướng khó cầu, bất luận là Long Hoàng Lẫn Minh thiết cuồng, cái kia đều là siêu cấp cường giả, hơn nữa hiện tại Diệp Vô thuận lợi phục sinh, hắn cùng với Diệp Tử hai người phối hợp lẫn nhau, mà ngay cả Long Hoàng đều muốn tránh đi mũi nhọn. Đáng nhắc tới chính là Diệp Vô phục sinh thời điểm, cũng không có cùng Diệp Tử dung hợp, bởi vì đạo chuẩn cho hắn chuẩn bị hoàn toàn mới thân thể, hoàn toàn là dùng một đoạn Bồ để rượu thụ vì thể, cho nên bây giờ Diệp Tử bản thể chuẩn sắc mà đến nói hẳn là bảy màu gọi vượng Ngô Đông Tây không còn là song sinh được rồi mà diệp vô được nhờ sự giúp đỡ đạo chuẩn cùng tôn ngộ không kia bản thể càng là đã trở thành trước đó chưa từng có hhôn độn thuộc tính bồ đề cổ thụ. hơn nữa không biết vì sao rõ ràng bản thể là một thuộc tính b bồề cây nhưng là diệp vô buồnn mạng thuộc tính nhưng là hỏa cho nên diệp tử lúc trước cái kia triệu hoắn đi ra Hỏa phượng linh hồn tự nhiên mà vậy đã bị Diệp vô cầm đi mà diệp tử hiện tại triệt để biến thành một người phụ trợ đặc biệt phụ trách trị hết cùng khôi phục nhưng là diệp tử chẳng nhưng không có không vui Ngược lại hết sức ưa thích bộ dạng như vậy. Dùng hắn mà nói nói, ca là một gã cứu khổ cứu nạn bồ Tát sống, mọi người cái loại này việc nặng có ta đệ đệ là được. Mà ở kế tiếp suốt 3 ngày thời gian, ngoại trừ tất yếu dò xét bên ngoài, tất cả mọi người tại nắm chặt hết thẻ thời gian tiến hành lẫn nhau quen thuộc cùng phối hợp, dù sao kế tiếp chiến đấu, tuyệt đối là một hồi tự chiến, hiện tại nơi đây những người này sẽ trở thành mình có thể không thể còn sống ly khai nơi đây lớn nhất bảo đảm. Thời gian trôi qua nhanh chóng. Ngay tại ngày thứ ba nửa đêm vừa qua khỏi, toàn bộ tuần thiên giới bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm huy nghiêm, vạn yêu quốc thành công đóng ở sáng thế cùng 3 ngày thời gian, ba ngày thời gian bên trong sáng thế thần quốc không đoạt lại sáng thế cung, sáng thế thần quốc đào thải, mất đi thí luyện tư cách. Đến tận đây, hoàn toàn mới 6 đại thần quốc sinh ra, theo thứ tự là vạn yêu quốc, hoàng tuyển thế giới, phương tốn linh giới, vạn thân điện, hồng hoang cổ giới cùng thương lan thủy giới, vạn linh cảnh, hóa lôi tổ giới. Sang thế thần quốc cùng diệt thế ma quốc bị loại bỏ. Lập tức nảy sinh, bắt đầu tranh đoạt thần quốc bài danh, thời gian không hạn thẳng đến tuần thiên giới chính giữa chỉ còn cuối cùng một phương thế lực mới thôi. Có được cung điện số lượng người nhiều nhất đạt được thí luyện đệ nhất danh, như có được cung điện số lượng nhất trí, tức thì còn sống nhân số hơn trở thành đệ nhất. Như cung điện nhân số đồng đều giống nhau, tức thì xem giết địch nhân số. Mặt khác, giờ phút này nảy sinh, tất cả mọi người không được phá hư chấn giới thiên bi, người vi phạm chắc chắn nghiêm trị Tuần thiên giả thanh âm, đồng dạng là liên tục ba luận mà đạo này thanh âm cho tất cả mọi người mang đến, tất cả đều là rung động. Sáng thế thần quốc vậy mà thật sự bị loại bỏ. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi, đường đường sáng thế thần quốc, dĩ nhiên cũng làm như vậy bị loại bỏ. Hiện tại còn sót lại 6 lúc nay thế lực chính giữa, hoàng tuyển thế giới cùng vạn yêu quốc đều có được hai tòa cung điện, hơn nữa hiện tại liền nhân số mà nói, kỳ thật hoàng tuyển thế giới là chiếm ưu thế, bởi vì vạn yêu quốc tất cả mọi người chung vào một chỗ cũng chỉ có 20 người, nhưng là hoàng tuyển thế giới đã có 20-23. Tuy nhiên Tê Chiếu, Lao Vương cùng tạ quân phản bội hoàng tuyển thế giới, nhưng là bọn hắn vẫn như cũng là hoàng tuyển thế giới người. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm, tất cả đều đã có mới ý tưởng. chương 472, thời cơ quyết chiến đã đến. Lúc trước tất cả kế hoạch cùng bố trí, tất cả đều là nhằm vào tại muốn đào thải mất vạn yêu quốc, bởi vì lúc kia cùng sở hữu 7 lúc này thế lực cho nên mọi người cộng đồng nghĩ biện pháp đem vạn yêu quốc đào thải mất đó mới là lựa chọn tốt nhất. Nhưng khi sáng thế thần quốc bị loại bỏ tin tức truyền ra về sau, tất cả mọi người không khỏi dâng lên tâm tư khác. Hiện tại còn sống lục phương thế lực, đã là tân thần quốc, mà đối với cái kia thần quốc bài danh, rất nhiều người kỳ thật cũng không phải đặc biệt coi trọng, cũng tỉ như nói vạn thần điện, lúc trước bọn hắn lấy được mệnh lệnh là chỉ cần cam đoan có thể trở thành thần quốc là được, về phần bài danh như thế nào, vậy thuận thế làm là được không nên cầu Mà vốn chỉ là cao cấp thế giới thương lan thủy giới cùng hồng hoang cổ giới cũng giống như thế, bọn hắn vốn cũng không phải là thần quốc, bây giờ có thể vận may tấn thăng làm một đời mới thần quốc, bọn hắn đã rất thỏa mãn, cho nên kế tiếp chiến đấu đối với bọn hắn mà nói cũng không phải là nhất định. Ngay tại lúc này hồng hoang cổ giới vệ linh hòa thượng cùng thương lan thủy giới Ú Ngọc lập tức lựa chọn buông tha cho kế tiếp bài danh chiến, vậy bọn họ riêng phần mình giới chủ cũng sẽ không nhiều nói cái gì, hơn nữa bọn hắn còn có thể trở thành đại công thần. đương nhiên Phương thốn linh giới thì càng là như thế, nếu không phải phương thốn linh giới giới chủ linh dật cố ý muốn tham gia lúc này đầy thí luyện hơn nữa đạo chuẩn phát hiện tôn ngộ không mà nói, chỉ sợ phương thốn linh giới đều căn bản sẽ không tham gia lúc này đầy thí luyện. Trở thành thần quốc tuy rất nhiều chỗ tốt, nhưng lại cũng muốn gánh chịu tương ứng cực lớn trách nhiệm. Bởi vì này một giọng nói, tôn ngộ không cùng đạo chuẩn đám người sau nửa đêm căn bản là vô tâm giấc ngủ, cái này sáng thế thần quốc cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vốn có hóa lôi cung dưới tình huống lại vẫn sẽ bị đào thải, chẳng lẽ bọn hắn không có đi mở ra hóa lôi cung. Ngược lại là trực tiếp đi đến sáng thế cung. Hơn nữa đang cùng vạn yêu quốc ngũ yêu thần trong chiến đấu, vậy mà thất bại. Cái này rất loạn, thân là sáng thế thần quốc phó giới chủ. Thật không ngờ ánh mắt thiện cận. thằng đến hừng đông thời gian, Tôn Ngộ không cùng đạo chuẩn đồng thời nhận được hai cái tin tức. Hai cái này đối với bây giờ hai phe thế lực mà nói, có thể nói đều là tin tức tốt. Cái thứ nhất tin tức chính là Phệ Linh Hòa Thượng cùng Ú Ngọc Đồng thời gửi tới một đạo đưa tin ngọc giản, đại khái nội dung chính là bọn họ lưỡng quốc tuy nhiên đã tấn thăng làm thần quốc, nhưng là lúc trước minh ước bọn hắn như cũ sẽ thực hiện cái kia, hơn nữa bọn hắn cũng đã chuẩn bị xong. Đêm nay vào lúc canh ba, bọn hắn sẽ phái người đánh lén vạn yêu cùng, đến lúc đó hy vọng hoàng tuyển thế giới cùng phương thốn linh giới người sớm xuất binh kiểm chế vạn yêu quốc đại bộ phận binh lực. Đạo này tin tức, rốt cục lại để cho tôn ngộ không đám người thở dài một hơi Xem ra phệ Linh Hòa Thượng cùng Ú Ngọc cũng không phải bội bạc chi nhân A, không có bởi vì bọn họ trở thành củng cố thần quốc liền bông tha cuối cùng này một trận chiến. Chắc hẳn bọn hắn chẳng những là vì cố gắng hết sức lớn nhất cố gắng tranh thủ thoáng một phát bài dành là trọng yếu hơn cũng là vì lúc trước bỏ mình những người kêu báo thủ A đặc biệt là hồng hoang cổ giới. Thế nhưng là bị vạn yêu quốc vung hố thảm rồi, mà đổi thành một tin tức là vạn thần điện chi Bắc phát tới. Nội dung là sáng nay sáng sớm thời gian. Vạn thân điện thần tôn Hà Đồ vậy mà trốn về vạn thần cung. Căn cứ Hà Đồ theo như lời, lúc ấy hắn bản thân bị trọng thương, bị mấy người kia giam giữ đi, bất quá Linh Huy ngưỡng cũng không có giết hắn, ngược lại là cho hắn chỉ tổn thương về sau, đều muốn khuyên hắn quy hẳng, nhưng là Hà Đồ ở đâu chịu. Về sau chọc giận Linh Huy ngưỡng, Linh Huy ngưỡng tựa như sai người xóa đi thần trí của hắn, đem hắn làm thành chiến đấu khôi lỗi. Kết quả người nọ chẳng những không có xóa đi Hà Đồ thần thức ngược lại bị Hà đồ th Theo người nọ trong trí nhớ đã được biết đến chạy trốn phương pháp, vì vậy liền thừa dịp phía chân trời vi lượng thời điểm lại vạn yêu cung chạy ra, hơn nữa một đường chạy như điên đã đến vạn thần điện. Lại sau đó Chi Bắc đám người liền phát hiện hắn. Hơn nữa Chi Bắc còn cố ý nói rõ, hắn đã kiểm tra qua, Hà đồ tuyệt đối là thật sự, không tồn tại người khác giả mạo ngụy trang khả năng. Đồng thời, Hà đồ còn tại đằng kia người trong đầu đã chiếm được một cái vạn yêu quốc kế hoạch, kế hoạch này là bởi vì minh thần quân dựng lên. Không biết vì sao. Hôm trước buổi sáng, Minh Thần Quân Thiên Vũ Giả cùng Linh Uy Ngưỡng đột nhiên cải và đứng lên, hơn nữa đánh đập tàn nhẫn, bất quá cuối cùng lại bị mọi người khuyên can, người nọ tuy nhiên không biết cụ thể là vì sao, nhưng là hay là nghe ra một ít bánh khỏe, tựa hồ là bởi vì Vạn Thần Cung đột nhiên đã đến một cái tên là Minh Liệt của người, người này cùng Thiên Vũ Giả nói một ít gì, sau đó Thiên Vũ Giả đã tìm được Linh Uy Ngưỡng đối chất nhau. Về phần hắn đám bọn họ rằng có nội dung tựa hồ là cái gì Minh Tôn ném đi. Nói là Linh Uy Ngượng âm thầm phái người đánh lén bọn hắn Minh Thần Quân Hà Ổ. Lúc trước đùa xùn vụng trộm tiềm nhập Minh Thần Quân Hà Ổ, thả ra Phệ Linh hòa thượng, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Diễm Thần ba người hấp dẫn lực chú ý của bọn họ, mà đạo chuẩn thì là một cái che giấu cùng không gian chính giữa thủy chung không có lộ diện, coi như là cuối cùng thoát đi thời điểm, hắn cũng không có lộ diện. Bằng không thì dùng minh liệt của ánh mắt, khẳng định trực tiếp sẽ nhận ra đạo chuẩn. Dù sao lúc trước thượng của một trận chiến thời điểm, đạo chuẩn thế nhưng là tự tay chém Minh Tôn Đối với đạo chuẩn, Minh thần quân mọi người đều là hận chi tận xương. Về sau Linh uy ngưỡng cùng Thiên vũ giả mặc dù không có chính thức đánh nhau, nhưng là Thiên vũ giả cũng là thái độ thập phần cường ngạnh cho thấy Minh thần quân hoàn toàn bông tha cho cùng vạn yêu quốc hợp tác. Tuy nhiên Thiên vũ giả cũng không có nói Minh tôn mất đi nhất định chính là Linh uy ngưỡng làm, nhưng là Linh uy ngưỡng hiểm nghi nhưng là lớn nhất. Mà người kia càng là tận mắt thấy Thiên vũ giả mang theo cái kia gọi là minh liệt của người đã đi ra vạn yêu cùng Tin tức này đối với tôn ngộ không cùng đạo chuẩn mà nói, vậy cũng thật là trời ban cơ hội tốt à. Ngay lập tức đã tìm được Minh vạn kiếp, kỳ thật tôn ngộ không cũng là ý định gọi lãng tâm kiếm hào tới, thế nhưng là lãng tâm kiếm hào giờ phút này lại như cũng ở lại đạo chuẩn không gian chính giữa không có đi ra. Đạo chuẩn nói cho tôn ngộ không, vạn quân cùng lãng tâm kiếm hào chiến đấu cũng sớm đã đã xong, bất quá lãng tâm kiếm hào tên kia lại không chịu đi ra. Về phần là nguyên nhân gì, đạo chuẩn nhưng không có giảng, Chẳng qua là nói cho Tôn Ngộ không lại để cho hắn không cần lo lắng. Mà ở Tôn Ngộ không, Minh Vạn kiếp cùng đạo chuẩn 3 người sau khi thương nghị, quyết định đêm nay sau khi trời tối động thủ, hiện tại tuyệt đối là khó khăn cơ hội tốt. Một phương diện phệ Linh Hòa Thượng cùng Ú Ngọc bọn hắn đã chuẩn bị xong tiến hành đánh lén, một phương diện khác đã mất đi Minh Thần Quân trợ rút, cái kia Vạn yêu quốc cũng không quá đáng là chỉ có 20 tên cường giả mà thôi. Hơn nữa cái kia Bạch chiêu cự chính là không chết, đơn liền thừa cái đầu, chỉ sợ cũng cùng phế nhân không giống. Mà một khi các loại minh thần quân cùng vạn yêu quốc đều bình tĩnh lại, cẩn thận phân tích chuyện này, cái kêu chỉ sợ rất nhanh sẽ liên tưởng đến hoàng tuyển thế giới bên này, khi đó hai người bọn họ lại vừa chính là cùng chung mối thủ. Cho nên, bây giờ vạn yêu cung, tuyệt đối là yếu nhất thời điểm. Lập tức đạo chuẩn trở về phệ linh hòa thượng đám người đưa tin ngọc giản, hơn nữa nói cho bọn hắn biết hoàng tuyển cùng phương thốn sẽ đến nay muộn mặt trời lặn thời gian đánh chính diện vạn yêu cung, mà khi bọn hắn chiến đấu đến kịch liệt nhất thời điểm. Thương Lan cùng hồng hoang người ngay tại sau lưng đánh lén, hai mặt giáp công phía dưới vạn yêu quốc tất nhiên tất nhiên diện không thể nghi ngờ. Sau đó đạo chuẩn có thể chỉnh đốn đội ngũ, lại để cho tất cả mọi người điều chỉnh tốt trạng thái, dùng cường đại nhất chính mình nên đón buổi tối chiến đấu. Bất quá duy nhất có chút đáng tiếc đúng là tử tĩnh bởi vì thương thế chưa lành cho nên cũng không thể tham gia chiến đấu, mà lãng tâm kiếm hảo cũng không biết vì sao không có xuất hiện. Nhưng là hoàng tuyển thế giới bên này sức chiến đấu như cũ cường đại. Đầu tiên là có được trấn giới Thiên bi hai khối, theo thứ tự là Tôn Ngộ Không Hoang thổ số 3 cùng lao xa trí Thủy số 8, hơn nữa Tôn Ngộ Không cùng lao xa cũng đều là siêu cấp cường giả. Mặt khác giới chủ đỉnh phong cấp bậc cường giả hai người, theo thứ tự là Long Hoàng cùng Diệp Vô. Giới chủ trong cấp cường giả năm tên, phân biệt có Hắc Hôi, Vũ Minh, Minh Thiết cùng, Diệp Tử cùng Đạo Chuẩn. Còn có Cựu Vân Chí Tôn Đỉnh Phong cường giả tên, theo thứ tự là Ngũ Chiến Tương chính giữa Đô Thiên giường, Chiến Vân Nhĩ, Thương Thắng, còn có Minh Vạn Kiếp. Phương Tốn Linh giới huyền linh lão đạo, lang một. Hơn nữa cái kia hận sơn đồng, nếu như có thể có thích hợp ngọn núi làm cho nàng dung hợp, hắn có khả năng phát huy ra sức chiến đấu không kém gì. Chút nào giới chủ trong cấp. Chư lần đó ra tức thì tất cả đều là Cửu Vân trí Tôn cấp bậc cường giả. Đây vẫn chỉ là chính diện tiến công sức mạnh, sau lưng đánh lén người chính giữa, giới chủ cấp bậc trong cấp cường giả có 3 người, theo thứ tự là Hà Đồ, Vũ Ngọc còn có vẻ linh hòa thượng. Cửu Vân trí Tôn đỉnh cường giả có phá quân. Phong Khê, Chi Bắc, Vũ Phạm Đạo Tăng, Trình Cản, Tây Dạ Diệp Huyên cùng Lương Kích. Kỳ thật trước đó lần thứ nhất mấy lúc này thế lực trao đổi thời điểm, Phệ Linh Hòa Thượng cũng đã chứng kiến Lao Sa, khi hắn chứng kiến Lao Sa thời điểm thiếu chút nữa sẽ khóc. Đó cũng không phải bởi vì hắn là có bao nhiêu lo lắng Lao Sa, mà là bởi vì đau lòng a một khối chấn giới thiên bi, liền như vậy chắp tay tặng người, mặt khác còn đáp lên một người siêu cấp cứng, giả. Tại biết rõ Lao Sa đã khôi phục trí nhớ về sau. Phệ Linh Hòa Thượng càng là hối hận ruột đều xanh. Dùng hắn mà nói nói chính là, ta đã nói không cho đem tịnh Sa Hòa Thượng phái tới nơi đây, cường đại như vậy một cái sức chiến đấu rất tốt mà cất dấu à, kết quả hiện tại tốt rồi, tất cả đều là người ta được rồi. Đối với cái này tôn ngộ không cũng là từ chối cho ý kiến, tuy nhiên Hồng Hoàng Cổ giới lợi dụng. Lao Sa, nhưng là cũng coi như được là có ân cứu mạng, lúc trước phát hiện Lao Sa có được trí thủy số 8, Hồng hoang cổ giới giới chủ huyền thiên tử chẳng nhưng không có cướp đoạt ngược lại đại lực bồi dưỡng, đây coi là mà vượt một phần đơn tình. Bất quá khi Tôn Ngộ không hỏi thăm Phệ Linh Hòa Thượng Lao Sa là như thế nào xuất hiện thời điểm, Phệ Linh Hòa Thượng lắc đầu nói, chuyện này chúng ta đến bây giờ cũng không có cha rõ ràng, tựa hồ hắn chính là đột nhiên xuất hiện. Chương 473, nghi vấn của Tôn Ngộ không. Đối với mình là như thế nào xuất hiện ở hồng hoang cổ giới, cùng với lúc ấy tại bản cổ giới về sau chuyện đã xảy ra. Lao xa trí nhớ rất mơ hồ, thậm chí mơ hồ đến chính hắn cũng nói không rõ ràng lắm tình trạng. Phản phất cái kia một đoạn trí nhớ liền từ giữa đoạn tuyệt giống nhau, triệt triệt để để biến mất, không cách nào nữa nhớ lại mảy may. Đối với cái này một điểm tôn ngộ không có chút buồn bực, nhưng lại cũng không có truy vấn, chỉ cần Lao xa bây giờ còn còn sống hơn nữa có thể cùng chính mình trở lại bản cổ giới là tốt rồi. Về phần Lao xa lúc trước xảy ra chuyện gì lại là vì cái gì đã có được trí thủy số 8? liền quả cho là lao xa gặp được quý nhân tương trợ a. Như là đã quyết định tốt rồi đêm nay chiến đấu kế hoạch, mọi người tự nhiên cũng bắt đầu riêng phần mình chuẩn bị, điều chỉnh trạng thái, có thể nói chỉ cần một trận chiến này chấm dứt, cái này tuần thiên giới thí luyện cơ bản cũng liền đã xong. Tại nơi này địa phương quỷ quái, tất cả mọi người ngốc đã đủ rồi. Hơn nữa ở đằng kia đưa tin trong ngọc giản, Hưng Hoang cổ giới phệ linh hỏa thượng hơi có chút cùng phương thốn linh giới giao hảo ý tứ hàm xúc, phệ linh hỏa thượng tại tin nhắn trong đề cập Nếu là cuối cùng thành công tiêu diệt vạn yêu quốc, phệ linh hòa thượng nguyện ý đem bọn họ Hồng Hoàng Cung trực tiếp đưa cho phương thốn linh giới. Mà Thương Lan Thủy Giới Ú Ngọc cũng có này ý tưởng. Bởi vì cái gọi là lương tựa đại thụ tốt hóng mát, tuy nhiên Hồng Hoàng Cổ Giới cùng Thương Lan Thủy Giới cũng đã thành công tấn thăng làm thần quốc, nhưng là bọn hắn dù sao nội tình ở nơi nào, không nói cùng uy tín lâu năm mấy đại thần quốc, coi như là cùng đã bị cướp đoạt thần quốc từ cách diệt thế ma quốc so sánh với, cái kia kém cũng không phải nửa lần hay một lần Tuy nhiên thần quốc tầm đó là không cho phép lẫn nhau tiến hành đại quy mô chiến tranh, nhưng là nếu có đến từ chính phía dưới. Cao cấp thế giới khiêu chiến, cái kia thần quốc hay là muốn tiếp chiến. Loại này cao cấp thế giới hướng thần quốc khởi xướng khiêu chiến quy củ một mực liền tồn tại, chỉ có điều theo thần quốc hoàn toàn chính xác lập trí này, nhưng không có cao cấp thế giới thành công. Bất luận là theo chỉnh thể thực lực lẫn cực hạn cường giả nhìn lại, cao cấp thế giới đều không thể cùng thần quốc so sánh với. Hơn nữa loại này tranh lệch theo thời gian trôi qua càng ngày càng rõ ràng ít nhất gần nhất hơn 10 vạn, đã chưa nghe nói qua còn có phương nào thần quốc bị cao cấp thế giới chỗ khiêu chiến được rồi. Đương nhiên loại này khiêu chiến nhất định là nương theo lấy ích lợi thật lớn, cố hết sức không định nọt sự tình cũng sẽ không có người đi làm. Cao cấp thế giới chọn chiến thần quốc. Nếu là thành công, tức thì thay thế nên thần quốc vị trí trở thành tân thần quốc. Nếu là thất bại, có hai loại lựa chọn, một chuyện giao phó toàn bộ quốc gia một nửa tài nguyên, một loại khác lựa chọn chính là trở thành nên thần quốc phụ thuộc thế lực. Định kỳ nộp lên đại lượng tài nguyên cùng nhân tài. Đương nhiên ngươi cũng có thể hoàn toàn cự tuyệt, khi đó tức thì sẽ có thần sứ đến đây cho ngươi thực hiện ước định, như nhưng không theo cái kia đem chỉ có một kết cục Chính là hủy Diệt Có thể nói hiện tại mấy đại thần quốc vốn có cấp giới cao cấp thế giới, tất cả đều là như vậy có được. Mà phệ Linh Hòa Thượng cùng Ú Ngọc Chô lo lắng, đúng là điểm này. Tuy nhiên sang thế thần quốc cùng diệt thế ma quốc bị tức đoạt thần quốc tư cách, giáng cấp trở thành cao cấp thế giới. Nhưng là người ta cái kia trăm vạn năm tích lũy tại đâu đó, cái kia căn bản không phải bọn hắn có thể đơn giản dung chuyển. Đương nhiên, đây cũng không phải là tuyệt đối, nếu để cho bọn hắn hơn 10 vạn năm thậm chí đồng dạng trăm vạn năm thời gian, bọn hắn đồng dạng có thể trở thành vốn là diệt thế ma quốc hoặc là sáng thế thần quốc như vậy quái vật khổng lồ. Nhưng là hiện tại, hiển nhiên còn không được. Vì để tránh cho chính mình thần quốc ghế xếp có tay viện còn không có làm nóng hổi đã bị người ta đánh tiếp, Cùng một lúc này có được thực lực cường đại thế lực đánh tốt quan hệ đó là vô cùng có tất yếu. Thậm chí các loại thí lưu. Hiện sau khi chấm dứt, hai người bọn họ lúc này thế lực giới chủ đều tự mình tiến về trước còn lại mấy đại thần quốc từng cái bái phòng. Phương thốn linh giới, chính là bọn họ lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên phương thốn linh giới đồng dạng là cao cấp thế giới tấn trước đến. Nhưng là phương thốn linh giới cường đại cũng không phải bọn hắn có thể so sánh, liền lấy lúc này đây thí luyện mà nói. Phương thốn linh giới đến nay như cũ một người không hư hại, cái này đủ để nói rõ rất nhiều chuyện. Có thể nói phương thốn linh giới trước kia tuy nhiên không phải thần quốc, nhưng là cùng thần quốc cũng hầu như không có khác biệt, duy nhất khác biệt chính là bọn họ không có trấn giới thiên bi. Mà tạo thành loại này thần quốc cùng cao cấp thế giới tầm đó cực lớn chênh lệnh nguyên nhân, cái kia chính là bởi vì vẫn lạc chi mộ tồn tại. Thần quốc tương ứng, từng ngàn năm có thể lựa chọn kiệt xuất đệ tử tiến vào vẫn lạc chi mộ tiến hành rèn luyện. Trong đó đoạt được hoàn toàn về kia chính mình hoặc là cái kia một phương thế lực tất cả. Mà phương thốn linh giới đã từng bởi vì tại thượng của một trận chiến lúc đạo chuẩn lập nhiều công lao, tại thần quốc xác lập về sau đã từng có được qua 50 vạn năm tiến vào quyền lợi. Mà hiện nay 6 đại thần quốc bài danh trước sau quyết định chính là tiến vào vẫn lạc chi mộ nhân số hơn ít. Mặt trời lên cao. Hoàng tuyên thế giới cùng phương thốn linh giới tất cả mọi người đã toàn bộ chờ xuất phát, mà nhìn xem những người này. Đạo chuẩn đống nhiên có chút cảm thán. Cuối cùng này một trận chiến tất nhiên là vô cùng thê thảm vô cùng, có thể còn sống trở về, không biết còn có mấy người. Mà nhìn xem đạo chuẩn thần sắc khác thường, Diệp Tử đỗng nhiên đụng lên tiến đến, lôi kéo đạo chuẩn ống tay háo thấp giọng nói ra, "Đạo chuẩn ra ra, ngài cứ yên tâm đi, có ta ở đây, ta cam đoan có thể không tử thương xuống đến thấp nhất, đánh nhau ta không được, nhưng là cứu người ta thế, nhưng là rất có thủ đoạn." Không đợi Diệp Tử nói thêm nữa cái gì, Tôn Ngộ không trầm giọng quát, "Mục tiêu, vạn điều cùng, tất cả mọi người" hết tốc độ tiến về phía trước. Theo Tôn Ngộ Không thanh em rơi xuống, tất cả mọi người đều là trực tiếp phóng lên trời, dùng một cái tam giác chiến trận trận hình hướng về Vạn Yêu Cung mà đi. Tôn Ngộ Không mọi người nghỉ ngơi khu rừng nhỏ, tại Vạn Thần Cung cùng hóa Lôi Cung trung lương chỗ, nếu muốn bằng tốc độ nhanh tiến về trước Vạn Yêu Cung, vậy cần đi ngang qua Diệt Thế Cung cùng Vạn Thần Cung vùng đất trung ương. Dựa theo mọi người giờ phút này toàn lực phi hành tốc độ, giữa chưa xuất phát, không sai biệt lắm đợi đến lúc mặt trời lặn thời gian cũng chính là nửa ngày thời gian có thể đến. Sở dĩ có thể như thế rất nhanh, một mặt là bởi vì trên đường đi có diệp tử linh lực khôi phục, cho nên mọi người hầu như có thể không cần cân nhắc linh lực hao tổn, một phương diện khác thì là bởi vì đạo chuẩn ngẫu nhiên dùng tọa độ không gian lại để cho mọi người tự nghiệm thấy một lần tập thể thuần gì. Kỹ thuật đạo chuẩn sở dĩ làm, cũng không phải bởi vì hắn muốn tiết kiệm thời gian, tuy nhiên cũng có nguyên nhân này ở bên trong. Nhưng là hắn lớn nhất mục đích là lại để cho mọi người quen thuộc cái loại này tùy thời bị hắn thu nhập không gian của hắn chính giữa lại tùy thời thả ra cảm giác. Cái này thoạt nhìn cũng không có cái gì ý nghĩa, nhưng là đạo chuẩn lại nói cho bọn hắn biết, tại kế tiếp trong chiến đấu, đạo chuẩn sẽ dùng loại phương pháp này lớn nhất hạn độ bảo hộ an toàn của bọn hắn, nói cách khác nếu có người đánh không lại đối phương hoặc là bởi vì nguyên nhân gì lập tức trọng thương mà đến không kịp đào tẩu. Đạo chuẩn sẽ đem bọn họ thu vào không gian của mình chính giữa, sau đó lại diệp tử bên cạnh phóng xuất lại để cho diệp tử vì kia trị liệu. Hơn nữa đạo chuẩn còn cố ý nhắc nhở mọi người, tại chiến đấu thời điểm nếu như đối thủ đột nhiên biến mất, không cần để ý tới, bằng nhanh đến thời gian tìm kiếm, kế tiếp đối thủ. Hơn nữa đạo chuẩn còn đem lúc này, đây chiến đấu quyền chỉ huy hoàn toàn giao cho Tôn Ngộ Không cùng Minh Văn Kiếp, hắn cũng không trực tiếp tham dự chiến đấu, mà là trung tâm phối hợp tác chiến để phòng bất trắc. Chính giữa một đoàn người đi ngang qua địa thế cung thời điểm, Cái kia cực lớn vô cùng hố sâu mọi người cũng là xa xa đang nhìn lúc trước bọn hắn chẳng qua là nghe đạo chuẩn đã từng nói qua trận kia nổ tung công bố nhưng là nghe nói hỏa thân mắt thấy đến lại không giống với giờ phút này nhìn xem cái kia mênh ngmông hơn nữa sâu không thấy đáy cực lớn vực sâu tất cả mọi người không khỏi cảm thán cái này thiên bi tự bạo bi lực cũng quá kinh khủng chắc không được tuần thiên giả mệnh lệnh rõ ràng cấm bất quá người mà thôi tổn hại thiên bi Nếu là lúc trước mời khối thiên bi đồng thời Bạo tạc nổ tung Chỉ sợ cái này tuần thiên giới đều cho tạc không có. Mà mọi người đồng dạng cũng nhìn thấy cái kia cao vút trong mây hai mảnh diệt thế cựu đầu xà thân rắn, nhưng là mọi người lại cũng không biết rõ đây là diệt thế cựu đầu xà, chỉ có điều theo kia thân rắn bên trên không ngừng phát ra mà ra khổng lồ hoảng sợ sinh mệnh lực đến xem, đây là nào đó sinh vật thân thể. Tuy nhiên không biết tại sao lại hiện ra loại này tư thái, nhưng lại cũng không ai muốn đi treo chọc Thực tế là cũng không ai có thể làm hiểu vì sao tại lúc trước diệt thế cung Trấn giới thiên bi bạo tạc nổ tung về sau, ở đằng kia hố to biên giới lại đột nhiên xuất hiện như vậy hai đoạn thân rắn, hơn ngươi chẳng qua là thò ra mặt đất thẳng thẳng nhập vân về sau liền hoàn toàn mất hết động tác, cái này thật là khiến người chỉ trích đam chiêu. Nhưng là loại này hình thể khủng bố tồn tại, đã lại để cho tuyệt đại đa số người tuyệt tìm tòi đến tột cùng tâm tư. Như Linh Huy ngưỡng cùng Bạch Chiêu cự to gan như vậy chi nhân dám ở kia trên thân thể tu luyện giả dù sao vẫn là số ít, số rất ít. Rốt cục, ngày ngã về Tây, khắp bầu trời đều bị trời chiều nhuộm thành một mảnh màu da cam, không nói ra được xinh đẹp. Mà mọi người cũng đều đã tới chỗ mục đích, thừa dịp khoảng cách phát động công kích còn có một đoạn thời gian, mọi người vội vàng bắt đầu khôi phục thể lực. Mà tôn ngộ không nhưng là một bộ mặt mày hủ rũ bộ dạng, nhìn xem tôn ngộ không bộ dáng, diệp tử vẻ mặt cười hì hì thối lui đã đến tôn ngộ không bên cạnh, vua vua Tôn Ngộ không bả vai hỏi Làm sao vậy, như vậy tâm thần không yên. Tôn ngộ không cao mày, nhìn về phía xa xa, chấm giọng nói, ba ngày này đến nay, ta một mực ở tự hỏi một vấn đề. Vấn đề gì? Diệp tử hiện tại lộ ra tương đối không có tim không có phổi hơn nữa thập phần tiêu sái. Ta suy nghĩ, vạn yêu quốc bất quá chính là 20 người, dựa vào cái gì có lòng tin cùng chúng ta ngũ phương thế lực gần trăm tên cường giả chính diện cứng rắn tiếc, lúc trước cùng hồng hoàng cổ giới diệt thế ma quốc liên minh thời điểm còn dễ nói. Thế nhưng là về sau bọn hắn tương đương chính mình sẽ bỏ minh ước, nhưng lại ra tay độc các trực tiếp phế đi diệt thế cùng hồng hoang. Hiện tại, mà ngay cả chỉ vẹn vẹn có duy nhất Minh Hữu minh thần quân cũng cái nhau mà trở mặt, hắn vạn yêu quốc. Linh huy ngưỡng, dựa vào cái gì có lòng tin như vậy đâu. Người đó biết rõ, có lẽ cái kia Linh huy ngưỡng quá tự đại, cho là mình không gì làm không được bách chiến bách thăng quá. Thế nhưng là ta biết rõ, Linh huy ngưỡng không phải là người như thế. Chương 474, Vườn không nhà trống Đối với tôn ngộ không nghi hoặc, Diệp tử tự nhiên là chưa bao giờ cân nhắc qua, trên thực tế mà ngay cả Linh uy ngưỡng hắn cũng chỉ là tại lần trước tao ngộ chiến thời điểm bái kiến như vậy một mặt, Linh uy ngưỡng là cái gì tính cách, hắn nào biết đâu. Bất quá tôn ngộ không ý tứ, Diệp tử hay là nghe đã hiểu. Như vậy cũng tốt so hai nhóm người đánh nhau, vốn là thế lực ngang nhau, kết quả có nhất hỏa nhân chính giữa người nào đó tại còn chưa bắt đầu đánh cho thời điểm ngay tại đồng bạn sau lưng hạ độc thủ, nhưng lại cùng một người lợi hại nhất cái nhau mà trở mặt. Người ta trực tiếp rời đi không đánh cái này một trận Hơn nữa điều kiện tiên quyết là cái này sau lưng đâm đồng bạn giao nhỏ người, tuyệt đối không phải đồ ngốc cũng không phải sống đủ, cái này tốt hành vi ý vị như thế nào. Vậy là ngươi nghĩ như thế nào? Đối với những thứ này ta cũng không am hiểu, ta cảm thấy cho ngươi có lẽ gọi vụ mình tên kia đến, hắn thích nhất chơi xấu. Diệp tử rang tay ra, ý bảo tự mình nghĩ không rõ. Tôn ngộ không gật đầu, lại để cho Diệp tử đi gọi vụ mình tới đây. Vụ Minh vốn đang cùng hắc khôi thương lượng để cho thời điểm chiến đấu hai người như thế nào ở sau lưng hạ độc thủ sự tình, nghe được Diệp tử gọi hắn, lập tức nhanh như chấp đã đến tôn ngộ không trước mặt. Đại thánh gia, có gì phân phó a Tôn ngộ không trầm ngâm một chút, liền đem vừa rồi đối Diệp tử nói lời rồi hướng Vụ Minh nói một lần. Vụ Minh trầm ngâm một lát, nói, tuy nhiên ta cũng không hiểu rõ Linh uy ngưỡng là một hạ người gì, nhưng là ta biết do nếu như loại tình huống này xác thực đã xảy ra hơn nữa Linh uy ngưỡng không phải đầu bị long đá. Cái con kia có hai loại khả năng. Đệ nhất, là linh uy ngư nguồn thông qua loại phương thức này màu chóng đào thải mất bốn phương thế lực, bởi như vậy mới sáu đại thần quốc cũng liền ra đời, nếu như sáu đại thần quốc đã ra đời, vậy hắn vạn yêu quốc tự nhiên cũng liền an toàn nhiều hơn. Tại đối với cuối cùng quyết chiến không có tuyệt đối năm chắc điều kiện tiên quyết, hắn nếu như muốn tiêu diệt Minh Hữu C, ủa mình cái kia tuyệt đối so với tiêu diệt các ngươi liên quân dễ dàng hơn nhiều. Nói xong, Vũ Minh lần nữa tổ chức thoáng một phát luôn ngư nói, ý này chính là Linh uy ngưỡng là muốn thông qua loại phương thức này tránh cho cuối cùng một trận chiến, dựa theo lúc trước tình huống, vạn yêu quốc tuyệt đối là các người muốn nhất diệt trừ. Nhưng là hiện tại chỉ sợ cũng không phải như thế, nếu như 6 đại thần quốc đã quyết ra, vậy không có gì tất yếu còn đi tìm chết liều mạng. Tôn nộ không gật gật đầu. Vũ minh mà nói hắn đã nghe rõ, cái này tuy nhiên không phải thập phần cao minh thủ đoạn, nhưng lại cũng làm ra tác dụng không nhỏ. Lợi dụng tê chiếu ba người cái này nằm vùng thân phận, vạn yêu quốc xác thực vẫn luôn là thành thạo. Cái kia thứ hai khả năng đâu?" Vũ Minh đột nhiên nghiêm sắc mặt nói, "Thứ hai khả năng chính là Vạn yêu Quốc có được lấy có thể dùng một phương chi lực ngăn kháng các ngươi tất cả mọi người, nếu như bọn hắn có được như vậy sức chiến đấu, cái kia cùng diệt thế ma quốc cùng Hồng Hoang, cổ giới thậm chí Minh Thần Quân hợp tác cũng đã hoàn toàn không cần phải, hơn nữa bọn hắn còn rất có thể sẽ chia sẻ hắn thành quả chiến đấu. Nếu quả thật chính là như vậy, vậy chúng ta cuối cùng này một trận chiến, tương đối không tốt đánh a." Phất phất tay ý bảo Vụ Minh đi nghỉ ngơi. Vũ Minh nói, kỳ thật Tôn Ngộ không lúc trước cũng đã nghĩ tới, chỉ bất quá hắn cần một người để chứng minh ý nghĩ của hắn là chính xác. Hơn nữa Tôn Ngộ không còn muốn đã đến một điểm, lúc này Vụ Minh hết chỗ chê. Bất quá điểm này liền hoàn toàn là cá nhân hắn suy đoán, bởi vì tìm không thấy bất luận cái gì căn cứ chính xác theo, cho nên Tôn Ngộ không cũng chỉ là đặt ở trong nội tâm, đồng thời nhiều hơn một phần đề phòng. mặt trời lặn về Tây, trăng treo ngọn liễu. Cuối cùng đã tới phát động thời điểm tiến công. Tuy nhiên bọn hắn lúc này đây nhiệm vụ là chính diện kiểm chế, nhưng lại cũng không có thật sự ngốc đến lớn dương cờ chống nói cho người ta ta đến đánh người nữa. Cho nên khi cảnh ban đêm hàng lâm về sau, hoàng tuyển phương thốn hai phe 50 mấy người tất cả đều mặc màu đen y phục dạ hành. Lén lút sở hướng về phía vạn yêu cung. Giờ phút này vạn yêu trong nội cung mặc dù nói không hơn là đèn đốt sáng trưng, nhưng là cũng coi như mà vừa sáng ở. Một đoàn người một mực mò tới khoảng cách vạn yêu cung gần nhất một chỗ thạch sần núi đằng sau. Lúc này tôn ngộ không phát hiện cả tòa vạn yêu trong nội cung tựa hồ cũng không có người bộ dạng. tiên tính tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vây vây tay, Diệp Tử thấp thân thể bù lại, tôn ngộ không thấp giọng hỏi, thế nào, có thể hay không cảm giác được bên trong có người hay không. Diệp Tử lắc đầu nói, không có bất kỳ tánh mạng khí tức, bên trong có lẽ không có ai. Nghe xong Diệp Tử mà nói, tôn ngộ không những mày. Nhìn nhìn chung quanh, không hề giống có mai phục bộ dạng, nhưng là cái này vạn yêu trong nội cùng người đâu. đi nơi nào Cho dù bọn hắn có cái gì nhiệm vụ cũng tổng không có khả năng một người cũng không lưu A. Sự tình ra khác thường tất có yêu, thế nhưng là biết rõ tình huống không đúng. Nhưng là cũng cũng không thể cứ như vậy không công mà lui A lần nữa dùng thiên địa hỏa nhãn dò xét một phèn, phát hiện xác thực không có bất kỳ sinh ra dấu vết. Bất quá tôn nộ không lại phát hiện vạn yêu trong nội cung 50 cái thủ hộ khôi lỗi nhưng là tại. Xem ra, vạn yêu cung người là có cái gì tập thể hành động. Bởi vậy để lại thủ hộ khôi lỗi. Lập tức tôn ngộ không không do dự nữa, vung tay lên, sau lưng lập tức thoát ra hai mươi mấy đầu bóng đen, mấy cái lập lẻ tầm đó cũng đã đa đến vạn yêu cung cung điện bên ngoài, sau đó cái kia hai mươi mấy người phối hợp với nhau lặng lẽ tiểm nhập vạn yêu cung ở trong. Rất nhanh thì có một người đánh cho một cái dùng tay ra hiệu, cái này dùng tay ra hiệu có ý tứ là bên trong không ai, an toàn. Tôn ngộ không chứng kiến tay của người kia thế, rốt cục không hề chờ đợi, thân hình lẻ lên cũng đã nhảy đi ra ngoài mà phía sau hắn mọi người cũng là theo sát phía sau. Mà khi tôn ngộ không cũng tiến vào vạn yêu trong nội cung, phát hiện trong lúc này quả thật không có bất kỳ người nào. Hơn nữa tôn ngộ không liếc mắt liền thấy được vạn yêu cung Trấn giới thiên bi, đang đứng lặng tại đại điện chính giữa, lập tức trong lòng vui vẻ, xem ra cái này vạn yêu quốc cũng có cẩn thận mấy cũng có sơ suất thời điểm. Thế nhưng là ngay tại tôn ngộ không muốn xuất ra trí tôn lệnh mở ra vạn yêu quốc Trấn giới thiên bi thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy tựa hồ có chỗ nào không đúng sức lực Nghi ngờ trong lòng tâm đó, động tác cũng liền ngừng, mà khi hắn quay người bốn phía nhìn một vòng về sau, Tôn Ngộ không đống nhiên ý thức được cái gì. Không tốt, đây là cái bấy, mau lui lại, nhanh lên lui ra ngoài. Tôn Ngộ không sở dĩ có thể như thế nhanh chóng có chỗ phát giác, đó cũng không phải bởi vì hắn thiên địa hỏa nhãn, trên thực tế thiên địa hỏa nhãn đến bây giờ cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường. Mà cái này tất cả đều hiểu được nhờ sự giúp đỡ Tôn Ngộ không ban đầu ở bản cổ giới thời điểm. Hộ tống tam tạng sư phụ Tây Thiên lấy kinh nghiệm trải qua. Lấy kinh nghiệm đồ lịch 9981 nạn, có thể nói đủ loại cơ quan cảm bấy tôn ngộ không cũng đã kiến thức qua. Hơn nữa cái kia tam tạng sư phụ càng là cực kỳ phối hợp bất luận là cái gì cảm bấy tất cả đều theo toàn không lầm, vì thế tôn ngộ không thế nhưng là không có biện pháp. Mà khi sơ lấy kinh nghiệm trên đường, bọn hắn đã từng gặp được qua một cái tên là Hoàng Mi Đại Vương Yêu Quái, Yêu Quái này bản thân Phật Di Lạc Tọa Hạ Đồng Tử. Chuột Phật Di Lạc Pháp khí kim con một mình hạ giới làm yêu quái. Khi đó Hoàng Mi đại vương chính là cách dùng lực liên hóa ra một tòa tiểu lôi ấm tự, lúc ấy Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh nhìn lại lại cũng không cách nào nhận biết sơ hở. Mà bây giờ tình huống, cùng lúc trước không có sai biệt. Bất quá Tôn Ngộ Không phản ứng tuy nhiên rất nhanh, bất quá vẫn còn có so với hắn nhanh hơn, ngay tại Tôn Ngộ Không tiếng nói mới ra, cái kia vạn yêu cung cửa điện đã ầm ầm đóng chặt, đồng thời tại đại điện chính giữa, vốn là trấn giới thiên bi vị trí địa điểm, Cái kia thiên bi bỗng nhiên sụp xuống dưới đi, theo thiên bi sụp xuống, một cái đường kính chừng 3-4M hố sâu thỉnh lình xuất hiện. Sau đó ở đằng kia hố sâu chính giữa, trong dây lát phún ra một đạo tử kim sắc hỏa diễm. Mà mọi người cũng là lập tức liền phát hiện không đúng, thế nhưng là những bọn hắn muốn đánh nhau tưởng đổ vách tường lao ra thời điểm, lại phát hiện trong cơ thể mình linh lực đang tại rất nhanh trôi qua, hơn nữa bất luận là cái dạng gì công kích rơi xuống đại điện trên vách tường lại như là châu đất xuống biển căn bản không tạo được bất luận cái gì tổn thương. Mọi người ở đây cùng thi triển có khả năng hy vọng có thể phá vỡ vách tường thời điểm, cái kia tự đại động chính giữa phun ra ngọn lửa màu tím bầm đã phóng lên trời, hơn nữa tại đập lấy đỉnh điện về sau lại lần xuống dưới, lập tức toàn bộ cung điện chính giữa đều phảng phất là rơi xuống một hồi hỏa vũ giống như. Không nên công kích vách tường, tất cả mọi người lập tức phòng ngự tránh né ngọn lửa này, ngọn lửa này có thể thiêu đốt cốt đủ. Đúng vậy, cái này tử kim sắc hỏa diễm đang rơi xuống trên người mấy người về sau, Những người kia trên người huyết nục lập tức liền trở thành tốt nhất chất dẫn cháy tể. May mắn những người kia động tắt nhanh, đem thiêu đốt lên địa điểm tính cả huyết nục cùng nhau khuét dưới đi, bằng không thì trong chấp mắt cũng sẽ bị đốt thành cho bụi. Không cần tôn ngộ không dặn do, Lao Sa đã tại trước tiên liền tế ra trí thủy số 8 chân giới thiên bi, bất quá bởi vì trong cơ thể linh lực rất nhanh sói mòn. Lao Sa vốn là ý định làm cho một cái có thể phòng hộ trụ sở có người màn nước vòng bảo hộ, nhưng lại phát hiện tối đa chỉ có thể căng ra một cái phạm vi 5 m nước Bất quả có tổng so không có tốt, cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt đã có hai người vẫn lạc. Lao xa đem hết toàn lực căng ra màn nước, lập tức người bên cạnh liền hướng hắn màn nước chính giữa chui vào. Cũng may mắn nhân số không nhiều lắm, mọi người lách vào một lách vào vẫn là có thể toàn bộ dung nạp tiến đến. Hầu ca, nhanh ngâm lại biện pháp, ta chèo trống không được quá lâu. Tuy nhiên trận hòa vũ, nhưng là cung điện này có một loại kỳ lạ sức mạnh, đang tại không ngừng cắn nuốt mọi người linh lực. Không đợi tôn ngộ không nghĩ ra biện pháp gì. Chợt nghe được bên thai một giọng nói văng lên, đạo chuẩn ra ra, ta tới cứu ngài tới rồi. Chương 475, Diễm thần thành quả. Nghe thanh âm này, tôn ngộ không cũng đã biết là người nào. Đạo kia thanh âm vừa dứt, mọi người liền chứng kiến cái kia vốn là đang mãnh liệt dâng lên ngọn lửa màu tím bẩm đống nhiên lắc lư vài cái. Sau đó mà bắt đầu thời gian dần qua nhỏ đi, khi tất cả ánh mắt của người đều nhìn về cái kia hoạt động thời điểm. Vốn là phun trào tử kim sắc hỏa diễm vậy mà như là bị cái gì lực lượng khổng lồ cho hút trở về giống nhau, vậy mà tất cả đều ngược lại vòng quanh rút về cái kia trong động. Lúc này, lại là một giọng nói văng lên. Ôi ba! a diễm thần đại gia giá lâm, chú ý rồi, hỏa phượng hoàng muốn đi ra. Theo thanh ấm kia, mọi người chỉ cảm thấy trên mặt đất hạ đang có một cổ khổ khổng lồ đến cực điểm hỏa nguyên tố tại hội tụ, mà trong nháy mắt đó, lao xa càng là bạo phát ra toàn bộ linh lực lập tức một cổ đèn kỵ sắc nước lũ tự lao xa trong cơ thể trào lên mà ra, trực tiếp đem mọi người tất cả đều bao phủ tại trong đó. Cũng liền ở thời điểm này, mọi người dưới chân đại địa bắt đầu rung động lắc lư, sau một khắc, dùng cái tiêu hoạt động làm trung tâm, một đạo thông thiên hỏa trụ đột nhiên bạo khởi. Cái này hỏa trụ nhìn qua cực kỳ rực rỡ tươi đẹp, chính là từ kim sắc hỏa diễm cùng xích kim sắc hỏa diễm lẫn nhau như là bàn long giống như giúp nhau vòng quanh, hơn nữa tại sung nảy sinh thời điểm vẫn còn nhanh chóng xoay tròn lấy. Nhìn qua tiểu như cùng một cái tử kim cùng màu vàng lẫn nhau luân chuyển cực lớn hỏa diễm núi khoan. Cái kia vốn là không thể phá vỡ vách tường tại đây đạo hỏa trụ va chạm phía dưới chịu nhanh liền trở nên đỏ bừng, sau đó ẩm ầm nổ bung, lửa kia trụ lập tức dâng lên chừng ngàn mét cao. Thế nhưng là, cái này vẫn chưa hết, ở đằng kia hỏa trụ cái kia đại điện đỉnh điện xuyên phá một cái lỗ thủng lớn về sau, trên mặt đất ở dưới hỏa nguyên tố lại một lần nữa bước lên ngút tụ, ngay sau đó một cái cánh dương có 10m mở rộng đích Sinh ra từ kim sắc hai cánh hỏa phượng hoàng tại phát ra một tiếng cực kỳ to do phượng gợi âm thanh về sau, mang theo lửa đốt sáng người sóng nhiệt ở đằng kia hỏa trụ chính giữa từ từ lên không. Mà ở cái kia hỏa diễm phượng hoàng đỉnh đầu, một người có được lấy hỏa hồng sắc tóc, đồng tử, lông mi, hơn nữa mặc một thân hỏa hồng sắc phượng cánh áo giáp nam tử. Chính đoan ngồi ở trên. Cái này diễm thần, chỉ sợ hắn là nắm lấy rất nhiều thiên tài nghĩ ra như vậy một cái đùa cợt xuất hiện phương thức a. Nhìn xem Diễm Thần thật đúng như là vạn phượng chi tổ hỏa diễm chi thần giống như, Đỗ Thiên Dương quyết miệng nói ra. Mà tiếp nhận Đỗ Thiên Dương lời nói, nhưng là Diệp Tử. Chỉ thấy Diệp Tử trong miệng lầm bẩm nói, nguyên lai đạo chuẩn ra ra còn có một cháu trai a. Mà xếp bằng ở Hỏa Phượng Hoàng đỉnh đầu ánh mắt, tương đối đùa cợt đối với mọi người trở về quay đầu lại. Sau đó đưa tay chỉ chỉ bầu trời. Theo Diễm Thần chỉ điểm, mọi người trước người bỗng nhiên xuất hiện từng cái do ngọn lửa màu tím bầm lưng tụ mà thành, phiên bản thu nhỏ Hỏa Phượng Hoàng. Tuy nói là phiên bản thu nhỏ, nhưng là cánh dương cũng chừng 5 m Những thứ này hỏa phượng hoàng xuất hiện về sau liền như vậy trôi lơ lửng ở mọi người trước người. Mà tôn ngộ không cùng diễm thần quen thuộc nhất, cho nên rất nhanh sẽ biết diễm thần ý thức. Mọi người không cần lo lắng, lên một lượt hỏa phượng hoàng, người này, là người một nhà. Nói xong, tôn ngộ không ý bảo lão xa giải trừ cái kia đen xì như mực đã bám vào trên thân mọi người hát thủy, sau đó đi đầu nhảy tới một đầu hỏa phượng hoàng phía trên. Cái kia Phượng Hoàng trực tiếp vô cánh chim, thẳng đến không chung mà đi. Mà Diễm Thần chứng kiến Tôn Ngộ không đã hiểu ý của mình, đi đầu cũng là vô tọa hạ hỏa Phượng Hoàng, đi đầu chạy ra khỏi đã tàn phá đại điện. Sau đó mọi người cũng nhất nhất nhảy lên hỏa Phượng Hoàng, tất cả đều hướng về không chung mà đi. Đợi đến lúc tất cả mọi người đều cưới người hỏa Phượng Hoàng bay đến giữa không chung, Diễm Thần đối với lửa kia trụ, làm một cái ép xuống đích thủ thế. Cái kia ngàn mét cao hỏa trụ giống như là bị một cái bàn tay vô hình xuống giống như Nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng cho đến tất cả đều bị đẻ nén đã tàn phá cung điện chính giữa. Sau đó Diệm Thần bỗng nhiên làm một cái hai tay ngăn chặn lỗ thai động tác. Sau đó nhìn Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không bất đắc dĩ thở dài, cũng là hai tay ngăn chặn lỗ thai đồng thời hé miệng. Mà những người khác cũng là có tốt học tốt, tất cả mọi người đều chán, lấp, bịt lỗ thai hơn nữa há hốc miệng ra về sau. Diễm Thần cười hắc hắc, nhẹ nói câu, bạo. Theo Diệm Thần bạo chữ lối ra. Phía dưới cái kia tàn phá vạn yêu cung đống nhiên toàn bộ bạo tạc nổ tung, cái kia bị áp xúc hỏa trụ dùng một cái lửa rừng lửa cháy lan ra đồng có giống như khí tức ở đằng kia cung điện bạo tạc nổ tung về sau, nhanh chóng hướng về chung quanh lan tràn mà đi. Cái kia tiếng nổ mạnh tuy nhiên tương đối đinh thai nhức ốc, bất quá cũng không có tiếp tục bao lâu, thế nhưng là cái kia bạo liệt hỏa diễm nhưng là điên cuồng hướng về chung quanh mang tất cả. Rất nhanh, đang ở giữa không chung mọi người cũng đã trận mắt hốt mộn. Bởi vì cái kia hướng về bốn phía khoách tán ra hỏa diễm cũng không phải lung tung tiêu đốt, mà là dùng một cái đặc biệt quy tích lan tràn mở đi ra. Mà bây giờ, một cái chiếm cứ phạm vi ngàn mét hỏa phượng hoàng đồ án, thình lình hiện ra đang lúc mọi người dưới chân. Tại đây tinh quang sáng trói bầu trời đêm. Cái này hoàn toàn do ngọn lửa màu tím bầm cùng kim quang sắc hỏa diễm hình thành cực lớn phượng hoàng đồ án trông rất sống động, làm cho không người nào có thể không sợ hãi thán kia xinh đẹp. Lúc này... Diễm Thần đã ngồi cái con kia đại phượng hoàng đi tới Tôn Ngộ không trước người, dùng tương đối cần ăn đòn giọng nói, "Bạo phượng nhất tộc mạn duệ, Diễm Thần cứu ra trầm trễ, kính xin đại thánh trách phạt." Tôn Ngộ không giờ phút này thật là vừa bực mình vừa buồn cười, giờ cười giở khóc nói, "Cứu giá chậm trễ, ổn thỏa trọng phạt, bất quá đại chiến sắp tới, ta mệnh lấy công chủ tội, dùng đến hỏa diễm, nướng linh uy ngưỡng. Mà không đợi Diễm Thần kết quả Tôn Ngộ không mà nói, một bên Diệp Tử bỗng nhiên cho đả mắt nước mắt lớn tiếng nói, "Ta rốt cuộc tìm được rồi." Ngươi chính em mở thất lạc nhiều năm anh em khác cha khác mẹ của ta. Nói xong, Diệp tử liền định không chế giới thân hỏa phượng hoàng hướng Diễm thần đánh tới. Bất quá Diệp vô lại kéo lại Diệp tử cổ áo, tay kia thì là dứt khoát bưng kín mặt. Tôn nộ không nhìn xem tất cả mọi người đã không có gì, lúc này mới thò tay ngăn lại bọn họ vui đùa Đối Diệm thần nói, trước mang mọi người tìm địa phương an toàn, còn giữ lại sự tình một hồi hơn nữa. Diễm thần cũng biết bây giờ không phải là hay nói dỡn thời điểm, vô giới thân hỏa phượng hoàng. Lập tức cái kia cực lớn hỏa phượng hoàng hai cánh luyện một chút chấp động, đã hướng về xa xa mà đi. Chuyện cho tới bây giờ, Tôn Ngộ không đã biết rõ lúc này đây lại chúng vạn yêu quốc cái bấy. Nhưng là bây giờ trong những người này có lẽ đã không có vạn yêu quốc nằm vùng, thế nhưng là lúc này đầy kế hoạch như thế nào lẫn bị đề lộ. Hơn nữa tối nay tập kích vạn yêu cùng, đó là buổi sáng hôm nay mới định ra đến kế hoạch, coi như là còn có nằm vùng hơn nữa cái kia nằm vùng trước tiên sẽ đem tin tức chuyển cho Linh uy ngưỡng. Thế nhưng là cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy bố trí ra nhiều như vậy. Lúc trước cái kia vạn yêu cung, tuyệt đối không phải cái gì ảo thuật hoặc là hoàn cảnh, mà là căn cứ vốn là vạn yêu cung hoàn toàn hàng ái. Tuy nói là hàng ái, nhưng là hàng thật giá thật thật sự tồn tại một tòa cung điện, bởi vậy coi như là tôn nộ không thiên địa hỏa nhãn cũng nhìn không ra cái gì dị thường. Hơn nữa cái này hàng nhái vạn yêu trong nội cung chấn giới thiên bi, cũng hoàn toàn là hàng ái, trừ lần đó ra, cái này giả dối vạn yêu cung vị trí kỳ thật cũng không phải trên bản đồ trô đánh dấu, mà là lệnh không sai biệt lầm có mấy ngàn ở bên trong. Chỉ có điều đến một lần đây là ban đêm, mà đến kể bên này địa hình cũng bị cố ý cải tạo qua, bởi vậy nếu như không phải dựa theo địa đồ chính xác mà tính toán khoảng cách lời nói, nhất định sẽ cho rằng cái này là chính thức vạn yêu cung. Nghĩ đến đây, tôn ngộ không đối với linh uy ngưỡng tính toán, thật là có một loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác. Hơn nữa vừa rồi cũng nói, cái này hàng nhái vạn yêu cung, Thậm chí là chung quanh địa hình cải biến cái kia tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể làm xong, nhất định là đã chuẩn bị tương đối dài thời gian, vì chính là tại có người đánh lén ban đêm vạn yêu cung thời điểm mê hoặc đối thủ. Mà nói như vậy, xem ra Linh uy ngưỡng sớm đã biết nhóm người mình sẽ đánh lén ban đêm vạn yêu cung. Thế nhưng là Linh uy ngưỡng là thế nào biết rõ đấy? Hiện tại Tê chiếu đã đã đi ra, hoàng tuyển thế giới cùng phương thốn Linh giới tất cả kế hoạch đều là tôn ngộ không minh vạn kiếp cùng đạo chuẩn ba người thương nghị, hơn nữa trước đây. Thế chiếu vẫn còn thời điểm cũng chưa từng đề cập qua đánh lén ban đêm vạn yêu cung ý tưởng, như thế nói đến, Linh uy ngưỡng có thể như thế xác định nhóm người mình sẽ đánh lén ban đêm vạn yêu cung, cái con kia có một cái khả năng, cái kia chính là cái này căn bản là Linh uy ngưỡng chính mình bày ra. Đương nhiên, có lẽ còn có những thứ khác khả năng, có lẽ cái này hoàn toàn chẳng qua là ngẫu nhiên, Linh uy ngưỡng cái này hàng nhái vạn yêu cung chẳng qua là hắn lưu một cái chuẩn bị ở sau. Nhưng là hiện tại tôn ngộ không cũng không có suy nghĩ những thứ khác khả năng, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một người, đánh lén ban đêm vạn yêu cung kế hoạch, chính là đã biết người kia chỗ mang đến tin tức về sau, định ra đến kế hoạch. Không sai, người kia chính là vạn thần điện thần tôn hà đồ. Nếu như nói cái này căn bản là linh uy ngưỡng lợi dụng hà đồ bày ra, cái kia hết thể liền thuận lý thành trương. Thế nhưng là, nếu quả thật chính là như vậy, lấy chính mình đám người là ở mặt phía nam đánh lén ban đêm vạn yêu cùng Tuy nhiên lại bị hàng nhái vạn yêu cung xếp đặt một đạo, cái kia phệ linh hòa thượng cùng Ú Ngọc bọn họ là tại mặt sau đánh lén vạn yêu cung, vậy bọn họ, đối mặt lúc chính là vạn yêu quốc toàn bộ sức chiến đấu. Nghĩ tới đây, Tôn Ngộ không trong nội tâm bay lên một cái không tốt ý niệm trong đầu. Diễm thần, diễm thần, nhanh, dẫn mọi người, hướng bác, thẳng tắp hướng bác. Tất cả mọi người, lập tức bắt đầu khôi phục linh lực cùng thương thế, diệp tử, toàn lực trị liệu. Chúng ta chúng cái liên hoàn kế, phệ Linh bọn hắn nguy hiểm Chương 476, Trình Càn tuyệt kỹ. Đúng vậy, Phệ Linh bọn hắn gặp nguy hiểm. Dựa theo sớm định ra kế hoạch, sẽ có tôn ngộ không bọn hắn kiềm chế vạn yêu cung chủ yếu binh lực, sau đó do Phệ Linh Ú Ngọc bọn hắn tiến hành sau lưng đánh lén. Nhưng là bây giờ bọn hắn như là đã trung kế, gặp được vạn yêu cung là giả, cái kia Phệ Linh cùng Ú Ngọc bọn hắn đối mặt khẳng định chính là chính thức vạn yêu cung, hơn nữa còn là toàn lực phòng thủ vạn yêu cung. Ngay tại vừa rồi tôn ngộ không đống nhiên nghĩ đến nếu như đây hết thảy đồng dạng là linh uy ngưỡng bày ra, cái kia vấn đề lớn nhất liền xuất hiện ở hà đồ trên người. Tuy nhiên hà đồ có khả năng cũng không biết tình, nhưng lại không bài trừ hà đồ đã đã trở thành vạn yêu quốc người, cái này tuy nhiên nghe vào có chút khó tin, nhưng vô cùng có khả năng. N. Nếu như hà đồ đã đã trở thành vạn yêu quốc người, cái kia phệ linh cùng u ngọc lúc này đây đánh lén, vậy hoàn toàn là chịu chết hành vi. Diễm thần được tôn ngộ không mệnh lệnh, Tự nhiên là không chút lựa chọn xung trận ngựa lên trước hướng về chính bắc lúc này vào tới, mà ở phía sau hắn hơn 50 chỉ hỏa diễm phượng hoàng theo sát lấy, như là thiên cơ xẹt qua một hồi màu lửa đỏ mưa sao trổi, toàn bộ hướng về chính bắc lúc nãy cực nhanh mà đi. Tính toán thời gian, hiện tại phệ Linh bọn hắn vô cùng có khả năng đã đã phát động ra đánh lén, chính là bọn họ đã nhận ra khắc thường, nhưng là cũng không bài trừ bị vạn yêu quốc phản đem một quân khả năng. Cái này Linh uy ngưỡng đến cùng bố trí bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Hắn lòng dạ đến tột cùng nhiều bao nhiêu mà khi mọi người phi hành thời điểm Tôn Ngộ không đã lại để cho Diễm thần nghĩ biện pháp thu đủ hỏa Diễm phượng hoàng trên người ánh lửa Tuy nhiên lúc này đây hành động rất có thể đã bị vạn yêu cung đã biết nhưng là tận lực che giấu tổng so với kia sao nghe ngang tiến lên muốn xịn nhiều lắm hơn nữa Tôn Ngộ không còn có một lo lắng muốn đúng như chính mình suy nghĩ cái kia Minh thần quân cùng Linh uy ngưỡng tan vỡ rất có thể cũng là giả dối bất quá hắn lúc trước liền cân nhắc đến nơi này một tầng bởi vậy cái kia mấy ngàn đầu hung thú Ở đằng kia vài đầu đại tinh tinh dưới sự giận rát, đang tại do phương đông hướng về vạn yêu cung tiến lên. Bất luận cái kia minh thần quân có phải hay không đang cùng linh uy ngưỡng diễn kịch, có một đám hung thú, cũng đủ mình thê hát. N. Quân đầu đau được rồi. Hơn nữa Tôn Ngộ không cân nhắc đến đạo chuẩn sư Tôn lúc trước theo như lời minh liệt của chỗ cái kia sơn động chính giữa mấy vạn minh thần quân vạn nhất cũng đến đây trợ chiến. Cho nên ra lệnh cho lệnh cái kia ba con giới chủ cấp bậc hắc tinh tinh tại chạy tới vạn yêu cung trên đường tận lực mở rộng hung thú đại quân, đem gặp phải tất cả hung thú tất cả đều tụ tập lại. Bằng không thì tại mấy vạn minh thần quân nhãn ở bên trong. Mấy ngàn chỉ là hung thú cái kia căn bản cũng không phải là đối thủ. Cũng may mắn cái này tuần thiên giới khắp nơi đều có cường đại hung thú, mặc dù không có giới chủ cấp bậc, nhưng là 8 văn cửu vân vẫn có rất nhiều. Bằng không thì cuộc chiến này cũng không cần đánh cho. Không sai biệt lắm một cái nửa canh giờ thời gian, tôn nộ không một đoàn người đã cưới hoàn toàn không sáng lên hỏa phượng hoàng đi tới chính thức vạn yêu cung phía trên. Bất quá khi bọn hắn hướng phía dưới nhìn lại thời điểm, lại kinh ngạc phát hiện dưới mặt đất hoàn toàn chính xác đang tiến hành chiến đấu kịch liệt, bất quá cùng trong dự đoán cũng không giống nhau, cũng không phải vạn yêu quốc người đẻ nặng hồng hoàng cổ giới cùng thương lan thủy giới đánh, mà là đang trái lại. Dưới mặt đất chừng 6-70 người đang tại vây công vạn yêu cung 20 người. Đây là cái gì tình huống Ở đâu ra nhiều người như vậy? Vạn thân điện chỉ có 4 người, hồng hoang cổ giới chỉ có 3 người, chính là tăng thêm thương làn thủy giới tối đa cũng chỉ có 30 người tả hữu thế nhưng là phía dưới chừng 6-70 người, cái này mặt khác hơn 30 người là ở đâu ra? Đảm nhiệm bầu trời mọi người muốn phá đầu cũng nghĩ không ra cái này mặt khác hơn 30 người là nơi nào đến. Vốn là thập phương thế lực, đã có 4 phương thế lực người bị triệt để đào thải, cho nên người của bọn hắn không có khả năng còn ở tại chỗ này mà tôn ngộ không quay đầu lại nhìn phía sau mọi người, phát hiện hoàng tuyển thế giới cùng phương thốn linh giới đảm nhiệm tất cả đều tại, cái này kỳ quái, chẳng lẽ lại còn có thể lăng không nhảy ra hơn 30 người. Đúng lúc này, tôn ngộ không sau lưng có mấy người đột nhiên lên tiếng kinh hô bọn họ đều là cái loại này tu luyện có đặc thù đồng tử thuật, vì vậy đối với phía dưới tình huống thấy tương đối rõ ràng. Mà khi bọn hắn thấy rõ song phương chiến đấu người về sau, thì có mấy người nhịn không được hét lớn, không có khả năng à, người phía d Người phía dưới, bọn hắn, bọn hắn cũng đã đã chết à. Người này vô cùng kinh hãi, cho nên hắn biểu đạt kỳ thật cũng không chuẩn xác. Phía dưới vây công vạn yêu cung mọi người, đương nhiên đều là người sống. Càng thêm chuẩn xác mà nói Pháp là cái kia 6-70 người chính giữa, có giống như là từng đã là người chết. Nhưng là hiện tại bọn hắn sống lại. Không sai, chính là sống lại. Nhưng lại không phải phục sinh như vậy một hai người. Mà là ngoại trừ hồng hoang cổ giới những cái bị đạo chuẩn hóa đi tu vị đưa đến tiểu thế giới người bên ngoài, tất cả đều sống. Đương nhiên cái này tất cả đều sống cũng không phải tuyệt đối. Nhưng là tuyệt đại bộ phận người chết trận tất cả đều sống lại. Phía dưới kịch chiến 6-70 người còn chưa không phải tất cả mọi người, mà khắc còn có hai mươi mấy người người đã xâm nhập vạn yêu cùng, đang cùng bên trong thủ hộ khôi lỗi chiến đấu. Nghe được người nọ tiếng kinh hô tôn nộ không lập tức liền vận dụng thiên địa hỏa nhãn cẩn thận một phen dò xét về sau cũng là trận mắt há hốc mộm. Đích thật là số lại, bên trong có rất nhiều người hắn lúc trước đều là mắt thấy bị địch nhân giết chết, nhưng là hiện tại cái kia tận mắt thấy chết trận chi nhân lại sinh khí rồi rào ở phía dưới chiến đấu. Tôn nộ không đám người không biết là, bọn hắn sở dĩ có thể phục sinh, cái này hoàn toàn muốn quy công tại hồng hoang cổ giới một người, cái kia chính là trình cản. Lúc trước trình cản dẫn đầu bốn người phụ trách chấn thủ hồng hoang cung, kết quả bị tà quân dẫn người đánh lén, chấn thủ chi nhân trừ hắn ra toàn bộ chết trận mà hắn càng là bằng vào cường đại phòng thủ năng lực một người bảo vệ Hồng hoang cung không mất về sau tại Phệ Linh hòa thượng đám người sau khi trở về trình can liền lợi dụng Phệ Linh hòa thượng cung cấp cho hắn tất cả chết trận chi nhân ngày sinh tháng để cộng thêm một ít thân mật chi vật thi triển một cái cấm kỵ chi thuật đúng là thuật này lại để cho tuyệt đại đa số chết trận chi nhân tất cả đều tại chỗ sống lại hơn nữa còn là không tổn hao gì trạng thái ở dưới phục sinh phệ Linh hòa thượng lúc trước cùng đạo chuẩn nói phải cần một khoảng thời gian tiến hành chuẩn bị Cái này chuẩn bị chỉ đúng là chuyện này. Trình căn thuật này, tên là thời không thoát ly nghịch mệnh thuật. Đây không phải đơn thuần cái chủng loại kia khởi tử hồi sinh phục sinh pháp thuật, mà là một loại có thể khống chế thời không. Hơn nữa tại một cái đi qua đặc biệt thời gian đoạn ở bên trong, đem cái này thời gian đã bị chết người đang đi qua thời gian đoạn ở bên trong thoát ly đi ra. Đánh cho cách khác, cái này tương đương một người buổi trưa hôm nay đã chết, mà trình căn có thể lợi dụng thuật này, đem ngày hôm qua người này thoát ly cho tới hôm nay đến. Hôm nay người này hôm nay đã đã chết, cũng liền không tồn tại, cho nên ngày hôm qua người này có thể thuận lý thành trương thay thế người này, và hôm nay thời gian đoạn ở bên trong sống sót, nhưng lại có thể sống đến tương lai. Loại này thuật, toàn bộ hồng hoang cổ giới cũng chỉ có trình càn một người có thể sử dụng, hơn nữa mỗi lần sử dụng một lần hắn cũng cần trả giá không nhỏ một cái giá lớn, mà trong đó lớn nhất một cái giá lớn chính là, hắn dùng loại này thuật không có phục sinh một người, vậy hắn ngày sau muốn dùng một cái bằng nhau người đi hoàn lại. Nói đúng là hắn phục sinh một cái, tại về sau trong thời gian hắn nhất định phải giết chết một người. Không ai biết rõ trong chuyện này có liên hệ gì, nhưng đây là nhất định phải làm, bằng không thì sẽ phát sinh cái gì, không ai biết rõ. Cho nên lúc này đây trình càn một hơi sống lại chừng gần 60 người, các loại tuần thiên giới thí luyện chấm dứt, hắn liền phân biệt tại vạn thần điện, thương lan thủy giới cùng mình hồng hoang cổ giới giết chết tương ứng nhân số mới được. Nhưng là bất kể thế nào nói, trình càn thuật này làm cho cả chiến đấu đều xuất hiện lòng trời lở đất biến hóa. Bang vào trường vạn yêu quốc 4 lần nhân số, phệ linh hòa thượng đám người đánh chính là vạn yêu quốc người liên tiếp bại lui. Tôn nộ không tin tưởng, cho dù không cần tự mình ra tay, cái này vạn yêu quốc hôm nay cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng khi nhìn cái này một mảnh tốt hình thức, Tôn nộ không nhưng trong lòng luôn luôn một tia tâm tình bất an. Cái loại cảm giác này, giống như là chính mình trong lúc lơ đãng quên lãng cái gì trọng yếu nhất sự tình. Thế nhưng là trong lúc nhất thời lại muốn không đứng dậy. Là Minh Thần Quân. Không đúng, hắn đã cân nhắc đã đến Minh Thần Quân xuất hiện lần nữa chuẩn bị, hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng có thể cảm giác được tại vạn yêu cung phương đông, hung thú đại quân đã đến, chỉ là không có Tôn Ngộ Không mệnh lệnh, tất cả đều giấu ở âm thầm bất động mà thôi. Không phải Minh Thần Quân, này sẽ là cái gì? Tê Chiếu trong tay hẳn nút đi cái kia khối phần hòa bịa. Ngày đó Tê Chiếu đang cùng Tôn Ngộ Không cuối cùng nói chuyện trong. Cũng đã thừa nhận phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi đúng là trong tay của hắn, một đêm kia hắn gọi diễm thần đi qua tiến hành thiên bi nhận chủ, kỳ thật cái con kia bất quá là lại để cho diễm thần cho hắn làm chứng nhân mà thôi. Cái kia thiên bi bỗng nhiên phá vỡ không gian biến mất không thấy gì nữa, hoàn toàn là hắn ra tay, kết quả lại làm cho diễm thần cánh tội. Thế nhưng là tê chiếu có được phần hỏa biệ, tôn ngộ không đã sớm biết, hơn nữa cũng làm cho lão xa chuẩn bị kỹ càng. Ngoại trừ chấn giới thiên bi, này sẽ là cái gì? Tê chiếu trong tay vô tương tuyệt tung cùng linh uy ngưỡng trong tay vô tướng thần binh. Về cái này hai kiện hơn nữa, tôn nộ không đã ở đạo chuẩn ở đâu đã được biết đến tình huống. Cái này hai thanh binh khí chính là đạo chuẩn sư tôn năm đó chém giết Minh tôn cái kia một chút vô tướng thần kiếm đứt gây về sau hóa thành. Chỉ có điều bị hai người một lần nữa tế luyện một phen đã trở thành hai người bọn họ riêng phần mình thần binh. Hơn nữa đạo chuẩn sư tôn cũng nói, cái này hai kiện hơn nữa đã là phân biệt độc lợi, tiểu cũng không tồn tại dung hợp khả năng Vậy còn có cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, Tôn Ngộ Không trong đầu bỗng nhiên xẹt qua một đạo tiềm điện, hắn phát hiện mình hoàn toàn chính xác có một cái thứ đồ vật cho Quý Lãng, bởi vì vật kia Tê Chiếu cho tới bây giờ chưa bao giờ dùng qua, nhưng là, kết hợp lúc trước hắn phát hiện, thứ này tuyệt đối nguy hiểm. Chương 477: Hỏa Phượng cùng Hỏa Hoàng. "Ai, Tê Chiếu, Nguyên Hoàng truyền đưa cho ngươi là vật gì à, Nhìn qua đen nhánh một khối thứ đồ vật. Tê Chiếu vốn là trong lực móc ra cầm thứ đồ vật, Tôn Ngộ Không đụng lên tiến đến. Phát hiện đó là một cái ngâm đen sắc lệnh bài. Lệnh bài bất quá là lòng bài tay lớn nhỏ, không phải vàng không phải ngọc không phải đá không phải mục, nhìn không ra là cái gì chất liệu. Cầm ở trong tay, cảm giác không thấy có cái gì đặc thủ, tựa hồ cũng chỉ là một cái lại so với bình thường còn bình thường hơn lệnh bài. Nhìn xem tôn ngộ không mặt mũi tràn đầy tò mò vướt vướt, Tê Chiếu nói, thứ này gọi là diệt thế lệnh, ban đầu là ta trong lúc vô tình lấy được. Chỉ có điều tại sao khi ta chết liền thất lạc, không nghĩ tới lại bị Nguyệt Hoàng Tuyển đã chiếm được, coi như là xem tại đây thứ đồ vật phân thượng, cái này Nguyệt Hoàng Tuyển coi như là đối với ta có ơn a. Diệt Thế Lệnh. Cái đồ chơi này có làm được cái gì? Nhìn qua so với ta tinh thần xa cùng hồng trạch kỳ chênh lệnh nhiều hơn. Tê Chiếu nhận lấy Diệt Thế Lệnh, cẩn thận đặt ở trong ngực tất kỹ, đối tôn ngộ không giải thích nói, tại Diệt Thế Ma Quốc, Diệt Thế Cửu Đầu Sả chính là đồ đẳng thần thú, đó là hết thể hủy diệt chi nguyên biểu tượng, cũng là Diệt Thế Ma Quốc biểu tượng. Từ đối với diệt thế cửu đầu xà cái kia cường đại không gì sánh kịp hủy diệt lực lượng hướng tới, diệt thế ma quốc người đang tu luyện công pháp chính giữa, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cùng diệt thế cửu đầu xà nhấc lên chút ít quan hệ. Mà những cái công pháp cùng diệt thế cửu đầu xà liên hệ càng lớn, công pháp uy lực cũng liền càng cường đại. Bất quá đại đa số công pháp lẫn sẽ dùng các loại phương pháp dùng bản thân cùng ngoại giới hủy diệt sức mạnh ngừng tụ ra năng lượng thể diệt thế cửu đầu xà tiến hành chiến đấu. Theo ta được biết, tại diệt thế ma quốc còn có một loại công pháp Là kiếm tàu thiên phong, tu luyện công pháp này, người dùng hy sinh tự mình tứ chi làm đại giá do đó làm cho mình thân có hủy diệt thế lực, mà hắn từ thân tứ chi tổn thương càng nghiêm trọng. Hắn hủy diệt sức mạnh cũng liền càng cường đại. Nếu có một ngày hắn có thể đem chính mình triệt để hủy diệt, do đó mất đi thân thể biến thành thuần túy năng lượng thể, vậy hắn sẽ trở thành hiếm có hủy diệt linh thể. Có thể triệu hồi ra tương đối cường đại diệt thế cựu đầu xà, hơn nữa còn là thật thể a Ngạnh, thế nhưng là... Những thứ này cùng cái kia diệt thế lệnh có quan hệ gì? Tê Chiếu cười hát hát nói, không có gì lớn quan hệ, chẳng qua là cho ngươi biết nhiều hơn một ít thưởng thức. Diệt thế cựu đầu xà, kia xuất thế nhất định là diệt thế, chỉ cần có bọn họ thật thể xuất hiện. Vậy bọn họ xuất hiện thế giới liền đem gặp phải triệt triệt để để hủy diệt. Hơn nữa diệt thế cựu đầu xà cũng không phải chỉ có một cái, mà là có một trùng tộc, bọn hắn bình thường sẽ xảy ra sống ở vũ trụ hư không chính giữa. Mỗi khi có một người thế giới đã đến hủy diệt biên giới, Thế giới kia phát tán khí tức sẽ hấp dẫn khoảng cách nó gần nhất một cái diệt thế cựu đầu xà tiến về trước. Bất quá diệt thế cựu đầu xà chính giữa cũng có thực lực mạnh yếu chi phân, yếu nhất chỉ có thể hủy diệt tiểu thế giới, mạnh nhất tức thì C. Có thể hủy diệt thần quốc. Đây cũng quá kinh khủng A. Ai? Tê chiếu? Vậy ngươi có thể? Ngươi cũng có thể ngưng tụ ra diệt thế cựu đầu xà ư? Như thế nào chưa từng nhìn ngươi dùng qua một chiêu này? Ta đương nhiên có thể. Hơn nữa ta dùng hủy diệt năng lực ngưng tụ diệt thế cửu đầu xà có thể có thể hủy diệt thần quốc tồn tại. Bất quá chúng ta trải qua đều là tiểu chiến đấu, không đáng sử dụng một chiêu này. Hơn nữa hôm nay đã có cái này diệt thế lệnh, cái kêu ngưng tụ năng lượng thể diệt thế cửu đầu xà đã thuộc hạ thừa lúc. Có ý tứ gì? Hắc hắc, ý của ta chính là, ta có được cái này diệt thế lệnh, ta có thể không hề một cái giá lớn triệu hồi ra một cái vô cùng tương đại, chính thức diệt thế cửu đầu xà. Đây chính là có thể hủy diệt so thần quốc càng cao hơn cấp thế giới A. Nhìn phía dưới chiến đấu, tôn nộ không trong đầu nhớ lại lúc trước cùng tê chiếu tiến về trước tuần thiên giới thời điểm, mình và hắn trong lúc vô tình một đoạn nói chuyện. Mà bây giờ, hắn sở dĩ lại hồi tưởng lại đoạn đối thoại này, là vì ngay tại vừa rồi hắn trong giây lát đã biết, lúc trước đang cùng Linh uy ngưỡng bọn hắn tao nộ thời điểm, cái kia hai cây thông thiên tản ra khủng bố sinh mệnh khí tức cây thịt là cái gì. Lúc ấy đã ở còn hay nói giỡn nói đây là không phải cái gì cự nhân lớn chân, nhưng là cái này chân bên trên như thế nào mọc ra vải rắn Cái kia ở đâu là cái gì cự nhân lớn chân, rõ ràng chính là một cái vô cùng to lớn diệt thế cựu đầu xà thân rắn am mà cái này thân rắn sở dĩ đột nhiên xuất hiện, tôn nộ không cũng muốn đã minh mạch. Cái kia tất nhiên là vì diệt thế cung chấn giới thiên bi bạo tạc nổ tung phát tán cường đại hủy diệt khí tức kinh động đến nó, nhưng là cái kia bạo tạc nổ tung phát tán hủy diệt khí tức cũng không có tiếp tục bao lâu liền tiêu tán Bởi vậy không cảm giác được hủy diệt khí tức, cái kia cực lớn ấn diệt. Thế cửu đầu xà chỉ sợ lại một lần nữa lâm vào ngủ say chính giữa. Nếu như tê chiếu trong tay diệt thế lệnh có thể tỉnh lại hơn nữa không chế cái kia vô cùng kinh khủng diệt thế cửu đầu xà. Cái kia phía bên mình đừng nói có mấy vạn hung thú, coi như là có hơn 10 vạn, chỉ sợ cũng không đủ làm cho người ta ra nhét kẻ răng. Mà cái này, chỉ sợ sẽ là tê chiếu linh uy ngưỡng bọn hắn một mực không có sợ hãi lớn nhất dựa. Nghĩ đến đây... Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy khắp cả người sinh lạnh mà ở loại ý nghĩ này quanh quần bên trong lại nhìn xuống lúc này chiến đấu, nhìn một chút Tôn Ngộ không liền phát hiện không đúng. Tuy nhiên phệ linh hòa thượng bọn hắn cái này một phương chiếm hết ưu thế, đánh chính là vạn yêu quốc người không ngừng mà thu nhỏ lại vòng phòng ngự, nhưng là thời gian dài như vậy, nhưng không có phát hiện vạn yêu quốc người có cái gì thương vong. Đặc biệt là Tôn Ngộ không chú ý tới, có hai gã vạn yêu quốc cường giả bởi vì địch nhân mọi người, không để phòng phía dưới bị một thanh lợi kiếm làm ngược xuyên thấu thế nhưng là người nọ lại cực kỳ sinh mánh liệt trực tiếp lui về phía sau, hơn nữa tự hành rút ra cắm ở lồng ngược lợi kiếm, ngay tại tôn ngộ không cho rằng lờ dê. Ây nọ hẳn phải chết không thể nghi ngờ thời điểm, lại phát hiện người nọ rất nhanh đang ở bên kia xuất hiện, hơn nữa trên người tổn thương vậy mà đã khỏi hẳn, ngoại trừ y phục trên người bị đâm rách một cái động lớn bên ngoài phán phất vô sự. 20 tên cường giả đối chiến hơn 60 người, hơn nữa nhìn cái này chiến trường hiển nhiên đã kịch chiến không ngắn thời gian. Nhưng là Vạn Yêu Quốc nếu không không người thương vong, ngược lại Phệ Linh hòa Thượng cái kia một chút đã bỏ xuống 78, trước có thi thể. Tình huống như vậy, Tô Nội không ở đâu còn nhìn không ra cái này Vạn Yêu Quốc nhất định có lựa dối. Lập tức hét lớn một tiếng, tất cả mọi người nghe lệnh, chia làm hai cái tiểu đội, 30 người tiếp nữa viện trợ Hồng Hoang, cổ giới cùng Thương Lan Thủy giới người, mau chóng đánh bại Vạn Yêu Quốc, mọi người phải cẩn thận, Vạn Yêu Quốc người tựa hồ cũng đã có được bất tử thân năng lực. Mạc khắc 20 người, tiến về trước Vạn Yêu cùng Nhanh chóng đánh bại tất cả thủ hộ khô. Ý lỗi mở ra chân giới thiên bi. Tất cả mọi người chuẩn bị, hành động. Tôn Ngộ Không vừa mới nói xong, lập tức khống chế được dưới thân hỏa phượng hướng phía phía dưới đang tại kịch chiến mọi người mà đi. Mà theo sát lấy Tôn Ngộ Không, thì là Diệp Tử, Diệp Vô, Lao Sa, Long Hoàng, Vũ Minh, Hắc Hồi, Đỗ Thiên Dương, Chiến Vân Nghĩa, Thường Thắng, Minh Văn Kiếp. Mặt khác còn có hai mươi mấy tên cường giả. Mặt khác phương thốn linh giới lăng nhất cùng huyền linh lão đạo thì là dẫn người tiến về trước vạn yêu cung. Cung thủ hộ khôi lỗi chiến đấu tự nhiên không có cùng vạn yêu quốc cường giả chiến đấu nguy hiểm như vậy, cho nên 20 người đã đầy đủ. Mà lúc này diễm thần cũng không có ý định lại ít xuất hiện, trên thực tế dựa theo tính cách của hắn có thể một mực ít xuất hiện đến nơi đây cái kia đã là hắn vì đại cuộc suy nghĩ. 30 người tọa hạ hỏa phượng hoàng đột nhiên lập lẻ kêu đỏ thấm trói mắt hỏa diễm, lập tức phía dưới chiến đấu người tất cả đều là từng kinh hô Loại này thì giác lực đánh vào quá mạnh mẽ, mặc cho ai trong đêm tối đang cùng địch nhân khổ chiến, đột nhiên phát hiện trên bầu trời nhiều hơn như vậy một đám cực kỳ đẹp mắt khách không ngợi mà đến, chỉ sợ trong nội tâm đều lập tức bay lên hai cái ý niệm trong đầu. Đầu tiên chính là chỗ này lúc tại quá là phòng, sau đó chính là, đây là địch là hữu. Không để cho bọn hắn có quá nhiều suy đoán, cái kia cưới khổng lồ nhất hỏa phượng diễm thần đã cao dọng hồ, chúng ta là hoàng tuyển thế giới cùng phương thốn linh giới viện binh, các huynh đệ, cùng ta giết ta. nói xong. Cái kia tọa hạ hỏa phượng hoàng toàn thân hỏa diễm lần nữa tăng gọn, trực tiếp theo hơn trăm thước biến thành hơn ngàn thước, mét, hơn nữa còn là tử kim sắc cùng sáng màu vàng hai loại hỏa diễm đan xen nhìn qua tựu như cùng một cái chính thức hỏa phượng hoàng áp đảo trời xanh phía trên. Mà chứng kiến cái kia ngàn mét hỏa phượng hoàng, Diệp tử cùng Diệp vô đột nhiên sức sờ, Diệp vô theo bản năng đối Diệp tử nói, ca, cái này phượng hoàng, như thế nào quen như vậy ta ta. Tựa hồ cùng ngươi triệu hoán đến hỏa phượng linh hồn, giống nhau như Luka. Diệp tử cũng là có chút ít trận mắt há hốc mồm, đã cho Diệp vô cái kia hỏa phượng hoàng linh hồn chính là hắn chính mình thông qua thất thải hoán phượng ngô đồng bồn mạng kỹ năng triệu hoàn đến, cho nên Diệp tử đối kia tương đối hiểu rõ, lập tức bước bước mặt, có chút hưng phấn mà nói, Diệp vô, nhanh, thả ra ngươi hỏa phượng hoàng, đưa cho ngươi cái kia cùng bầu trời cái này, là một đôi. Diệp vô sướng sở, sau đó chắp tay trước ngực cùng trước ngực, ngay sau đó là một cái hai tay nắm ngày động tác. Sau đó một đạo trói mắt ánh sáng màu đỏ khi hắn trên người vẹn vẹn bay lên, bay thẳng trời cao. Làm đạt tới cùng diễm thần cái kia ngàn mét hỏa phượng đồng dạng độ cao thời điểm, đạo kia ánh sáng màu đỏ nổ. Sau đó có một cái dài ngàn mét hỏa phượng tại buộc phát ra một tiếng to do phượng gáy về sau, dục hỏa mà sinh. Một bên diễm thần cũng ngây người, nhìn xem bên cạnh cái kia hỏa phượng hoàng, kinh ngạc nói, ông Tê E giờ ở? Y, dĩ nhiên là hỏa diễm hoàng. Hắn cưới cái này một cái, chuẩn xác mà nói gọi là Hỏa Diễm Phượng, bất quá bây giờ có lẽ gọi Tử Hỏa Kim Phượng. Bởi vì Diễm Thần chẳng những hấp thu Minh Thần Quân Hang ổ điệu tâm dung kim hỏa, càng là lại một lần nữa cắn nuốt giả vạn yêu quốc hỏa nhãn chính giữa kỳ lần tử kim hỏa. Cho nên hắn Hỏa Phượng là tử kim sắc. Diễm Thần, Diêu Vu, để cho bọn họ nếm thử cái gì gọi là Thiên Hỏa lưu tinh. Nhìn xem giữa không chung hai cái ngàn mét Hỏa Phượng hoàng, Tôn Ngộ không chỉ cảm thấy trong lồng ngực hào khí tung hành. Chương 478: Linh uy ngượng tin tưởng. Với tư cách nam nhi, phải làm rong rổi xa trường, cùng đồng chí kể vai sắt cánh, đấm máu giết địch. Cảm thụ được trên bầu trời hai cái hỏa phượng hoàng cường đại khí tức, Tôn Ngộ không trong lòng cũng là hào hùng ngàn vạn, chẳng bao lâu sau, ở đằng kia hoa quả sơn, hắn cũng là có như vậy một đám huynh đệ, chỉ có điều về sau có can đảm cùng thiên đình chính diện chống đỡ, cũng chỉ có một mình hắn. Tuy nhiên Tôn Ngộ không chưa bao giờ nói lên, nhưng là cái loại này một mình chiến đấu hăng hái đau khổ, lại chân chân chính chính tồn tại. mà hôm nay Đối mặt so với lúc trước cường đại rồi vô số lần đụng nhân, Tôn Ngộ Không không còn là một mình chiến đấu hăng hái, phía sau của hắn có chiến hữu của hắn, hắn cùng bảo. Theo giữa không chung hai cái hỏa phượng toàn thân ánh lửa đại thịnh, Tôn Ngộ Không đã trở mình ngảy xuống, trong tay dẫn theo kim cô đổng, hướng về Linh Uy ngưỡng giết đi qua. Kỳ thật Tôn Ngộ Không hiện tại biết rõ, chính xác nhất lựa chọn là có lẽ lập tức mở ra Vạn Yêu Cung, bởi như vậy Vạn Yêu Cung mọi người sẽ lập tức bị truyền tống đến những địa phương khác. Nhưng là cách làm như vậy tuy sẽ rất bảo hiểm Thế nhưng không phải tôn ngộ không cần, hắn cần, là một hồi chém giết. Đang ở giữa không trung hướng về phía dưới rơi đi đồng thời, tôn ngộ không đã tại hạ lúc nãy giữa đám người tìm kiếm tê chiếu thân ảnh, nhưng lại không có bất kỳ phát hiện. Chẳng lẽ tê chiếu không tại nơi đây? Bực này tình trạng nguy cấp, hắn vì sao không có tham chiến? Bất quá tôn ngộ không không có quá nhiều thời gian lại để cho hắn đi cân nhắc, cả người như là lưu tinh truy mà, nương theo lấy đại địa nổ vàng, tôn ngộ không đã ẩm ẩm rơi xuống đất. Mà ở rơi xuống đất đồng thời, tôn ngộ không đã tiến nhập hốn độn cự nhân biến thành trạng thái, một thân màu trắng bạc bộ lông. Hơn nữa trong cơ thể bồ đề diệu thụ tuy nhiên thiếu đi một đoạn, nhưng lại cũng không có một vốn một lời thể tạo thành ảnh hưởng gì. Tiến vào hốn độn cự nhân biến về sau bồ đề diệu thụ cũng là đồng thời dung nhập vào chính mình huyết nục chính giữa, nhưng mà này còn chưa xong. Tôn ngộ không sau khi rơi xuống rất cái động tác thứ nhất, chính là tay phải dưng lên, 108 hạt không gian xa đã bị hắn rơi vai ra. Tràn ngập toàn bộ chiến trường bên trên. Ngay sau đó đưa tay một ngón tay, không gian xé rách, vạn linh cảnh thần kỹ cựu tắc quyết thứ 9 quyết. cựu tắc là vì linh, cửu tắc kim cương viên hiện thế. Mà khi cựu tắc kim cương viên cũng chính là xích khao mã hầu vô chi kỳ xuất hiện về sau. Tôn ngộ không hai tay lần nữa chút di chuyển. Cửu tắc quyết, 8 thì là vì diệt, cửu tắc quyết, 7 thì là vì cấm, cửu tắc quyết, 5 thì là vì điều khiển, cựu tắc quyết, 4 thì là vì phá, cửu tắc quyết, thứ nhất là vì thế. Cựu tác kim cương viên xuất hiện về sau, tôn ngộ không lại là liên tục 5 tức thì ra thân, 8 tức thì chính là trôn vụi, 7 tức thì chính là niêm phong, 5 tức thì chính là phòng ngự, 4 tức thì chính là phá hư, thứ nhất chính là khí thế. 5 tức thì ra thân, giờ khác này xích khao mã hầu vô chi kỳ trở nên trước đó chưa từng có cương đại. Bất luận là công kích lẫn phòng ngự, tất cả đều đạt đến một cái đỉnh phong. 5 tức thì ra thân, vô chi kỳ cũng cảm thấy chính mình giờ phút này trước đó chưa từng có cường đại. Đang ở giữa không trùng, đột nhiên hai đấm đấm ngược, ngửa mặt lên trời gào thét. Sau đó thân hình đảo ngược, đầu dưới chân trên, hai tay sau bốn khúc. Cả người mang theo một cổ chưa từng có từ trước đến nay khí thế trực tiếp từ trên trời ráng xuống. Cảm nhận được vô chi kỳ trên người cái kia điên cùng tăng vọt khí thế cùng nguy hiếp, phía dưới chiến đấu mọi người tất cả đều là tâm thần đều rung động, không ai dám đối chiến kia mũi nhọn, tất cả đều vội vàng tránh lui. Trong lúc nhất thời vô chi kỳ rơi xuống đất địa điểm vậy mà tạo thành một mảnh đất trống Mà tôn ngộ không thì là nhưng không có lập tức tham dự đến trong chiến đấu đi, nhìn xem vô chi kỳ cái kia tăng vọt chiến ý, tôn ngộ không khỏe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, sau đó hai tay trước người lần nữa chút di chuyển, sau đó không gian lại một lần nữa kịch liệt khởi động sóng dậy. 12 tổ vu, Hàng Lâm Bây giờ 12 tổ vu xa không phải lúc trước bàn cổ giới thời điểm có khả năng bằng được. Tuy nhiên 9 người tất cả đều là cựu vân trí tôn đỉnh phong cấp bậc, nhưng là 12 người phối hợp lại. Tuyệt đối không thua gì 6 7 tên giới chủ liên thủ. 12 tổ vu vốn là 12 chủng tộc thủy tổ, về sau lại bị thông thiên dùng bí pháp luyện hóa, thực lực càng là tăng nhiều, mỗi lần một vị tổ vu đều có kia đặc biệt năng lực, bị cái này mư. Y hai người vây đánh, cái kia tuyệt đối không phải một kiện chuyện vui sướng. Vốn là cũng đã nghiêm trọng nghiêng cán cân, theo 12 tổ vu gia nhập, nghiêng liền càng phát ra nghiêm trọng. 12 tổ vu gia nhập chiến đấu về sau, Tôn Nộ không như cũ không để yên. Quay người đối với sau lưng ẩn sơn đồng đống nhiên quá to, ẩn sơn đồng, hôm nay khiến cho người đánh trò thoải mái. Vừa mới nói xong, Tôn Ngộ không tay phải tại trước bộ ngực gỗ sau đó dùng sức kéo một phát kéo, lập tức khi hắn châu ngực xuất hiện một đoàn ánh sáng màu vàng, sau đó Tôn Ngộ không như người, đem cái kia đoàn ánh sáng màu vàng hướng phía bên cạnh không người đất trống dùng sức quăng ra. Chỉ thấy cái kia đoàn ánh sáng màu vàng đón gió tăng vọn, làm rơi xuống đất thời điểm đã biến thành một tòa ngàn trượng ngọn núi khổng lồ Cái này ngọn núi khổng lồ rơi xuống đất, một đạo đinh thai nhức góc tiếng nổ vang vang lên, thẳng thật sự mọi người tại đây kinh hại không hiểu, mà ngọn núi kia phát tán hùng hồn trầm trọng nguy nga khí thế càng là làm lòng người kinh. Ẩn sơn đồng đang nhìn đến ngọn núi này thời điểm, đã là hai mắt tỏa sáng, lập tức mũi chân trẻ xuống đất đã tung bay dựng lên, trực tiếp sẽ không vào ngọn núi kia chính giữa. Ngọn núi này dĩ nhiên là là tôn nộ không dùng hoang thổ bi biến thành Trấn thế linh sơn. Tôn Ngộ không nghĩ không ra còn có cái gì so cái này Trấn thế Linh Sơn thích hợp hơn ẩn Sơn Đồng. Mà Vũ minh nhìn xem ẩn Sơn Đồng hương phấn mà trực tiếp chui vào trong đó, không khỏi thấp giọng nói, may mắn ca ra tay trào buổi sáng nè, bằng không thì tiểu ẩn sẽ vừa ý ai còn thực nói không chính xác. Vũ minh thanh âm tuy nhỏ, bất quá Tôn Ngộ không hay là nghe đã đến, quay đầu, vẻ mặt trêu tức nhìn xem vụ minh, Vũ minh vội vàng rút chính mình một cái vào miệng, đương nhiên, khí lực kia cũng tối đa xem như vứt vè, sau đó kéo một phát hắc hôi. Hai người cũng là vọt tới chiến trận chính giữa. Vũ Minh cùng Hắc Khôi cũng đã động thủ, cái kia Long Hoàng cùng Minh Thiết cuồng tự nhiên cũng sẽ không làm nhìn xem, lập tức Long Hoàng trong tay Hoàng Kim Long Thương xuất hiện, dưới chân phát lực, như là Châu Điên giống như cũng gia nhập chiến đoàn. Mà Minh Thiết cuồng bắt đầu, nhưng là trực tiếp phóng lên trời, tại loại này hỗn chiến trong, hắn cũng không thể phát huy ra quá lớn ưu thế, bởi vậy còn không bằng đi phụ trợ ẩn Sơn Đồng, với hắn linh lực phụ trợ, ẩn Sơn Đồng tuyệt đối có thể vượt xa người thường phát huy. Tại tôn ngộ không các loại làm cho người ta gia nhập lúc trước, vạn yêu quốc cùng hồng hoàng cổ giới thương lan thủy giới chiến đấu tuy nhiên cũng rất hôn loạn nhưng đều là từng người tự chiến, cũng chính là vạn yêu quốc một người độc chiến đối diện hai ba người. Nhưng là làm tôn ngộ không mang đến viện quân gia nhập về sau lập tức liền biến thành hôn chiến, chính giữa, đó cũng không phải hoàng tuyển cùng phương thốn người cố ý gây nên, trên thực tế đơn đã độc đấu đối với bọn họ càng có lợi, bởi vì nhân số cực lớn trên lệnh bọn hắn tuyệt đối có thể làm được ba bốn người vây đánh một cái cũng chính là lo lắng loại cục diện này xuất hiện, cho nên Linh Uy ngưỡng lập tức hạ lệnh co rút lại phòng tuyến, tất cả mọi người buông tha cho đối thủ thống nhất chiến đấu, bởi như vậy 20 mặt người đúng đấy là 10 người, tuy nhiên chiến lệnh như cũ rõ ràng, nhưng là bởi vì bọn họ vòng vây thu nhỏ lại, cho nên bọn hắn một lần tối đa chỉ cần đối mặt 3 40 người công kích, mà khác người căn bản là đủ không đến bọn hắn, như vậy bọn hắn có thể kiên trì nhiều thời gian hơn. Đúng vậy, bây giờ vạn yêu quốc mọi người chính là tại đau khổ chèo chống. Thật lớn như thế nhân số trên lệnh phía dưới, bọn hắn nếu muốn lật bản, cái kia chứ phi xuất hiện kỳ tích. Mà Tôn Ngộ không hiện tại sợ muốn làm, chính là để cho bọn họ cái này kỳ tích tại không có lúc mới bắt đầu khiến cho kia phai mở. Bởi vậy nhìn xem chiến cuộc đã ổn định, Tôn Ngộ không lập tức về đến lao xa một tiếng, hai người trực tiếp bay lên trời, hướng về xa xa bay đi. Tôn Ngộ không cái này đương nhiên không phải e sợ chiến, mà mất đi tìm kiếm tê chiếu. Lúc trước hắn liền suy đoán. Vạn yêu quốc ác chủ bài rất có thể chính là Tê Chiếu trong tay cái kia khối diệt thế lệnh, mà sự thật chứng minh Tê Chiếu cũng không có tham dự đến vừa rồi quyết chiến chính giữa, vậy cũng muốn biết Tê Chiếu tất nhiên phải đi triệu hoán diệt thế cựu đầu xà. Hơn nữa ngay tại vừa rồi, Tôn Ngộ không cùng Lao Sa cơ hội là đồng thời cảm nhận được đến từ chính phần hỏa số 9 chân giới thiên bi khí tức, bởi vậy hắn mới có thể mang theo lão Sa lập tức tiến về trước. Mà ở phía dưới chiến đấu Linh Huy ngưỡng tự nhiên cũng nhìn thấy Tôn Ngộ không cùng Lao Sa ly khai. Bất quả hắn chẳng nhưng không có kinh ngạc, ngược lại nở một nụ cười. Thẳng đến tôn ngộ không láo xa hai người đã biến mất tại tầm mắt của hắn chính giữa, Linh uy ngưỡng lần này bỗng nhiên hạ lệnh, động thủ. Cái này có đơn giản như vậy mà hai chữ hô lên, nhưng là hai chữ này mang đến tác dụng nhưng là cực đại, vốn là đang tại vây công vạn yêu quốc mọi người, lập tức mà bắt đầu sinh ra rối loạn, mà rối loạn ngọn nguồn, thì là bởi vì bọn họ chính giữa, lại một lần nữa xuất hiện nằm vùng. Đại nhân vật kế hoạch lại một lần nữa xuất kỳ bất ý lại để cho mọi người lắp bắp kinh hãi, Hồng Hoang cổ giới, Thương Lan thủy giới, Phương Thốn linh giới, Vạn Thân điện, cái này bốn phương thế lực chính giữa có rất nhiều chết mà phục sinh, có rất nhiều một mực may mắn còn sống sót, ở nơi này những người này chính giữa, theo linh uy ngưỡng hai chữ kia lối rà, chừng 16-17 người lập tức động thủ, mà bọn hắn động thủ đối tượng, tất cả đều là bên người đem sau lưng giao cho chiến hữu của bọn hắn, đồng bạn. Những người này bởi vì biết mình là nằm vùng, cho nên tại đại chiến luôn không để lại dấu vết làm cho mình Thủy chung ở vào đồng bạn sau lưng, bởi vậy bọn hắn động thủ sau một khắc, lập tức liền có hơn 10 người tại chỗ tử vong, còn lại tuy nhiên phản ứng rất nhanh nhưng là tất cả đều bị thương không nhẹ. Tại đây chút ít động thủ nằm vùng chính giữa, có kiểu vân trí tôn Cường giả, cũng có một mực bừa bãi vô danh biểu hiện thường thường, đương nhiên, còn có một vị trí giới chủ cấp bậc cường giả cũng động thủ, mà cái kia giới chủ cấp bậc cường giả hạ thủ mục tiêu. Đúng là vạn thần điện cựu vần trí tôn đỉnh phong cứng giả, phong khê. Hơn nữa, một kích trí mạng. Chương 479, Minh vạn kiếp minh phủ. Phong khê vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng, chính mình cuối cùng kết cục dĩ nhiên là như thế, hắn không có chết tại trong tay của địch nhân, cũng không có chết ở hung thú trong tay, mà là đã bị chết ở tại chính mình gần nhất thân nhân, hà đồ trong tay. Điều này làm cho phong khê thật sự chết không nhắm mắt, cho nên khi hắn dùng tấn cuối cùng một điểm khí lực quay đầu, Nhìn xem cái kia dương quen thuộc vô cùng giờ phút này rồi lại cực kỳ khuôn mặt xa lạ thời điểm, hắn lòng tràn đầy chỉ có một nghi vấn, vì cái gì? Mà hà đồ trường kiếm trong tay dùng sức một chiều sau đó cả thanh kiếm toàn bộ bạo thoái, mà theo trường kiếm trong tay bạo thoái, phong khê lồng ngực tại đây kịch liệt bạo tạc nổ tung phía dưới, trực tiếp đã bị tạc ra một cái đậu lớn. Mà hà đồ thì là lập tức bỏ quên trường kiếm trong tay, đồng thời thân hình nôn xuống, đã tránh khỏi sau lưng không biết là ai đâm tới trường kiếm. Ngay sau đó hà đồ cũng không có tại đối người bên cạnh ra tay, mà là lập tức hóa thành một đạo bạch quang, đang lúc mọi người sau lưng xen kẽ mà qua, trong nháy mắt đã đi tới vạn yêu quốc mọi người vòng vây chính giữa. Mà những cái đột nhiên xuất thủ vạn yêu quốc nằm vùng, cũng là tại trước tiên sông về vạn yêu quốc, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người may mắn như vậy, chính giữa thì có hai người, tại bay đến giữa không trung thời điểm, bị ẩn sơn đồng đã cùng chấn thế linh sơn đồng hóa hai bàn tay là bay, mà bọn hắn bay ra ngoài đồng thời. Giữa không chung hai cái hỏa phượng hoàng đã trực tiếp lao xuống, trong chấp mắt sẽ đem hai người kia cho xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng là bất kể thế nào nói, vạn yêu quốc chiêu thức ấy, hãy để cho hồng hoang cổ giới cùng thương lan thủy giới bị tương đối lớn tổn thất. Cái này tổn thất cũng không phải nói cái kia bị cái này hơn 10 người nằm vùng công kích mà chết đồng bạn, tuy nhiên cái này đồng dạng cũng coi là tổn thất, gan là càng nghiêm trọng, thì là một chiêu này mang cho hồng hoang cổ giới cùng thương lan thủy giới mọi người tương đối lớn hỗn loạn. Tuy nhiên vừa rồi tổng cộng có hơn 10 người biểu lộ thân phận, hơn nữa thành công đối đồng bạn ra tay, nhưng là ai có thể cam đoan mười mấy người này chính là tất cả. Trong lúc nhất thời mà ngay cả lúc trước tín nhiệm nhất đồng bạn cũng bắt đầu để phòng lẫn nhau. Mà bắt đầu, hơn nữa tất cả mọi người thật là có an ý đồng thời đình chỉ đối vạn yêu quốc mọi người tiến công. 6-70 người vòng vây bắt đầu thời gian dần qua mở rộng, mỗi người cũng bắt đầu cùng chung quanh người một nhà bảo trì tương đối khoảng cách, loại tình huống này cũng không phải mỗ mấy người ở giữa mà là tất cả mọi người, đặc biệt là vụ Minh Hắc khơi mấy người, bọn hắn nguyên bổn chính là hùng thú biến hóa. Đối với những thứ này, người bọn họ là đánh trong đáy lòng không tín nhiệm, hơn nữa Tôn Ngộ không cũng không ở chỗ này, vậy bọn họ hết thể hành động liền hoàn toàn do tự nói tính toán. Nhìn xem dưới mắt loại tình huống này, mấy lúc nay thế lực siêu cấp cường giả tất cả đều là cho mày. Linh Uy ngương thật cao rõ ràng thủ đoạn, chiêu thức ấy không thể không nói thật sự là khiến cho xinh đẹp, không chỉ có đánh chết hơn 10 tên địch nhân. Càng là làm đối phương tất cả mọi người giúp nhau nghi kỵ, kiêng kỵ. Do đó không dám ở liên thủ tiến công, bởi như vậy, bọn hắn có thể đạt được tương đối một thời gian ngắn thở dốc cơ hội. Ở loại tình huống này phía dưới, Hoàng Tuyền thế giới Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Tôn Ngộ không cũng không tại, bởi vậy cao nhất quyền chỉ huy liền đã rơi vào minh vạn kiếp trên người, mà phương thốn linh giới cũng giống như vậy, đạo chuẩn Như cũng không biết ẩn giấu ở nơi nào, cho nên phương thốn linh giới quyền chỉ huy liền đã rơi vào lăng nhất trên người. Vạn thân điện chi bác Phá quân hai người giờ phút này đang ôm phòng khê thi thể, lộ ra tương đối thất hồn lạc phách. Đặc biệt là Chi Bắc, cả người đều quỷ gối trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lên trời. Hai hàng nước mắt đã mặt mũi tràn đầy đều là. Đường đường vạn thần điện thần dụ sư Chi Bắc, lặp đi lặp lại nhiều lần bị Linh Uy ngưỡng tính toán. Lúc trước nằm vùng, lúc trước tiến công kế hoạch tiết lộ, về sau bị Linh Uy ngưỡng đã đoạt đi bộ phận năng lực tiên đoán, hiện tại lại bị Linh Uy ngưỡng xếp đặt một đạo, hơn nữa nếu như Hà Đổ là vạn yêu quốc người Vậy hắn mang đến tin tức rất rõ ràng đó cũng là vạn yêu quốc cái bây, cho nên hiện tại mọi người thấy giống như lớn chiếm thượng phong. Kỳ thật, bọn hắn có lẽ đã đã rơi vào một cái tuyệt cảnh chính giữa. Chỉ là bọn hắn chính mình không biết mà thôi. Về phần thương lan thủy giới ưu ngọc cùng hồng hoang cổ giới phệ linh hòa thượng đồng dạng lông mày cao chặt, nhìn nhau. Càng làm ánh mắt quăng hướng về phía minh vạn kiếp cùng lăng nhất. Không đợi lăng nhất mở miệng, minh vạn kiếp đã vài bước tiến lên, quát lớn, ta là hoàng tuyển thế giới Minh vạn kiếp Ta tin tưởng ta sau lưng huynh đệ." Nói xong, Minh Vạn Kiếp bỗng nhiên nhắm hai mắt lại, đồng thời xếp bằng ở trên mặt đất, hai tay ở trước ngực càng không ngừng biến đổi các loại kỳ dị phát ấn. Theo hai tay của hắn như là xuyên hoa hồ điệp giống như cao thấp bay múa, khi hắn trước người không gian bỗng nhiên vỡ ra, hơn nữa cái kia khe hở dần dần hướng về hai bên khuyết chương mà đi. Mọi người ở đây giật mình thời điểm, một tòa to lớn nhưng lộ ra quỷ khí hun tùn cung điện đã ở đằng kia trong cái khe chậm rãi nhẹ nhàng đi ra. Cái kia cung điện có 3 tầng cao, Phía trên nhất một tầng diện tích so phía dưới hai tầng hơi nhỏ hơn, hơn nữa lần thứ ba cung điện chỉnh thể nhìn qua giống như cái ác quỷ đầu lâu giống như. Cả tòa cung điện rường cột chạm trổ, khí thế to lớn tràn đầy, nhưng là tất cả mọi người chứng kiến cung điện này sau một khắc cũng không khỏi được dùng mình một cái. Minh phủ Minh và Kiếp, hoàng quyền thế giới nội thành thành chủ, giới chủ cùng thủ hộ giả phía dưới đệ nhất cường giả, tại thời khắc này hắn rốt cục ý định toàn lực xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay, chính là mình danh chấn tam giới cường đại chiêu số. Minh phủ Hàng Lâm. Nhìn xem Minh Vạn kiếp vậy mà ý định một người đối kháng toàn bộ Vạn Yêu quốc tất cả mọi người, tất cả mọi người không khỏi có chút do dự. Giúp nhau nhìn bên cạnh chiến hữu, lại nhìn xem cái kia đã đứng ở Vạn Yêu quốc trận doanh chính giữa huynh đệ, trong lúc nhất thời tất cả mọi người phải không biết như thế nào cho phải. Đều muốn đi chiến, nhưng là vừa lo lắng cho mình sau lưng có thể hay không có người cũng cho mình một đau, thế nhưng là bất chiến, nhìn xem đối diện cái kia phản bội chính mình. Từng đã là huynh đệ, vừa hận nghiến răng ngửa, Bất quá cũng không phải tất cả mọi người là như vậy do dự, trong đó hoàng tuyển thế giới đô thiên dường, thương thắng, chiến vân nghĩa, phương thốn linh giới lăng nhất, huyền linh lão đạo, hồng hoang cổ giới phệ linh hòa thượng, vũ phàm đạo tăng, thương lan thủy giới ưu ngọc, tê dạ cùng lương kích, những thứ này thế lực khắp nơi siêu cấp cường giả tất cả đều là đồng thời vài bước tiến lên, chẳng tại minh vạn kiếp sau lưng, hơn nữa tất cả đều rối ra một tay đặt tại minh vạn kiếp sau lưng. Bọn hắn tuy nhiên cũng lo lắng sau lưng những người này có thể hay không đối với chính mình sau lưng hạ độc thủ, nhưng là tình huống hiện tại không phải do bọn hắn đang do dự, bằng không thì một khi nhân tâm tán loạn, vậy sẽ không chiến trước e sợ, đến lúc đó chỉ cần vạn yêu quốc người một loạt trên xuống, cái này những người này liền tất cả đều sẽ rơi vào cái từng người tự chiến kết cục, ưu thế trong khoảnh khắc sẽ biến thành hoàn cảnh xấu, hơn nữa là đủ để chí mạng. Theo thế lực khắp nơi siêu cấp cường giả đặt tại Minh vạn Kiếp sau lưng bàn tay chính giữa truyền lại mà đến khổng lồ năng lượng Minh Vạn Kiếp thầm ý cùng thiếu đồng thời tay phải hắn hư không vỗ cái kia đã xuất hiện một nửa Minh phủ đột nhiên về phía trước xuống lên sau đó vết nước không gian biến mất Minh phủ ngồi ngay ngắn tại vạn yêu Quốc mọi người cùng Minh vạn Kiếp Trung ương vạn Quỷ đi sinh Linh Tuấn Minh phủ vừa ra chư sinh đều sợ một câu làm như khẩu quyết đích thoại ngữ tại Minh Vạn Kiếp trong miệng quá ra sau đó cái kia Minh phủ 3 tầng cung điện chính giữa Đống nhiên liền sáng lên ba đạo hào quang, tầng thứ nhất là ánh sáng màu xanh, tầng thứ hai là hào quang, mà tầng thứ ba thì là bạch quang. Ba loại hào quang chính giữa, tầng thứ nhất ánh sáng màu xanh đống nhiên bắt đầu loại sáng, đồng thời ngươi tầng thứ nhất cung điện cửa điện đột nhiên tự hành mở ra, sau đó liền gặp được nguyên một đám áo giáp tươi sáng rõ nét quỷ quân quỷ tướng ở đằng kia trong cửa điện nối đuôi nhau mà ra. Thấy như vậy một màn, Vạn Yêu Quốc Linh Uy ngưỡng sắc mặt có chút khó coi, sau đó hét lớn một tiếng, "Tất cả mọi người, Toàn lực công kích cái kia cung điện, không thể để cho những cái quỷ quân quỷ tướng tiếp tục đi ra. Những cái tại một tầng cung điện đi ra quỷ quân quỷ tướng, toàn bộ đều chỉ có 8 văn trí tôn tu vị. Theo lý thuyết vạn yêu quốc tất cả đều là kiểu văn trí tôn cấp bậc cứng, giả. Thậm chí còn có hai gã giới chủ cấp bậc cứng, giả. Muốn tiêu diệt mất những thứ này, 8 văn quỷ quân dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là Linh uy ngưỡng biết rõ, cái kia minh phủ chính giữa tuân gia quỷ quân là vô cùng vô thận Căn bản là cho nên muốn muốn ngăn cản cái này quỷ quân phương pháp duy nhất, chính, là phá đi minh phủ. Đương nhiên, có lẽ giết chết minh vạn kiếp càng thêm trực tiếp, nhưng là phía sau hắn cái kia rất nhiều siêu cấp cường giả cũng sẽ không lại để cho hắn dễ dàng đáp thủ. Hơn nữa Linh uy ngưỡng nhiệm vụ cũng không phải giết chết địch nhân trước mắt, hắn duy nhất mục đích, chính là kéo dài. Bất quá một khắc đồng hồ, chỉ cần kiên trì nữa một khắc đồng hồ, tê chiếu bên kia có thể làm xong, đến lúc đó chính là ngồi hưởng thời khắc thắng lợi. Mà lúc này cái kia tiềm phục tại Vạn Yêu cung chúng quanh, đã bị ba đầu giới chủ cấp bậc Hắc tinh tinh tụ tập đủ chừng 7 vạn hung thú đại quân, bọn hắn cũng gặp phải địch nhân của mình, Minh thần quân. Hơn nữa Minh thần quân cũng không phải chỉ có đơn giản mấy ngàn người, mà là chừng 4 vạn người. Linh Quân đúng là Thiên Vũ Dạ cùng Minh Liệt cùng. Đến tận đây, Linh Uy Ngương thủ đoạn đã hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Vốn là sai người lợi dụng tê chiếu cung cấp tin tức, sớm đánh lén Vạn thần điện hơn nữa thừa cơ trọng thương Hà Đồ, nếu có thể liền bắt đi. Bất quá khi đó hoàng tuyển cùng phương thốn viện quân tốc độ quá nhanh, bọn hắn chẳng qua là đà thương nặng vạn thần điện cũng không thể mang đi hà đồ. Mà ở về sau liên quân tập kết hơn nữa tiến công diệt thế cung thời điểm, phái ra siêu cấp cường giả tiểu đội giết chết vạn thần cung tất cả mọi người, hơn nữa mang đi hà đồ. Rồi sau đó, vốn là linh uy ngưỡng kế hoạch là lại để cho bạch diệt hoặc là rời lợi dụng quay người nghịch pháp chiếm cứ hà đồ thân thể, nhưng là bạch chiêu cự lại bị tôn ngộ không gây thương tích, tấn trước đầu lâu bị Linh uy mang về Cho nên linh uy ngưỡng khiến cho Bạch Diệp đem bạc. Hát chiêu cự linh hồn xâm nhập đã đến Hà Đồ thân thể chính giữa, mà Hà Đồ linh hồn tức thì đã trở thành Bạch chiêu cự dưỡng chất. Đương nhiên, bằng vào Bạch diệt là làm không đến, cho nên liền lợi dụng tê chiếu trong tay phần hỏa số 9, trực tiếp hủy diệt Hà Đồ linh hồn. Có thể nói bây giờ Hà Đồ, kỳ thật chính là Bạch chiêu cự, mà hắn cũng thành công lợi dụng Hà Đồ thân phận dụ dỗ Hoàng tuyển phương thốn đánh lén ban đêm giả mạo vạn yêu cung. Đồng thời lại để cho Linh Uy ngưỡng dẫn người phục kích thương Lan Thủy giới cùng Hồng Hoang cổ giới. Chỉ có điều lại để cho Linh Uy ngưỡng thật không ngờ chính là, tại giả dối vạn yêu cung chính giữa hắn lưu lại kỳ lân tử kim hỏa chẳng những không có cho Hoàng Tuyển Phương thốn nhân tạo thành thương vong, ngược lại cho Diễm Thần làm mai mối. Hơn nữa Hồng Hoang cổ giới vậy mà sẽ có người có thể sử dụng lớn thuận phục sinh loại này nghịch thiên năng lực, bởi vậy làm Hồng Hoang cổ giới cùng Thương Lan Thủy giới thêm vạn thần điện cái kêu bảy tám chục người xuất hiện thời điểm, Linh Uy Ngượng quả thật bị lại càng hoan sở. Sau đó, bất đắc dĩ phía dưới đành phải khởi động dự bị kế hoạch. Do T. Chiếu sử dụng diệt thế lệnh, tỉnh lại tuần thiên giới dưới mặt đất siêu cấp diệt thế cửu đầu xà. Chương 480, diệt thế cựu đầu xà tỉnh lại. Kỳ thật, dựa theo Linh uy ngưỡng cùng tê Chiếu lúc ban đầu kế hoạch, Tê Chiếu cũng không sớm như vậy liền biểu lộ thân phận, bởi vì tuy nhiên tê Chiếu tất cả hành động sẽ để cho hoàng tuyển thế giới người có chỗ hoài nghi nhưng là không có chứng cơ bọn hắn cũng chỉ có thể là hoài nghi mà thôi. Một người ở nút nằm vùng xa so một cái rõ ràng địch nhân muốn đáng sợ nhiều lắm. Hơn nữa vốn là kế hoạch tê chiếu sẽ như hà đố như vậy, tại cuối cùng quyết chiến thời khắc mấu chốt đột nhiên phản bội, như vậy có khả năng tạo thành hiệu quả khẳng định tương đối lớn, hơn nữa chỉ cần tại cái nhau thao tác, lại để cho Hoàng tuyển cùng những cái liên minh trong đám người đấu cũng không phải là không thể được. Bất quá khi diệt thế ma quốc thiên bi tự bạo về sau tuần thiên giới điệu tâm chỗ diệt thế cửu đầu xa chịu ảnh hưởng do đó đem một đoạn thân rắn bắn ra mặt đất cảm thụ cái kia tứ tán lực lượng hủy diệt, cũng liền ở đằng kia lúc, Tê chiếu trước tiên liền cảm nhận được diệt thế cửu đầu xa khí tức, do đó thông tri linh uy ngưỡng cải biến kế hoạch, mà Tê chiếu càng là tại trước khi đi đem hết thảy đều nói cho tôn ngộ không. Về phần Tê chiếu vì sao đem sự tình tất cả đều nói cho tôn ngộ không, cái này chỉ sợ chỉ có T chiếu tự mình biết, Tê Chiếu nếu như muốn thông qua diệt thế lệnh tỉnh lại tuần thiên giới đang ngủ say cực lớn siêu cấp diệt thế cựu đầu xà, kỳ thật cũng không thoải mái. Tuy nhiên diệt thế lệnh bản thân liền có được triệu hoán diệt thế cựu đầu xà hơn nữa đem thu làm năng lực của mình, nhưng là tuần thiên giới điều này, thật sự là quá lớn, lớn đến Tê Chiếu cũng không có đem năm có thể khống chế nó, bất quá Tê Chiếu muốn cũng không phải hoàn toàn khống chế, chỉ cần có thể dẫn đạo nó tiêu diệt hoàng tuyển thế giới. Đám người kia là được rồi. Bất quá muốn tỉnh lại cái kia diệt thế cựu đầu xà nhất định phải tiến hành một cái thập phần rườm ra nghi thức, mà đây cũng là vì sao Tê Chiếu sẽ ở rời xa Vạn yêu cung địa điểm tiến hành chuẩn bị. Bất quá Tê Chiếu lại cuối cùng là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, hắn vì tiết kiệm triệu hoán nghi thức cần có thời gian, lợi dụng phần hỏa số 9 chính giữa khổng lỗ kia hỏa nguyên tố linh lực, hỏa, từ loại nào trên ý nghĩa cũng đại biểu cho hủy diệt. Hơn nữa Tê Chiếu còn thúc dục ra một tia bổn nguyên tri hỏa với tư cách ngồi nhử, như vậy có thể làm cho diệt thế cựu đầu xà nhanh hơn tỉnh lại. Nhưng là hắn làm như vậy, lại đồng thời cũng đem mình vị trí cho ở bại lộ tại tôn ngộ không cùng sang ngộ tịnh cảm giác chính giữa. Bởi vậy khi bọn hắn cảm nhận được phần hỏa số 9 tồn tại về sau, lập tức liền toàn lực bay về phía cái kia cảm giác chính giữa địa điểm. Không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ thời gian, tôn ngộ không cùng lao xa cũng đã thấy được cái kia lơ lửng tại giữa không chung. Đang thiêu đốt lên rừng rực hỏa diễm phần hỏa số 9. Mà ở cái kia phần hỏa số 9 đang phía dưới, tê chiếu đang khoanh chân mà ngồi. khi hắn dưới thân thì là một cái đường tính có hơn 10 m cực lớn đồ án, đồ án chính giữa các loại thần bí ký hiệu rắc rối phức tạp, nhìn lên một cái tiểu sẽ khiến người cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt. Bất quá giờ phút này, tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn cũng sớm đã mở ra, bởi vậy hắn có khả năng thấy xa so lão xa muốn nhiều rất nhiều. Tại tôn ngộ không trong hai mắt, nhìn hắn đến tại phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi chính giữa đang có từng cổ một tinh thuần hỏa thuộc tính linh lực quán tru đến tê chiếu thân thể chính giữa. Sau đó lại bị Tê Chiếu chuyển hóa làm lực lượng hủy diệt quản chú đến cái kia cực lớn phức tạp đồ án bên trong. Cái kia đồ án tức thì sẽ đem tất cả lực lượng hủy diệt hối tụ ở một điểm, hướng về dưới mặt đất ở chỗ sâu trong lan tràn mà đi. Tôn Ngộ không đến. Tê Chiếu lập tức liền cảm ứng được. Mở hai mắt ra, nhìn xem trước mặt Tôn Ngộ không, Tê Chiếu không khỏi lộ ra một nụ cười khổ. Thanh âm thoáng, có chút khẳng khẳng nói, Ngộ không, xem ra, chúng ta đã định trước muôn chém giết sao. nói thật Ta vô cùng không muốn cùng ngươi là địch. Tôn ngộ không cũng không có lập tức động thủ, mà là thần sắc có chút chán nản nói. Lần trước từ biệt, ta và ngươi tình huynh đệ đã hết. Đại trượng phu sống ở thế gian, có những việc không thể tránh. Cùng ngươi một trận chiến. Đây là không thể tránh khỏi. Tôn ngộ không, chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn biết ta đây sao làm là vì cái gì ư Tê chiếu hai mắt chầm chằm vào tôn ngộ không, lớn tiếng nói. Tôn ngộ không túi đầu. Nhìn xem dưới chân, nói, ta đã đã biết. Ngươi hết thẻ sự tình, ta đã biết. Ngày đó ngươi đi rồi, ta cùng ma vũ ma díu nói chuyện một lần, bọn hắn đem hết thảy đều nói cho ta biết, về dã tâm của ngươi, cái chết của ngươi. Tê chiếu có chút ngây người, bất quá rất nhanh liền phản ứng tới đây. Mà ở trong mắt của hắn thì là nhiều hơn một ít điên cuồng thần sắc. Ngươi cũng đã biết, vậy ngươi vì sao còn muốn ngăn cản ta thậm chí không tiếc cùng ta là địch Chẳng lẽ ngươi liền cam tâm những người kia trung thành đặt ở trên đầu? Bọn hắn dựa vào cái gì làm như vậy? Bọn hắn có cái gì quyền lợi làm như vậy? Phương này vũ trụ không phải là bọn hắn sáng tạo. Bọn hắn cũng không phải phương này vũ trụ chủ nhân. Vậy bọn họ có tư cách gì đến hạn chế chúng ta? Nói được khó nghe chút. Bọn hắn bất quá là khai tịch giả cùng mình tôn chó giữ nhà mà thôi. Chủ nhân vắng mặt, liền đến phiên bọn hắn khoa trường. Tê chiếu mà nói, tôn ngộ không cũng không có phản bác. Mà là gật đầu nói, ngươi nói, ta rất đồng ý trước kia ta đây. Ý tưởng cũng cùng ngươi giống nhau như lúc Khi đó ta đây... Tiêu ngạo không bị trói buộc, trời đẻ nén ta ta đây liền xé trời, Phật như ngăn ta ta đây liền diệt Phật, ta tin tưởng vững chắc đời ta từ nhỏ tự do, cho nên ta theo sinh ra nảy sinh vẫn tại phản kháng. Nhưng là cuối cùng đâu? Cuối cùng ta lại đạt được cái gì đâu? Không có cái gì đạt được, ngược lại đã mất đi rất nhiều rất nhiều. Tê Chiếu, ta cho ngươi biết, có chút quy tắc có thể đánh vỡ, nhưng là còn có một chút quy tắc, ngươi chỉ có thể đi tuân thủ. Tê Chiếu nghe xong tôn ngộ không mà nói, nhưng là ngựa đầu cuồng tiêu nói. Tôn ngộ không à, tôn ngộ không, ngươi còn nhớ rõ ngươi tên gì hư? Ngươi đã quên mình là người nào sao? Ngươi trước kia dũng khí đâu? Ngươi trước kia cùng ngạo đâu? Tôn ngộ không, ngươi bây giờ, chẳng qua là không có răng răng hổ, không, phải nói là bị đánh sợ, một con chó. Nói xong, tê chiếu trong ánh mắt điên cuồng lại nhiều hơn một vòng bi thống, hắn là vì cái gì bi thống? Là tôn ngộ không sao? Là vì tôn ngộ không cái kia bị mài bình góc cạnh mà bi thống sao? Tôn nộ không lại cũng không sinh khí, cười cười, nói, trước kia cũng có người đã nói như vậy ta, khi đó ta phẫn nộ phi thường, hận không thể đem người nọ bầm thầy vạn đoạn. Nhưng là bây giờ ta sẽ không phẫn nộ rồi, bởi vì người nói rất đúng, ta đã đã không có cái kia một phần dũng khí, bởi vì ta thật sự sợ. Ta quá sợ hãi đã mất đi, cho nên ta sẽ không lại đi đánh vợ những cái quy tắc, chỉ cần ta an phận thủ thường, ta đây người bên cạnh, sẽ không phải chết. Cho nên, tê chiếu. Tư tưởng của ngươi cùng sự hiện hữu của ngươi quá nguy hiểm, nếu để cho ngươi tiếp tục còn sống, ngươi sẽ hại chết rất nhiều rất nhiều người." Tôn Ngộ Không lúc nói lời này là cúi đầu. Bởi vậy Tê Chiếu nhìn không tới Tôn Ngộ Không giờ phút này trên mặt biểu lộ, mà đứng tại Tôn Ngộ Không một bên lão xa lại thấy rõ ràng, nhìn hắn đến đại sư huynh của hắn, tựa hồ tại rơi lệ. Tê Chiếu nở nụ cười, nụ cười kia chính giữa có đắng chát, có phẫn nộ, có bi ai còn có cố chấp. "Tôn Ngộ Không, ta cho ngươi biết, ta cũng sợ hại mất đi." Cho nên ta muốn trở thành người mạnh nhất, ta muốn hủy diệt mất những cái có thể cho ta có chỗ mất đi người. Hơn nữa, tại sao khi ta chết, ta bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch một cái đạo lý, nếu như ta hai bàn tay trắng, ta đây liền sẽ không còn có bất kỳ vật gì sẽ mất đi. Bất quá ta vẫn còn muốn tiêu diệt tám người kia, sau đó đột phá đến cường đại hơn cảnh giới. Tê Chiếu, ngươi sai rồi, ngươi hết thể ý tưởng đều nguồn gốc từ ngươi hết kỷ, ngươi đối với tại thực lực khát vọng. Ta đã nghe đủ ngươi rồi ngôn luận. Cho nên kế tiếp, ta sẽ không lại cùng ngươi nhiều lời. Những lời này, tôn ngộ không là gào thét lớn kêu đi ra. Mà hắn cũng là đột nhiên ngẳng đầu. Khi hắn ngẳng đầu một khắc này, nét mặt của hắn cùng ánh mắt chính giữa có tất cả đều là trước đó chưa từng có kiên định. Mà một bên lão xa căn bản cũng không sẽ để ý tới cái gì đối với sai. Hắn muốn làm, chính là nghe hắn đại sư Minh. Hắn đại sư Minh lại để cho hắn tiêu gì hay, hắn sẽ tiêu gì hay, dù cho liệu bên trên tánh mạng của mình. Tôn ngộ không? Ngươi so Linh ghi ngưỡng kém xa. Biết rõ vì cái gì ta sẽ cùng Linh ghi ngưỡng liên thủ sao? Bởi vì chúng ta ý tưởng, không như mà hợp. Nói xong, Tê Chiếu khỏe miệng rốt cục nở một nụ cười. Tôn ngộ không, kỳ thật ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, bởi vì hiện tại ta đã đã biết giữa chúng ta khác biệt. Nhưng là vì cái gì cùng ngươi nói nhiều như vậy sao? Bởi vì ta cần tại tranh thủ một chút thời gian, hiện tại, đã đến giờ. Nói xong, Tê Chiếu hai tay đột nhiên vỗ mặt đất. Cả người bắn người dựng lên, đồng thời nhanh chóng về phía sau bay ngược. Mà tôn ngộ không cũng là trước tiên lôi kéo lao xa về phía sau đẩy ra. Ngay tại ba người bọn họ trọn vẹn thối lui ra khỏi hơn ngàn thức khoảng cách thời điểm ta, cái kia vốn là tê chiếu ngồi xếp bằng địa điểm, cũng chính là trên mặt đất tất cả đều là phức tạp đồ án trên mặt đất, đồng nhiên đã nước ra mấy đạo khẽ hở thật lớn. Ngay sau đó cái kia chỗ mặt đất trong dây lát sụp đổ, hơn nữa cái kia sụp đổ càng là dùng một cái nhanh chóng tốc độ hướng về quanh lan tràn mà đi Tôn Ngộ không lão xa cùng tê chiếu ba người lại một lần nữa lui về phía sau, lúc này đây trọn vẹn thối lui ra khỏi vạn mét có thừa mà khi bọn hắn vừa mới sau khi dừng lại, một cái giữ tận đầu rắn đỗng nhiên ở đằng kia sụp đổ hình thành lớn trong động chui ra, hơn nữa lên như rìu gặp gió. Đồng thời, một cổ khủng bố tới cực điểm hủy diệt khí thức, ở đằng kia đầu rắn phía trên phát ra mở đi ra. Tê chiếu rốt cục tỉnh lại siêu cấp diệt thế cựu đầu xà, tuy nhiên chỉ có trong đó một cái đầu rắn. chương 481 Một đường sinh cơ. Thực sự không phải bởi vì tê chiếu thực lực không đủ, mà là vì tuần thiên giới điều này diệt thế cựu đầu xa thật sự là quá lớn, so tê chiếu biết nghe qua gặp qua là bất luận cái cái gì đều là cực kỳ lớn hơn. Hơn nữa diệt thế cựu đầu xa một khi hoàn toàn phục sinh, không nói trước vậy có phải hay không tê chiếu có thể khống chế, coi như là có thể, cái này tuần thiên giới đoán chừng cũng liền đã xong. Lúc trước tuần thiên giả đã rõ ràng đã cảnh cáo, không cho phép bất quá thiên bi tự bạo, tại sao phải có cái này cảnh cáo. Là vì những cái thiên bi quá chân quý sao? Đương nhiên không phải, mà là thiên bi bạo tạc nổ tung sẽ cho tuần thiên giới tạo thành cực lớn tổn thương, cho nên tuần thiên giả mới không thể không mệnh lệnh rõ ràng cấm. Mà nếu cái này cả đầu cựu đầu xà hoàn toàn thức tỉnh, cái này tuần thiên giới cuối cùng kết cục nhất định là bị triệt để hủy diệt. Nói như vậy, vạn yêu quốc đoán chừng cũng liền xong đời, hơn nữa hắn cái này người khởi sướng cũng chạy không thoát liên quan. Tuy nhiên người kia nhất định sẽ giúp hắn đâu? Nhưng là tuần thiên giới hủy diệt chuyện lớn như vậy coi như là người kia chỉ sợ cũng bất lực hơn nữa vì bỏ ngay liên quan hoặc là sợ nhóm người mình khai ra hắn không chuẩn còn có thể chủ động ra tay đâu cho nên chỉ tỉnh lại một cái đầu rắn là an toàn nhất cách làm Tuy nhiên cũng có mạo hiểm nhưng là mạo hiểm cũng tại có thể khống chế trong phạm vi Tê chiếu đám người mục đích cũng không phải là hủy diệt tuần tiên giới chỉ cần có thể triệt để tiêu diệt Hoàng Tuyển phương thốn những người kia là được rồi mà đầu rắn kia một mực ở dưới mặt đất trọn vẹn hướng lên vươn hơn 10 vàm Đứng trên mặt đất Tôn Ngộ Không đã thấy không rõ con rắn kia đầu đến cùng ở nơi nào, hơn nữa hiện tại nhìn kỹ lại, Tôn Ngộ Không phát hiện cái này diệt thế cựu đầu xà cũng không có lúc trước xuất hiện lớn động như vậy thôi, nhưng là đường kính đoán chừng cũng có 4000-5000 thước bộ dáng, đây quả thực tiểu như cùng một cô núi thịt. Mà đầu rắn kia một mực rời khỏi hơn 70 vạn .000 mét không trung lúc này mới đình chỉ, sau đó miệng rắn đại trương, một tiếng cực kỳ khó nghe nhưng lại như là cựu thiên lôi điện lớn giống nhau xả tư ở đằng kia đầu rắn miệng lớn trong truyền ra. Trong lúc nhất thời trên bầu trời phong vân kích động, trên bầu trời khi thì mây đen biến hóa khi thì lôi điện nảy ra, sau đó lại là một hồi cuồng phong mưa rào. Đồng thời bất luận là vạn yêu cung bên kia chiến đấu mọi người vẫn còn là khác một bên giúp nhau chém giết hung thú hoặc là minh thần quân. Ở đằng kia một khắc tất cả đều là cảm thấy một cố khó nói lên lời khủng bố hủy diệt khí thức, cố khí thế kia mạnh liệt cuộc đời ít thấy, thậm chí rất nhiều người không đủ thực lực thú tất cả đều đã nằm dạp xuống. Trên mặt đất âm thầm run dậy không thôi Tôn ngộ không giờ phút này cũng là trong nội tâm sợ hãi. Hắn một mực đã biết rõ diệt thế cựu đầu xà rất khủng bố, cái kia diệt thế danh xưng là cũng không phải là vô căn cứ. Nhưng là hắn thật không có nghĩ vậy diệt thế cựu đầu xà vậy mà khủng bố đã đến tình trạng như thế, nhưng mà này còn chẳng qua là một cái đầu rắn, nếu chín cái đầu rắn đều xuất hiện, thật là là cái gì tình trạng. Chỉ sợ toàn bộ tuần thiên giới đều muốn sẽ trở thành trần gian địa ngục. Tê chiếu ở đằng kia đầu rắn xuất hiện đồng thời, đã là theo sau phóng lên trời đầu rắn cấp tốc lên không Làm đầu rắn đỉnh chỉ về sau, tê chiếu cũng bay đến cùng con rắn kia đầu song song địa điểm. Tuy nhiên tê chiếu cái đầu cùng con rắn kia đầu so sánh với nhỏ bé cơ hồ có thể không cần tính, nhưng là tê chiếu trên người phát ra cường đại khí tức lại làm cho cái kia cựu đầu xà đem cái kia cực đại đôi mắt liếc về phía tê chiếu chỗ địa điểm. Nói thật, tê chiếu cũng có chút giật mình, cái này cựu đầu xà cường đại cũng vượt ra khỏi suy đoán của hắn, nhưng là hắn cũng không có cái gì bối rối. Con rắn kia đầu tại cảm giác được tê chiếu tồn tại về sau bản năng liền mở ra thôn thiên miệng khổng lồ hướng về tê chiếu chỗ địa điểm dùng sức hhé hấp lập tức một cỗ khủng bố cực kỳ hấp lực ở đằng kia miệng khổng lồ trongyến đến bất quá tê chiếu nhưng là toàn thân bạch Quang nói lên khi hắn trên người lập tức dâng lên một đoàn lệnh thấu xương đến cực điểm hạ khí bùn Nguyên chi băng trong thiên địa nhất cực Hàn đích sự vật theo bổn Nguyên chi băng hàn khí bị vẻ này hấp lực hấp thu đã đến cửu đầu xà trong miệng Cái kia cường đại vô cùng cựu đầu xà cũng là bị cái kia hàn ý đột nhiên xâm lấn Từ đó làm cho hấp lực lập tức yếu bớt Mà Tê Chiếu liền thừa dịp tìm một cơ hội trực tiếp thoát ly cái kia hấp lực ảnh hưởng phạm vi Các loại cái kia diệt thế cựu đầu xà trì hoan sau đó đi tới Tê Chiếu đông nhiên đưa tay một ngón tay Sau đó ở đằng kia đầu rắn ở giữa trán đương vị trí trợn buộc phát ra một đoàn trói mắt ánh sáng màu đỏ Theo cái kia ánh sáng màu đỏ xuất hiện Vốn là còn muốn lần nữa nuốt luôn Tê Chiếu đầu rắn nhiên đình chỉ động tác Cái kia cực lớn như là chăng sáng mắt rắn bỗng nhiên trở nên có chút tán loạn, theo đỉnh đầu hắn ánh sáng màu đỏ càng ngày càng thịnh, mắt rắn chính giữa hỗn loạn cũng liền càng phát ra rõ ràng. Cuối cùng, tia chiếu bỗng nhiên một ngụm máu huyết phun ra, lập tức trực tiếp chui vào hư không, mà cái kia ngụm máu nhưng là xuất hiện ở cái kia ánh sáng mờ. Úu đỏ đích chính trung tâm, đã có cái này một ngụm máu huyết dung nhập. Con rắn kia đầu ánh sáng màu đỏ đông nhiên bắt đầu vận mẹo, cuối cùng tạo thành một nhúm hỏa diễm hình dạng khắc ở đầu rắn phía trên. Mà con rắn kia đầu mắt rắn chính giữa. Đồng tử cũng biến thành một núm nhảy lên hỏa diễm. Đến tận đây, Tê Chiếu rốt cục thở dài một hơi. Cuối cùng thành công. Cuối cùng thành công, không hưởng công hắn khổ tâm như đồ đã lâu. Hiện tại, hết thể đều đã có hồi báo. Hắn Tê Chiếu, đã hoàn toàn đã không chế cái này một viên diệt thế cửu đầu xà đầu rắn, nhưng lại dẫn động diệt thế cửu đầu xà trong cơ thể diệt thế tà hỏa. Bởi như vậy, đừng nói liên quân những người kia, coi như là tiêu diệt toàn bộ minh thần quân Tê chiếu đều có tin tưởng Bất quá hắn đương nhiên sẽ không làm như vậy, minh thần quân còn không thể chết được, bọn hắn còn có trọng dụng Nếu có thận trọng chi nhân, chỉ sợ cũng đã đoán được, cái kia tại đột nhiên phát ra ánh sáng màu đỏ rốt cuộc là cái gì. Không sai, cái kia ánh sáng màu đỏ đúng là nguồn gốc từ tại chân giới thiên bi, phần hỏa số 9. Trấn giới thiên bi, vậy cũng không hề chỉ chẳng qua là một kiện binh khí đơn giản như vậy, trên thực tế trấn giới thiên bi căn bản cũng không phải là binh khí. Sở dĩ sẽ cho rằng chân giới thiên bi là vô cùng cường đại binh khí, đây chẳng qua là bởi vì chấn giới thiên bi vốn có năng lực quá cường đại, cường đại đến dùng chấn giới thiên bi tới giết địch mà nói, cái kia hoàn toàn có thể cho người sử dụng đạt tới một cái khác cảnh giới. Mà Tê Chiếu đã từng là diệt thế ma quốc giới chủ, chính đại thần quốc đệ nhất nhân, hẳn đối với chấn giới thiên bi nghiên cứu đây chính là tương đối sâu, không chỉ có đã sớm phát hiện chấn giới thiên bi chính là phong ấn thạch, bên trong phong ấn minh tôn cùng khai tịch giả. Càng lạc tại hơn 10 vạn năm trước kia đã tìm được như thế nào giải trừ trấn giới thiên bi phong ấn phương pháp, cho nên bóng dáng lạc trần mới có thể len lén giải trừ hoang thổ số 3 bộ phận phong ấn, khiến cho minh tôn cùng. Linh hồn bản năng thôn vệ chung quanh hết thể năng lượng, cuối cùng sáng tạo ra ngự thổ giới thảm kịch. Dùng chân giới thiên bi có thể không chế diệt thế cựu đầu xà, đây là tê chiếu khi còn sống vô tình ý tầm đó nghiên cứu phát hiện, nhưng là khi đó cũng chỉ là lý luận dựng lên, tê chiếu cũng không có cơ hội chứng minh là đúng Nhưng là khi hắn sau khi chết trong thời gian, cái này lý luận đã bị tê chiếu càng phát ra hoàn thiện, cho nên tại nhìn thấy thông thiên giáo chủ vậy mà có được phần hỏa số 9 chấn giới thiên bi thời điểm, tê chiếu liền nổi lên chiếm thành của mình tâm tư, mà trải qua hắn. Một loạt kế hoạch, hắn cuối cùng đã được như nguyện, thuận lợi mà đã chiếm được trấn giới thiên bi hơn nữa không có khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. Vốn hắn là định đem cái này khối thiên bi, khi hắn phản công diệt thế ma quốc cùng ma diệt thiên thời điểm chiến đấu dùng để khống chế hắn chỗ triệu hoán diệt thế cựu đầu xà, bất quá bây giờ lại sớm vận dụng, hơn nữa sự thật chứng minh, hắn lúc trước lý luận tương đối chính xác. Hầu ca, làm sao bây giờ? Chúng ta tự hồ đánh không lại cái này đại gia hỏa. lão xa giờ phút này nắm thật chặt trong tay hắn giữ rội nguyệt nha xạ ngừng đầu nhìn cái kia thông thiên thân rắn, hỏi. Tôn nộ không hít sâu một hơi, tình huống hiện tại quả thực hỏng bét ấu. Hắn có được thiên địa hỏa nhãn? Tuy nhiên con rắn kia đầu tại mấy chục vạn mét không chung nhưng là tôn ngộ không lại thấy nhìn thấy tận mắt, con rắn kia đầu hai cái đồng tử biến hóa còn có cái này đầu rắn khí tức chuyển biến, tôn ngộ không tất cả đều biết rõ, cho nên hắn cũng đoán được, tê chiếu hẳn là đã trải qua đã không chế này kinh khủng cự xà. Tại đây cự xà trước mặt, hoàng tuyển thế giới cùng phương thốn linh giới điểm này người căn bản cũng không đủ xem, làm sao bây giờ? Chẳng lẽ muốn đào tàu sao? Thế nhưng là trốn mà nói, muốn chạy trốn đi nơi nào? Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu đều dùng có địa đồ, chính là chạy cũng vô dụng. Bởi vì cái gọi là hòa thượng chạy trốn chạy không thoát khỏi miếu, thế nhưng là đánh đâu? Cái này tựa hồ cũng rất khó đánh thắng được a vậy làm sao bây giờ? Hiện tại tê chiếu thế nhưng là đã hoàn toàn đã không chế này đại xà. Đúng rồi, không chế. Vừa rồi tê chiếu dùng phần hỏa số chín khống chế được diệt thế cựu đầu xà quá trình tôn ngộ không nhưng khi nhìn danh mạch. Đương nhiên, ý nghĩ của hắn cũng không phải mình cũng đi khống chế cái này diệt thế cựu đầu xà. Bởi vì hắn cũng không phải là diệt thế ma quốc người, bởi vậy tôn ngộ không ý tưởng là giải trừ mất tê chiếu đối với cái này đầu cự xà không chế, khi đó cái này cự xà có khả năng nhất đúng là chẳng phân biệt được địch ta trắng trận phá hư, nói như vậy ngự linh giả chắc chắn sẽ không ngồi yên không lì đến, bằng không thì nếu tuần thiên giới bị trắng trận phá hư, cái kia minh thần quân khẳng định cũng sẽ tử thương vô cùng nghiêm trọng. Nghĩ đến chỗ này, tôn ngộ không chợt phát hiện nhìn như tuyệt cảnh nhưng kỳ thật như cũ có rất nhiều sinh lộ. Bởi vì cái gọi là đại đạo chi thuật 50, lấy kia 49 mà dư một, cái này là cái kia một đường sinh cơ. Lao xa, đi, đi tìm sư tôn. Chỉ sợ chỉ có sư tôn mới có thể ngăn trở cái này cự xà. Mà giờ khắc này tê chiếu cũng đã đã rơi vào con rắn kia trên đầu, bình phục thoáng một phát trong cơ thể bước lên khí huyết. Tê chiếu vội vàng cho cái này đầu rắn rơi xuống mệnh lệnh thứ nhất, hạ xuống vạn yêu cung địa điểm. Cái này đầu rắn rôi ra mặt đất bộ phận liền chừng hơn 70 văn mét. Bởi vậy chỉ cần nó cúi đầu xuống đi, phạm vi đường kính 140 vạn .000 mét phạm vi tất cả đều là công kích của hắn phạm vi, mà vạn yêu cung tự nhiên đã ở trong đó. Chương 482, Vây công diệt thế cửu đầu xà. Ở đằng kia diệt thế cửu đầu xà mới xuất hiện thời điểm, hầu như toàn bộ tuần thiên giới tất cả sinh linh tất cả đều có chỗ cảm ứng, hơn nữa thực lực càng mạnh đối với cái kia diệt thế cửu đầu xà khủng bố cũng cảm giác được càng rõ ràng. Làm tê chiếu khống chế được con rắn kia đầu hướng về vạn yêu cung mọi người đáp xuống thời điểm. Bất luận là vạn yêu cung người lẫn hoàng tuyển thế giới phương thốn linh giới người, bất luận thực lực mạnh yếu tu vị cao thấp, ở đằng kia diệt thế cửu đầu xà hủy diệt khí tức phía dưới ngũ tạng run rẩy, cái loại cảm giác này tựa hồ thế giới đều muốn sụp đổ giống như. Linh uy ngưỡng tự nhiên cũng nhìn thấy cái kia che khuất bầu trời cực lớn thân rắn, lập tức trong nội tâm của hỉ, xem ra tê chiếu là thành công, kể từ đó, những thứ này liên quân tất nhiên sẽ bị diệt cái sạch sẽ. Bất quá lúc trước Tê Chiếu từng nói đối với diệt thế cựu đầu xa đến cùng có thể khống chế tới trình độ nào hắn cũng không có ngọn nguồn, cho nên Linh Huy Ngưỡng cũng không dám lấy chính mình cuối cùng này một điểm đội ngũ mạo hiểm, nhìn xem như là thiền tinh rơi xuống giống như khủng. Bố đầu rắn, Linh Huy Ngưỡng trực tiếp hạ lệnh vạn yêu cung toàn bộ thành viên rút lui khỏi. Vạn yêu cung người cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng, lâm cho cùng một âm thanh ra lệnh, vạn yêu quốc 20 người hơn nữa các quốc gia nằm vùng tổng cộng ba mươi mấy người tất cả đều hiện lộ tất cả thần thông. Dung Bình sinh tốc độ nhanh nhất hướng về xa xa bỏ chạy mà đi. Mà khi bọn hắn đi ngang qua Vạn Yêu Cung thời điểm, thậm chí đã tin tưởng chứng kiến Vạn Yêu Cung thủ hộ Khôi Lôi đã cơ bản chết hết, trong đó cái kia Phương Thốn Linh giới lăng nhất thậm chí đã cầm trong tay Phương Thốn Linh giới Chí Tôn lệnh chuẩn bị mở ra Vạn Yêu Quốc chấn giới Thiên Bi. Muốn biết rõ bây giờ Vạn Yêu Cung thế nhưng là hàng thật giá thật Vạn Yêu Cung, bên trong chấn giới Thiên Bi cũng là quả thật chấn giới Thiên Bi, chỉ cần cái kia lăng nhất cầm trong tay Chí Tôn lệnh theo như đến phía trên cái kia vạn yêu Quốc tất cả mọi người lập tức cũng sẽ bị chuyển tống ly khai nơi đây mà bọn hắn tự nhiên cũng sẽ bị tuyên bố đào thải nhưng là lúc này bất luận là Linh uy ngưỡng lẫn vạn yêu Quốc còn lại Cường giả chẳng những không có người tiến đến ngăn cản thậm chí tất cả mọi người là ở trong nội tâm thấp giọng gieo họ, nhanh à nhanh lên a nhanh lên đem trí tôn lệnh theo như đến phía trên làm cho chúng ta ly khai nơi đây A thực tế núi bị đối phương công phá vạn yêu cung hơn nữa mở ra vạn yêu cung Trấn giới thiên bi cái này đồng dạng là linhnh uyy ngưỡng trong kế hoạch Chỉ có điều lúc trước kế hoạch là ở dưới vạn bất đắc dĩ, mới có thể lại để cho tê chiếu vận dụng diệt thế lệnh, sau đó toàn bộ thành viên vông tha cho chống cự, làm cho đối phương chiếm cứ cung điện hơn nữa mở ra chân giới thiên bi. Như vậy bọn hắn có thể trực tiếp bị truyền tống rời xa nơi đây. Sau đó, nơi đây sẽ trở thành tê chiếu cùng diệt thế cửu đầu xà tàn sát bờ bãi địa điểm. Đợi đến lúc tê chiếu cùng diệt thế cửu đầu xà tiêu diệt hoặc ít nhất đại bộ phận người về sau, Linh uy ngưỡng tại dẫn người đoạt lại vạn yêu cung cho nên mọi người đang lúc rút lui chứng kiến phương thốn linh giới lăng nhất đang chuẩn bị mở ra chân giới thiên bi. Nguyên một đám tất cả đều lộ ra như chút được gánh nặng thần sắc. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có như vậy dừng bước lại, ai biết cái kia lăng nhất có thể hay không đột nhiên thay đổi, cho nên nói cái mạng nhỏ của mình lẫn ta tại trong tay của mình thực tế một chút. Cũng liền tại lúc này, Tê Chiếu đã không chế được cái kia lớn như núi nhạc đầu rắn đã đến mọi người đỉnh đầu. Nhưng là mọi người trong tưởng tượng đầu rắn nện xuống tình cảnh cũng không có xuất hiện. Sau khi nghi hoặc tất cả mọi người lập tức ngẩn đầu chính mình vừa nhìn, lại phát hiện lúc trước hai bàn tay đập bay hai gã nằm vùng, cái kia một tòa cực lớn ngọn núi biến thành con cóc lớn đang hai tay ôm lấy diệt thế cựu đầu xà cực lớn đầu rán, cùng hắn rằng có không dưới. Một màn này thấy mọi người không khỏi sức sở, lúc trước cái kia con cóc lớn chẳng qua là ra tay qua một lần, cũng chính là đập bay hai gã này nằm vùng, lại về sau vẫn không có ra tay. Mà bây giờ, rốt cục lại một lần xuất thủ, Hơn nữa lúc này đây ra tay lẫn như thế rung động nhân tâm. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt kính sợ chính giữa. Cái kia ẩn sơn đồng đã cùng diệt thế cự đầu xà cực lớn đầu rắn tranh đấu đứng lên, đây quả thật là quái vật khổng lồ ở giữa chiến đấu, trong lúc nhất thời thấy mọi người sinh lòng kính sợ. Bất quá cái kia diệt thế cự đầu xà tuy nhiên chỉ có một đầu rắn, nhưng là kia thân rắn phía trên nhưng là dùng diệt thế tà hỏa huyền hóa ra vô số cực lớn đầu rắn, mà ẩn sơn đồng tuy nhiên cũng cực kỳ cường hãn, nhưng là trải qua tranh đấu xuống Sự phân chia mạnh yếu đã rất rõ ràng. Bất quá phía dưới mọi người cũng không phải là là toàn đều tại xem của vui, trong đó diễm thần cùng diệp vô hai người xa xa lướt nhau, sau đó hai người đồng thời hét to một tiếng, đi cũng Sau đó hai cái dài ngàn mét hỏa phượng hoàng đã một trái một phải hóa thành hai đạo mặt trận sông về cái kia đang tại liều chết tranh chấp hai cái quái vật khổng lồ tầm đó. Lúc trước nhìn qua vô cùng to lớn ngàn mét hỏa phượng giờ phút này thoạt nhìn lại có vẻ có chút chưa đủ nhìn. Bất quả Diễm Thần cùng Diệp vô hai người cũng không phải là trực tiếp tham dự hai người ở giữa chiến đấu, mà là đang đồng thời bạo phát một tiếng cực kỳ to rõ cao vút vượng hót về sau, trực tiếp một trái một phải bám vào ẩn sơn đồng hai cái trên cánh tay. Hơn nữa tại phụ bên trên về sau nhanh chóng hướng về ẩn sơn đồng trên thân thể lan tràn, trong chấp mắt cũng đã đem ẩn sơn đồng ôm trọn đã trở thành một cái toàn thân tiêu đốt lên hai loại nhan sắc hỏa Diễm hoa Cóc. Hơn nữa ẩn sơn đồng hai cái cánh tay, đã hóa thành hai cái thập phần sắc bén móng Nhìn vị đó có thể thấy được ẩn Sơn Đồng cõp bàn tay biến thành cánh gà. Cóc trên tay dài ra cánh gà, cái này nhìn qua cực kỳ không cân đối, nhưng là ẩn Sơn Đồng nhưng là có gan đưa than sợi ấm trong ngày tuyết rơi cảm giác, đương nhiên, tặng than không phải hắn, mà là Diễm Thần cùng Diệp Vô. Tại vừa rồi mấy lần giao phong chính giữa, ẩn Sơn Đồng cũng bởi vì chính mình không có sắc bén móng vuốt mà chỉ có thể đánh ra con rắn kia đầu, nhưng là tuy nhiên ẩn Sơn Đồng sức mạnh cũng rất mạnh lớn nhưng là hiệu quả lại hết sức không rõ ràng, đang tại hắn buồn rầu thời điểm, lại phát hiện chính mình chẳng những nhiều hơn một thân hỏa diễm áo giáp nhưng lại nhiều hơn hai cái móng vuốt sắc bén, lập tức trong nội tâm chiến y dâng cao, lần nữa phốc thân cùng con rắn kia đầu chiến cùng một chỗ. Ẩn Sơn đồng cùng Diệt Thế Cửu Đầu xà cái kia kinh thiên động địa đại chiến mình cũng kinh động đến đã chiếm lĩnh Diệt Thế Cung Lăng nhất đám người, vốn hắn là ý định trực tiếp mở ra trấn giới thiên bi, nhưng là ngay tại hắn sắp đem trí tôn lệnh đè lên thời điểm, hắn lại cảm nhận được từng đợt mãnh liệt chấn động, bởi vậy lập tức chạy đi vạn yêu ngoại cung ra xem xét. Mở ra chấn giới thiên bi cũng không phải là đùa giỡn, cho nên khẳng định phải tại một cái đối lập nhau an toàn dưới tình huống. Mà những cái đang suy nghĩ xa xa chạy trốn vạn yêu quốc mọi người thấy cái kia lăng nhất đông nhiên tại vạn yêu trong nội cung chạy ra, hơn nữa vạn yêu cung Trấn giới thiên bi cũng không có bị mở ra, nguyên một đám lập tức bị tức được chửi ầm lên. Nếu có ngoại nhân chứng kiến bọn hắn giờ này khắc này bộ dáng, nhất định sẽ cảm thấy tương đối thú vị, đây là lần thứ nhất đụng phải có người như thế bức thiết hy vọng phía bên mình chấn giới thiên bi bị mở ra Vạn yêu quốc người biết rõ, tuy nhiên bây giờ nhìn đi lên ẩn sơn đồng cùng cái kia cựu đầu xa đánh chính là khó hòa giải, kỳ thật cũng không nhưng, đây chẳng qua là tê chiếu một lần nữa cho bọn họ chạy trốn tranh thủ thời gian. Một khi bọn hắn ly khai diệt thế cựu đầu xa phạm vi công kích, cái kia tê chiếu sẽ buông ra diệt thế cựu đầu xa lại để cho kia toàn lực công kích. Lúc trước tê chiếu cũng đã có nói diệt thế cựu đầu xa khủng bố, bởi vậy mọi người thấy lăng nhất không có mở ra chân giới thiên bi, tuy nhiên trong nội tâm trong miệng mắng không ngừng nhưng là dưới chân cũng không dám lãnh đạo. Vạn yêu quốc mọi người chạy tứ tán, Hoàng Tuyền Phương thốn bên này, người tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, Minh Vạn kiếp vốn là nhìn nhìn kịch chiến ẩn sơn đồng cùng cựu đầu xà, đương nhiên, hiện tại chỉ có một đầu, lại nhìn một chút chạy trốn Vạn yêu quốc, cũng không có thu hồi cái kia thả ra hơn vạn quỷ quân, mà là hạ lệnh tất cả mọi người lập tức dựa theo riêng phần mình thần quốc xếp thành hàng. Mọi người tuy nhiên không biết hắn phải như thế nào, nhưng vẫn là rất nhanh dựa theo riêng phần mình tương ứng đứng ở cùng một chỗ mà trong đó tất cả người bị thương tất cả đều do Diệp Tử phụ trách trị hết cùng khôi phục. Hoàng nguyên thế giới, phương thốn linh giới, vạn thân điện tương ứng lưu lại, những người còn lại lập tức tiến về trước truy kích, nhớ lấy không thể vô cùng truy nhanh, tận lực xa hơn trình pháp thuật công kích, tranh thủ ngăn chặn bọn hắn, chờ chúng ta giải quyết xong đại sàn này, liền lập tức tiến về trước trợ rút. Minh Vạn tiếp lời của vừa rức, khi hắn bên cạnh hư không đỗng nhiên một hồi vạn mẹo, sau đó đạo chuẩn thân ảnh xuất hiện, ngửa đầu nhìn xem cái kia hai cái quái vật khổng lồ. Tiếng quát nói, "Hồng Hoang, Cổ giới Vũ Phàm đạo tăng, Vạn thân Điện phá quân, Thương Lan thủy giới tê Dạ lưu lại, cùng ta cùng nhau đối chiến đại xã này, những người còn lại toàn bộ truy kích, tận khả năng tiêu diệt bọn hắn." Đạo Chuẩn nói xong, không có cho những người khác đang nói cái gì thời gian, tay áo vung lên, đã đi đầu hướng về kêu cự xà vọt tới. Mà đạo chuẩn mà nói tự nhiên không ai dám cãi lời, bởi vậy bị đạo chuẩn điểm danh ba người cũng không do dự, lập tức hãy cùng đi lên. Minh Vạn Kiếp nhìn xem ba người kia bóng lưng, Dứt khoát xoay người, lớn tiếng nói, tất cả mọi người đi theo ta, truy kích vạn yêu quốc. Lập tức ra ba người kia, mặt khác chừng hơn 70 người lập tức đi theo minh vạn kiếp cái kia hơn vạn quỷ quân hướng phía mặt khác dương đám người đảo tẩu phương hướng đuổi theo. Mà lúc này Tôn Ngộ không cùng Lao Sa cũng đã chạy tới, hầu như không có dùng đạo chuẩn nói thêm cái gì, Tôn Ngộ không đã phát ra kim cô đồng, lão Sa trí thủy số 8 cũng nắm tại lòng bàn tay chính giữa, hai người cũng là muốn tê chiếu vào tới. Mà Vũ Phạm Đạo Tăng cũng không có vọt tới phía trước nhất, tại cự ly này diệt thế cử đầu xà còn có ngàn mét khoảng cách thời điểm. Vũ Phạm Đạo Tăng đông nhiên tại chỗ khoanh chân mà ngồi, tay phải dựng đứng tại trước ngực, hiện lên Phật ra trường thế, tay trái nhưng là đặt ở đầu gối trái phía trên, làm đạo ra dáng người. Cái này một Phật một đạo từng dung, nhìn qua dị thường quái dị. chương 483, Phá quân nhất kiếm. Đạo chuẩn sở dĩ lại để cho hồng hoang cổ giới Vũ Phạm Đạo Tăng, vạn thân điện phá quân, thương lan thủy giới tê dạ ba người lưu lại Cũng không phải tùy ý tuyển, ba người này tuy nhiên không phải giới chủ cấp bậc cường giả nhưng là đều là siêu cấp cường giả, tại cửu vân trí tôn chính giữa đó cũng là đỉnh phong tồn tại, bất quá nguyên nhân trọng yếu nhất, cũng không phải ba người bọn hắn bản thân tu vị, mà là năng lực của bọn hắn. Ba người bọn họ chính giữa, vũ phàm đạo tăng có được lấy có thể cùng cự xà kia chính diện chống đỡ thực lực, mà phá quân tức thì có được cho cự xà kia tạo thành tổn thương, về phần cái kia tê dạ, tác dụng của hắn chính là khống chế, khống chế được cự xà kia hành động Mà tôn ngộ không cùng lao xa xuất hiện, cũng đương nhiên tại đạo chuẩn kế hoạch chính giữa, hai người bọn họ cần làm không phải đối phó cự xa kia, mà là đối phó phía trên tê chiếu. Làm vũ phàm đạo tăng tại chỗ khoanh chân mà ngồi hơn nữa làm ra cái kia kỳ dị tư thế về sau, khi hắn trên người bỗng nhiên tách ra hàng tỷ đạo sáng trói kim quang, kim quang kia giống như thực chất, nhìn qua rất có cảm giác. Những cái kim quang nổ bắn ra mà ra về sau cũng không có như vậy tiêu tán, mà là toàn bộ vòng lại mà quay về đem Vũ phàm Đạo Tăng toàn bộ bao bọc tại trong đó. Kim Quang không ngừng mà phóng thích cuốn trở về, mà Vũ Phạm Đạo Tăng thân hình cũng là càng ngày càng khổng lồ, làm Kim Quang kia đã bảnh trướng đến mấy vạn mét cao thời điểm, chỉ nghe đang ở trong đó Vũ Phạm Đạo Tăng một tiếng hét to, cái kiêu ngưng tụ thành một đoàn kim quang đột nhiên ngưng tụ, nhìn qua tiểu như cùng kim loại nóng chạy làm lệnh thành kim loại giống nhau, mà cái kiêu ngưng thực kim quang dũng nhiên bắt đầu tự hành phạm phòng, rốt cục, làm hết thể đều hết thể đều kết thúc thời. Điểm Lại nhìn cái kia vốn là kim quang, đã đã trở thành một pho tượng thân cao hơn 10 vạn mét đỉnh thiên lập địa kim thân Phật Đà. Theo vũ phàm đạo tăng tại chỗ ngồi xếp bằng mãi cho đến cái kia kim thân Phật Đà đứng dậy, toàn bộ quá trình kỳ thật cũng liền vài chục lần thời gian hô hấp, mà lúc này còn lại mọi người cũng mới vừa mới chạy vội đến cự xà kia bên người. Tại vũ phàm đạo tăng thân hóa kim thân Phật Đà thời điểm, phá quân cũng đã hai tay cầm hai thanh thần kiếm, tay phải người có tải, tay trái mạc tà. Tuy nhiên giờ phút này phá quân bề ngoài bên trên cũng không có bất luận cái gì biến hóa, hơn nữa cái kia hai em mở thần cao cùng cự xà so với tiểu như cùng giống như con kiến, nhưng là phá quân trên người tản mát ra lạnh lạnh lạnh thấu xương kiếm ý như cũng lại để cho diệt thế kiểu đầu xà cái kia cực lớn đầu rắn lắc lư bất định. Sở dĩ sẽ càng không ngừng lắc lư. Đó là bởi vì con rắn kia đầu đê. An Tại cố hết sức muốn tránh đi phá quân vậy đối với hắn tập trung sát ý. Mà tê dạ đương nhiên cũng không có nhàn rỗi. Chỉ thấy hắn vọt tới cự xà kia bên người về sau. Lập tức phóng người lên, bay thẳng đến đã đến cự xà đỉnh đầu. Lúc này mới phiêu tại giữa không chung sau đó thổ khí khai mở âm thanh. Hai tay làm ra xé rách động tác, bất quá lại nhìn không ra hắn đang tại xé cái gì. Nếu như gắng phải hình dung, cái con kia có thể nói hắn là đang chuẩn bị xé rách không khí. Giờ phút này đạo chuẩn nhưng là không có động thủ, ngược lại là lơ lửng giữa không chung. Nhắm hai mắt lại không biết đang làm cái gì. Về phần cái kia hẳn sơn đồng. Đã đã sớm cao cao mà nhảy lên, hắn cái kia vốn là có hơn 10 vạn mét thân hình khổng lồ đột nhiên nhảy lên, đều bị người thay hắn lo lắng hắn có thể hay không cứ như vậy trực tiếp ly khai tuần tiên giới. Mặc dù đang cái này lúc trước mọi người cũng chưa từng có bực này chiến đấu phối hợp lẫn nhau kinh nghiệm, nhưng là người nơi này từng đều là thân kinh bách chiến cường giả, thân hình khế động cũng đã biết do đối phương muốn cùng mình nên làm cái gì. Đúng lúc này, giữa không trung tê dạ đột nhiên quát to, "Chuẩn bị, Hắc dạ Hàng Lâm, thất cảm bốc cách!" Theo tê dạ giống to, hắn hai tay hăng hái thần lực hướng về hai bên dùng sức một cái xé rách. Sau đó mọi người chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm lại, sau một khắc vốn là còn có chút tinh quang cùng ánh trăng bầu trời đêm đột nhiên trở nên đen xí như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá mọi người tại đây cái kia đều là tuyệt thế cường giả Bình thường hắc ám đối với bọn họ mà nói cái kia hoàn toàn có thể nhìn như không thấy, đặc biệt là tôn ngộ không càng là có thiên địa đạo nhãn bực này có thể nói thần thuật giống như đồng tử thuật. Nhưng là sau đó tất cả mọi người đều đã có như vậy trong nháy mắt ngây người, bởi vì bất luận là có được thiên địa hỏa nhãn tôn ngộ không lẫn tê chiếu thậm chí là diệt thế cửu đầu xà, tất cả đều phát hiện mình ở đằng kia trong hát cám, thật sự đã mất đi tất cả cảm giác năng lực, thính giác, thị giác, khíu giác, xúc giác, thậm chí là thần thức do thám biết cũng đã hoàn toàn đã mất đi hiệu quả. Tại thời khắc này tất cả mọi người đã thành vì người bình thường, thậm chí so với người bình thường đều muốn không bằng. Bởi vì bọn họ đã mất đi tất cả cảm giác năng lực Bất quá rất nhanh ngoại trừ tê chiếu cùng diệt thế cựu đầu xà bên ngoài Những người còn lại liền khôi phục cảm giác của mình Tuy nhiên đồng dạng là tại đêm đen như mực vãn Nhưng là bọn hắn đã cùng lúc bình thường giống nhau Bất quá khi bọn hắn chứng kiến tê chiếu cùng diệt thế cựu đầu xà Thời điểm lại phát hiện hai người bọn họ lẫn ở vào tất cả cảm giác mất hết tình huống chính giữa Tục ngư nói thừa dịp ngươi bệnh muốn mạng ngươi Lúc này không ra tay còn đợi khi nào Bất quá trước hết nhất xuất thủ cũng không phải cự ly này đại xà gần nhất phá quân, mà là đã đồng dạng hóa thân hơn 10 vạn .000 mét cao, đầy người kim quang cự Phật, vũ phàm đạo tăng. Chỉ thấy cái kia đại Phật vài bước phóng ra cũng đã đã đến cự xà trước mặt, bởi vì tê chiếu cùng cự xà đều bị bóc tách tất cả cảm giác, bởi vậy cũng không biết nguy hiểm đã tới gần. Cự Phật hai tay hợp nắm, rơ lên cao cùng đỉnh đầu, đối với cái kia đang tại loạn sáng ngời cực lớn đầu rắn trực tiếp toàn lực nền xuống. Cái thứ hai cái hợp cầm cực lớn nắm đấm quả nhiên là khủng bố vô cùng, chỉ thoáng một phát sẽ đem con rắn kia đầu trực tiếp nện khảm lún xuống đất, mà đại địa càng là bắt đầu kịch liệt run rẩy lay động, tựa hồ muốn sụp đổ giống như. Sau đó Kim Thân Cự Phật cũng mặc kệ cự xà kia như thế nào, bàn tay lớn một sao đã đem đầu rắn lại đang đại địa chính giữa ôm đi ra, sau đó hai tay chăm chú vây quanh ở, làm hai tay ôm chặt về sau, Kim Thân Cự Phật dõng nhiên bắt đầu sải bước hướng lui về phía sau đi. Thân cao hơn 10 vạn mét Kim Thân Cự Phật Cái kia mỗi một bước phóng ra đều là hơn 10 vạn .000 mét khoảng cách, làm cái kia kim thân cự Phật liên tục lui về phía sau 3 bước về sau, khi hắn ôm ấp chính giữa thân rắn đã bị kéo tới thẳng táp. liền lúc này, giữa không chung tê dạ lần nữa là lớn, ta kiên trì không nổi, còn có 5 giây, khống chế muốn mất đi hiệu lực. Nghe tê dạ thanh âm, trong lòng mọi người dùng mình, bất quá như cũ không có ai bởi vì khống chế thời gian đã tới rồi liền mũ quáng tiến lên công kích, mà là tất cả đều ngầm đầu, nhìn về phía không chung. Lúc này thời điểm trong bóng đêm, một pho tượng quái vật khổng lồ toàn thân đều thiêu đốt lên màu đỏ thám hỏa diễm rơi xuống. Mọi người lại một lần nữa nhanh chóng lui về phía sau, bất quá cái kia tê dạ vẫn là ở vào cự xà ngay phía trên. Giờ phút này cho dù lập tức toàn lực lui về phía sau cũng đã không còn kịp rồi, bất quá hắn lại cũng không lo lắng, bởi vì đừng quên đạo chuẩn thế nhưng là còn ở nơi này. Cũng không có lại để cho tê dạ đợi lâu, khi hắn cảm giác được chung quanh không gian chấn động về sau. Tuy nhiên hắn biết rõ đạo chuẩn nhất định sẽ cứu hắn, nhưng vẫn là thở dài một hơi. Tiếp theo trong nháy mắt tê dạ thân hình trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, mà ba cái hô hấp về sau, hỏa diễm ẩn sơn đồng đã từ trên trời răng xuống, trực tiếp đập vào đã bị kim thân cự Phật kéo thẳng tắp cự xá trên người. Ẩn sơn đồng lúc trước cái kia nhảy dựng, thế nhưng là dùng toàn lực, không biết đến cùng nhảy tới rất cao, lần này toàn lực rơi đập quả nhiên là thế như vạn đạo quân. Âm ầm tiếng nổ lớn bên thai không dứt. Thẳng làm cho người ta cảm thấy có phải hay không ẩn sơn đồng cái này một đập, trực tiếp sẽ đem tuần thiên giới cho đập vỡ. Bất quá cái này lo lắng hiển nhiên là buồn lo vô cớ, không sai biệt lắm trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau, cái kia ẩn sơn đồng rơi đập mà hình thành khói bụi mới dần dần tan đi. Làm khói bụi tản đi lập tức, Phá Quân đã tay mang theo hai thanh thần binh song tới, mà trải qua giờ khắc này chung thời gian, lúc trước Tê Dạ đối với Tê chiếu cùng cái kia diệt thế cựu đầu xà khống chế cũng sớm đã biến mất. Lâm Phá Quân xông đi lên thời điểm, Liên Trứng Kiến ẩn sơn đồng một mực đem cái kia diệt thế cựu đầu sa một cái đầu rắn giẫm nát dưới chân, mà ở con rắn kia đầu địa điểm đã do máu tươi hội tụ thành một hồ nước. Phá Quân không chút do dự thân hình nhảy lên tầng cao, trong tay song kiếm trước người giao nhau chém xuống, lập tức hai cổ vô hình kiếm khí tại phá quân dưới thân sẽ qua, mà phá quân lập tức tựa hồ bị rút sạch tất cả linh lực cùng thể lực, trực tiếp hôn mê, bất quá đạo chuẩn cũng sẽ không lại để cho hắn cứ như vậy rơi trên mặt đất, tay áo vung lên, đã dùng chính mình thần bí không gian đem phá quân thu vào lại nhìn trên mặt đất bị ẩn sơn đồng giẫm phải đầu rắn, đã bị chém hai đoạn, ở đằng kia đứt gây thân rắn ra máu tươi càng là tuôn ra không ngớt, một mảnh kia máu tươi hồ nước thậm chí có hóa thành máu tươi chi hại xu thế. Mọi người giờ phút này đều có chút ngoài ý muốn, ai cũng không nghĩ tới phá quân một kích này thật không ngờ khủng bố. Vũ Phạm Đạo Tăng đã sớm đem trong ngực ôm đầu rắn ném xuống đất, đá mấy cước, ồ ồ nói, còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại đâu, còn không phải một kiếm lột bỏ đầu lâu. Nói thật, sống lâu như vậy Thế nhưng là còn không có nếm qua con rắn lớn đến vậy, không biết mùi vị kia có thể hay không có cái gì bất đồng a Nói chuyện, Vũ Phạm Đạo tăng cái kia hơn 10 vạn .000 mét Phật Đà Kim Thân đã chậm rãi thay đổi trở về. Mà Tôn Ngộ không nhìn xem cái kia bên ngoài cái cổ rắn tuân ra máu tươi, lông mày nhưng là đã vặn lại với nhau, bởi vì hắn phát hiện tê chiếu không thấy. Hơn nữa hắn cảm giác, cảm thấy, tựa hồ có chỗ nào không đúng sức lực. chương 484, tê Dạ vẫn lạc. Tại ẩn sơn đồng rơi đập về sau. Tôn Nộ Không Thiên Địa Hỏa Nhãn vẫn chú ý đến Tê Chiếu, mà ở tầm mắt của hắn chính giữa Tê Chiếu tựa hồ cũng là bị thường, bất quá hắn lại lo lắng đó là Tê Chiếu quỷ kế, bởi vậy cũng không có làm cho người ta lập tức tiến lên, mà thẳng đến một khắc đồng hồ về sau, Tôn Ngộ Không phát hiện Thiên Địa Hỏa Nhãn chính giữa Trô đã thấy Tê Chiếu đúng là bản thân bị trọng thương, lúc này mới ý bảo Phá Quân tiến lên, thế nhưng là Định Phá Quân chém tới này cự sara đầu lâu. Về sau, Tôn Nộ Không Thiên Địa Hỏa Nhãn chính giữa vẫn nhìn Tê Chiếu bỗng nhiên liền đã không thấy tăm hơi. Đây là một loại thập phần đột ngột tình huống, thật giống như ngươi một mực ở nhìn xem một người, nhưng khi ngươi túi đầu hắt hơi một cái về sau, lại phát hiện trước mắt người kia đã biến mất vô ảnh vô tung, hơn nữa còn là triệt triệt để để mất ích, tôn ngộ không chúng quanh phía dưới phát hiện đang không có tê chiếu nửa điểm bóng dáng, hơn nữa trước đây là tôn ngộ không đồng dạng không có phát giác được có bất kỳ không gian chấn động cùng linh lực chấn động, cái kia tê chiếu đâu, đi nơi nào, trừ lần đó ra. Nhìn xem cái kia chạy xuôi theo đại cổ như là sông lớn trào lên giống như máu tươi sắc rắn, tôn ngộ không cảm giác, cảm thấy không đúng chỗ nào, thế nhưng là trong lúc nhất thời tôn ngộ không lại nghĩ không ra rốt cuộc là ở đâu. Ngay tại tôn ngộ không cao mày suy tư thời điểm, lão xa đã tung bay đã đến tôn ngộ không bên cạnh, có chút nghi ngờ nói, đại sư huynh, đại sả này có phải hay không đã chết? Tôn ngộ không thuận miệng đáp, hẳn là đã chết, đầu đều bị chặt đi xuống. Sa tăng gãi gãi cái kia lầu trọc, nói, Đây là đầu cái gì sả a, như thế nào lớn như vậy? Đánh cho thời gian dài như vậy ta cũng còn không thấy được đại sả này cái đôi đâu. Tôn Ngộ không bởi vì có chuyện trong lòng, cho nên theo bản năng đáp, đây là diệt thế cừu đầu sả, cái này nhiếp tổng cộng có nói đến đây Tôn Ngộ không đột nhiên sử sốt, hạ nửa câu hắn cũng không có nói ra miệng, mà là đang trong nội tâm mặc niệm nói, cái này sả, tổng cộng có chín khối đầu lâu. Đúng rồi, Tôn Ngộ không đã phát hiện vấn đề chỗ. Đây cũng không phải là đơn độc một cái cự sả Tê Chiếu dùng diệt thế lệnh triệu hắn mà ra nhất định là diệt thế cựu đầu xà A, vậy khẳng định có 9 đầu A hơn nữa tôn ngộ không lại cùng Tê Chiếu lúc trước nói chuyện trong đã biết được. Cái này tuần thiên giới diệt thế cựu đầu xà lớn thần kỳ, khi thật thực lực càng là sâu không lường được. Bởi vậy Tê Chiếu chỉ sợ cũng không cách nào tỉnh lại cả đầu cựu đầu xà. Bởi vậy hắn chỉ có thể tỉnh lại trong đó một viên ngủ say đầu lâu. Đã như vậy mà nói, bất luận cái này cựu đầu xà như thế nào ngủ say, nếu có người chém tới hắn một cái đầu lâu. Vậy nó những thứ khác đầu rắn nhất định sẽ cảm giác được kịch liệt đau nhức, cái kia tất nhiên sẽ thức tỉnh, cái này diệt thế cựu đầu xà chín khối đầu lâu tuy nhiên đều có được riêng phần mình ý thức nhưng là xài chung một cỗ thân thể. Cái này giống người năm ngón tay, cái đó một cây đã đoạn đều nương theo lấy toàn tâm thấu xương kịch liệt đau nhức. Nhưng là ẩn sơn đồng cái kia một đập cùng phá quân chém tới đầu lâu, đã có một hồi. Nhưng là Tôn Ngộ không nhưng lại không có không có cảm nhận được bất luận cái gì gì động. Cho nên, Tôn Ngộ không nghĩ tới một cái khả năng Tất cả mọi người lập tức lên không, cái này xả là giả. Tôn Ngộ không vội vàng hét lớn lên tiếng. Phản phất là vì xác minh Tôn Ngộ không trong nội tâm suy nghĩ, đang ở đó cự xả thi thể đứt gãy chỗ chạy xôi mà ra máu tươi, đông nhiên kịch liệt của cuộc. Mà bắt đầu, cái kia nhìn qua giống như là có một thanh hỏa trên mặt đất hạ thiêu đốt do đó đem cái kia một bãi hồ nước tựa như huyết dịch cho đun sôi giống như, mà theo cái kia huyết dịch sôi trào, đã nằm vật xuống trên mặt đất hai đoạn thân rắn đông nhiên triển khai vài cái Giờ phút này mọi người nghe được tôn ngộ không hô to, trong nội tâm sợ hãi đồng thời lập tức phóng người lên. Bất quá đúng là vẫn còn có người động tác chậm như vậy vỗ. Lúc trước thời điểm chiến đấu, tê dạ cùng phá quân từng bởi vì vượt cấp cưỡng ép sử dụng ra riêng phần mình tuyệt chiêu, bởi vậy thể lực linh lực hao tổn quá độ do đó bị đạo chuẩn đã thu vào hắn thần bí không gian chính giữa. Bất quá khi đạo chuẩn chứng kiến cự xà kia bị chém giết về sau, lập tức để lại hai người bọn họ đi ra. Đồng thời thúc dục chính mình bản thể Bồ Đề Bảo cây vì bọn họ trị liệu cùng khôi phục. Mà đang ở Tôn nộ không cái kia hét lớn một tiếng trong, đạo chuẩn đã là trong nội tâm cảnh giới lớn sinh, thế nhưng là ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị mang theo tê dạ cùng phá quân phóng người lên thời điểm, tại tê dạ cùng phá quân dưới chân đại địa chính giữa bỗng nhiên thoát ra hai cái 7-8 mét dài nhưng là chỉ có hai ngón tay phẩm chất màu đỏ tươi huyết dịch ngưng tụ mà thành trường xà, cái kia hai cái huyết dịch trường xà tốc độ nhanh vô cùng, mà ngay cả đạo chuẩn đều không có lập tức kịp. Phản ứng. Mà khi trong lòng của hắn kinh hãi một chút dẫn theo phá quân cổ áo đem hắn ném bay lập tức, tê dạ đã bị cái kêu huyết dịch trưởng xà toàn bộ quân lấy. Tuy nhiên như thế. Thế nhưng là đạo chuẩn tự nhiên ngươi sẽ không như vậy thấy chết mà không cứu được, bởi vậy đến năm chắc tê dạ thủ đoạn tay trái dùng sức chấn động. Hắn vốn là ý định đánh bay tê dạ trên người huyết dịch trưởng xà thế nhưng là lại để cho hắn không nghĩ tới chính là hắn cái này dùng sức chấn động. Đánh bay không chỉ là tê dạ trên người huyết dịch trưởng xà càng là tính cả tê dạ thân thể cùng nhau chân khai. Mà đạo chuẩn trong tay, liền chỉ còn lại một bộ trắng hiếu khung xương, cái này bức khung xương đã mất đi thân thể dựa vào, bị gió thổi cũng đã toàn bộ tán lạc tại trên mặt đất, chỉ còn lại đạo chuẩn trong tay một đoạn cánh tay cốt. Dù là đạo chuẩn tâm trí kiên nghị cũng không khỏi đã có như vậy trong nháy mắt ngây người, ngay tại đạo chuẩn ngây người thời điểm, ba đạo huyết sắc trường xà đồng thời tại đạo chuẩn dưới chân bay lên, hướng về đạo chuẩn liền cuốn đi qua. Giữa không trung tôn ngộ không đem vừa rồi một màn xem thế nhưng là dành mạch cái kêu huyết dịch trưởng xà khủng bố thật là làm lòng hắn kinh, không đợi hắn theo tê dạ chết chính giữa phục hồi tinh thần lại đã chứng kiến lại là ba đầu huyết dịch trưởng xà tại phía dưới chui ra. Thấy như vậy một màn tôn ngộ không là vừa sợ vừa giận, bất quá hắn cũng không dám có bất kỳ trần trờ, giữa không trung hai hạt không gian xa đồng thời loại sáng, ở đằng kia ba đầu huyết dịch trưởng xà đồng thời hướng về đạo chuẩn bay tới lập Tôn Độ không đã mang theo đạo chuẩn xuất hiện ở cự linh này, một bãi sôi trào huyết dịch xa nhất chỗ một hạt không gian xa địa điểm. Đạo chuẩn tuy nhiên bị tê dọa chết khiếp sợ đã đến, bất quá vẫn là lập tức phục hồi tinh thần lại, trong tay vẫn đang nắm tê dọa cái kia đoạn cánh tay cốt, không đợi hắn nói thêm cái gì, cái kia sôi trào huyết dịch chi trong hồ tất cả huyết dịch trong dây lát nổ, tất cả cự xa huyết dịch tất cả đều là tứ tán mà bay, hơn nữa tại bay đến giữa không chung lúc sau đã toàn bộ hóa thân đã trở thành tất cả lớn nhỏ vô số đầu huyết dịch trưởng xạ. Vừa rồi tê dạ bị huyết dịch trường xà cuốn lên thân thể một màn kia, những người khác cũng đều để ở trong mắt, lúc này ở nhìn xem cái kia bạo tán đầy trời đều là huyết dịch trường xà, tất cả mọi người là kinh hãi gần chết. Ma ẩn Sơn đồng càng là trước tiên rời đi rồi này tòa hán phụ thể Trấn Thế Linh Sơn, cùng lúc đó, cái kia chém làm hai đoạn sắc rắn cũng bắt đầu nhuyễn động đứng lên, hơn nữa thời gian dần qua lẫn nhau tới gần, nhìn qua dĩ nhiên là có muốn tự hành chúng sinh dấu hiệu. Thế nhưng là lúc này thời điểm vậy còn có người lo lắng con rắn kia thi có phải hay không muốn chủ sinh, nhìn xem như là thiên nữ tán hoa giống như huyết dịch trường xà, mấy người chỉ cảm thấy là tránh cũng không thể tránh. Tất cả mọi người không nên chống cự. Chỉ được vội vàng hô lên một câu nói như vậy, tôn nộ không thân hình đã biến mất ngay tại chỗ. Đồng thời, toàn bộ khu vực bên trong 108 hạ không gian xa bỗng nhiên toàn bộ loe sáng, tại bầu trời đêm chính giữa tựu như cùng bầu trời ngân hà rơi xuống đất giống như... Thuận nữa, tất cả không gian xa tất cả đều là lập tức bắt đầu chuyển động, làm Tôn Ngộ Không thân ảnh biến mất đồng thời, tại khoảng cách gần hắn nhất phá quân thân ảnh cũng là đồng thời biến mất không thấy gì nữa, ngay sau, đó là ẩn sơn đồng, Vũ Phàm đạo tăng, lão sa. Làm những người này biến mất về sau, Tôn Ngộ Không thân hình cùng đạo chuẩn cũng là đồng dạng biến mất. Khi tất cả người toàn bộ biến mất về sau, cái kia đầy trời huyết dịch trưởng xà rốt cục rơi xuống đất, bất quá giờ phút này trong sân ngoại trừ cái kia một tòa lẻ loi chơi chọi trấn thế linh sơn, Đã đang không có bất kỳ một cái nào người sống. Khi tất cả huyết dịch trường xà toàn bộ rơi xuống đất hơn nữa một lần nữa hội tụ đến cùng một chỗ về sau, Tê Chiếu thân hình mới thời gian dần qua hiện ra mà ra, mà hắn sinh ra phát hiện vị trí, dĩ nhiên là ở đằng kia đã đoạn đầu rắn phía trên. Cảm thụ một phen bốn phía tình huống, Tê Chiếu thần sắc âm tình bất định. Nhưng là hắn cũng không có nói thêm cái gì, nhìn xem cái kia đã liên tiếp lại với nhau đầu rắn, Tê Chiếu xác thực có chút thở dài một hơi. Ngay tại vừa rồi. Kỳ thật hắn cũng là đang đánh cuộc, những người này đồng tâm hiệp lực phía dưới vậy mà có thể chém dụng diệt thế cựu đầu xa đầu lâu. Điều này thật sự là sâu sắc ngoài tê chiếu đoán trước, mà hắn đánh bạc, chính là mình được từ cùng người kia linh hồn khống điều khiển chi thuật có thể phát ra nội tác dụng. Chỉ cần thuật kia làm ra tác dụng, cái kia hết thể đều sẽ không sự tình. Nếu là nảy sinh không đến tác dụng, cái kia không chỉ là hắn, tính cả vạn yêu quốc thậm chí là người kia đều xong đời. Vừa rồi phá quân một kiếm kia. Thiếu thốn là chặt đứt chính thức diệt thế cửu đầu xà đầu lâu, mà ở phá quân kiếm khí sắp chém đi tới trước một cái trước mắt, tê chiếu sử dụng người kia giao cho linh hồn của hắn khống điều khiển chi thuật, tại hiểm lại càng hiểm dưới tình huống điều khiển hơn nữa thôi miên cái này đầu rắn đại bộ phận linh hồn, do đó tại phá quân chém xuống một kiếm về sau, cái này diệt thế cửu đầu xà đầu rắn căn bản không phát hiện được chính mình kỳ thật đã bị chết, bởi vậy cũng liền không cách nào đem phần này cảm giác đau truyền lại cho hắn thân thể do đó lại để cho những thứ khác đầu rắn biết rõ Rồi sau đó bởi vì cái này đầu rắn linh hồn đã bị thôi miên, cho nên nó cũng không cho là mình đã chết, bởi vậy cũng không có dây rũa mất tê chiếu chói buộc. Về phần con rắn kia đầu chúng sinh, cái này hoàn toàn là diệt thế cựu đầu xà bản năng. Chương 485, Viện quân cuối cùng. Diệt thế cựu đầu xà, đây chính là có thể hủy diệt một phương thế giới diệt thế ma quốc đồ đẳng thần thú, như thế nào dễ dàng chết như vậy. Nếu muốn hoàn toàn triệt để giết chết một đầu diệt thế cựu đầu xà, cái con kia có một cái biện pháp. Cái kia chính là đồng thời chém dụng nó chín khối đầu lâu, chỉ có như vậy diệt thế cựu đầu xà mới có thể chính thức mà tử vong. Nếu không chỉ cần còn có một đầu vẫn tồn tại, cái kia những thứ khác tức thì sẽ không hạn chúng sinh phục hồi như cũ. Tuy nhiên cái này diệt thế cựu đầu xà đầu rắn đang tại chúng sinh, nhưng là bởi vì đã bị tê chiếu chỗ điều khiển, bởi vậy chúng sinh tốc độ so dưới tình huống bình thường chậm không chỉ một lần. Tê chiếu đương nhiên sẽ không phóng khai đối với diệt thế cựu đầu ít. à điều khiển Bởi vậy đành phải nén được tính tình dùng bản thân hủy diệt khí tức trợ giúp diệt thế cựu đầu xà chặt đầu chúng sinh. Giờ phút này tuần thiên giới thí luyện cuối cùng quyết chiến, đã chia làm ba cái chiến trường, hoặc là nói ba cái bộ phận. Thứ nhất chính là Thương Lan, Phương Tuốn, Hoàng Tuyền, vạn thần cùng Hồng Hoang cổ giới ngũ phương thế lực đối với vạn yêu quốc mọi người điên cuồng đuổi giết. Mà đuổi giết đó cũng là có chú ý, nếu như một mặt đuổi cùng giết tận, làm cho địch nhân cảm giác mình căn bản cũng không có bất luận cái gì hy vọng có thể đào thoát. Cái con kia sẽ để cho địch nhân ở tâm thần tuyệt vọng phía dưới làm ra vây khôn thú chi đấu. Địch nhân như vậy mặc dù có cơ hội diệt cùng lúc, nhưng là kia phản kháng cũng tuyệt đối là hùng mánh vô cùng, bản thân tổn thất cũng tuyệt đối sẽ không nhỏ. Thế nhưng là nếu như truy quá lỏng, địch nhân kia rất có thể sẽ lưu lại một bộ phận người bọc hậu ngăn cản truy binh do đó đại bộ phận người đào tẩu. Nói như vậy không thể toàn diện cái kia còn giữ lại địch nhân sẽ khó đối phó hơn. Bọn hắn sẽ mang vô cùng mãnh liệt báo thủ chi tâm như là giỏi trong xương giống như cho người cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Cho nên đuổi giết, đó cũng là một số học vấn. Bất quá giờ phút này truy kích vạn yêu quốc mọi người đang minh vạn kiếp cùng lăng nhất dẫn đầu, tự nhiên sẽ không phát sinh trở lên tình huống. Hơn 70 người đuổi giết 30 người, loại tình huống này kỳ thật cũng không phù hợp lẽ thường, nhưng là một phương diện vạn yêu quốc người căn bản vô tình ý một trận chiến, bọn hắn thầm nghĩ thoát được càng xa càng tốt. Thứ hai hay bởi vì Linh uy ngưỡng mệnh lệnh Tại đối phương quân tiên phong đang thịnh thời điểm chính xác nhất cách làm hẳn là tránh đi mũi nhọn, mà khi tinh thần đối phương suy yếu thời điểm lại giúp cho một kích trí mạng, đây mới là binh gia gây nên. Bất quá khi liên tục chạy trốn không sai biệt lắm sau nửa canh giờ. Linh uy ngưỡng phát hiện như vậy trốn tiếp nữa không phải biện pháp, bởi vì chính là chỗ này sau nửa canh giờ. Đã có 5 người bị đằng sau truy quân đánh chết, hơn nữa tất cả đều là bị đối phương sử dụng viễn trình pháp thu. Tê quấy nhiếu do đó tụt lại phía sau, cuối cùng được vây đánh trí tử. Nếu như còn như vậy trốn tiếp nữa, cái kia rất có thể sẽ có chiến lược tính lui lại biến thành chính thức trốn chết, bởi như vậy, thật có thể chính là binh bại như núi đổ. Cho nên khi Linh Huy ngưỡng tính ra đã không sai biệt lắm đã đi ra diệt thế cựu đầu xả phạm vi công kích về sau, Linh Huy ngưỡng quyết đoán hạ lệnh, tất cả mọi người đỉnh chỉ lui lại. Cùng địch nhân tử chiến. Hơn nữa Linh Huy ngưỡng càng là gương cho binh sĩ cầm trong tay vô tướng tử kim kích đi đầu đứng ở tất cả mọi người trước người, khi hắn sau lưng, lạc trần, tà quân, Hà đồ, lao vương, thiên thương, bạch, diệt. Rồi còn có phần yên cùng mạc tàn phân biệt cầm trong tay chính mình binh khí thần sắc lạnh lùng chằm chằm vào xa xa. Đúng vậy, vạn yêu quốc ngũ yêu thần, giờ phút này liền chỉ còn lại phần yên cùng mạc tàn. Về phần mặt khác ba người, đã tại lúc trước chấn thủ sáng thế cung thời điểm, đang cùng rác loạn chỗ dẫn đầu sáng thế thần quốc phần đồng cường giả thời điểm chiến đấu Chết trận. Hơn nữa sáng thế thần quốc thiên thương cũng cùng tôn ngộ không đoán trước giống nhau, làm phản đã đến vạn yêu quốc. Hơn nữa tại sáng thế thần quốc bị loại bỏ về sau, thiên thương cùng lạc trần cũng không có người vì sáng thế thần quốc đào thải cùng bị truyền tống ly khai tuần thiên giới, không biết đây rốt cuộc là vì sao. Hơn nữa bây giờ vạn yêu quốc thực lực, nói đúng ra tựa hồ so mới vừa tiến vào tuần thiên giới thời điểm còn cường đại hơn nhiều lắm. Lúc trước tổng cộng là 36 người, giới chủ cấp bậc cường giả linh uy ngưỡng một người. Kêu hạ còn có ngũ yêu thần, bạch chiêu cự cùng Long Thiên, còn giữ lại đều là cửu vân trí tôn. Nhưng là bây giờ, giới chủ cấp bậc cường giả đồng dạng có hai người. Linh uy ngưỡng cùng đã chiếm cứ hạ đồ thân thể bạch chiêu cự. Mặt khác ngũ yêu thần tuy nhiên đã chết 3 người, nhưng là lão vương. Ta quân còn có thiên thương hoàn. Toàn có thể thay thế ba người kia vị trí, hơn nữa cùng nguyên lai ba người so sánh với đây tuyệt đối là chỉ mạnh không yếu. Trừ lần đó ra Long Thiên cũng cơ bản không có chịu cái gì tổn thương nhưng lại nhiều hơn bệnh diệt, rời, cùng lạc trần cái này ba gã siêu cấp cứng giả, mặt khác cựu vân trí tôn cũng đồng dạng có 30 người. Thực lực như vậy, Linh Huy ngưỡng có lòng tin có thể cùng sau lưng hơn 70 người truy binh một trận chiến. Hơn nữa, Linh Huy ngưỡng đi trước cũng không phải là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận hắn còn có cái này lá bài tẩy của mình không có lấy ra. Lúc trước ở đằng kia diệt thế cựu đầu xà trên người tu luyện, thế nhưng là lại để cho Linh Huy ngưỡng được ít lợi không nhỏ. Bất quá khi Linh Uy ngưỡng nhìn phía xa cái kia quần quần khói bụi thời điểm, hắn đột nhiên nhớ tới minh vạn kiếp cái kia hơn vạn quỷ quân tựa hồ cũng không có thu hồi đi. Nói cách khác bọn hắn cũng không phải dùng 30 người chiến 70 người, mà là 30 người chiến hơn một vàng người. Bộ phận thứ hai, cái kia chính là Tê Chiếu bên kia, tuy nhiên giờ phút này Tê Chiếu đang tại toàn lực khôi phục diệt thế cựu đầu xà, mà tôn ngộ không mọi người toàn bộ đều tiến nhập đạo chuẩn không gian chính giữa, hơn nữa đạo chuẩn mình cũng là lẽ đi vào nhưng là bất luận là tôn ngộ không lẫn tê chiếu cũng biết, giữa bọn họ nhất định sẽ có một hồi cuộc chiến sinh tử. Tê chiếu tuyệt đối sẽ không lại để cho tôn ngộ không bọn hắn đi chặn đường linh uy ngưỡng, mà tôn ngộ không cũng chắc chắn sẽ không lại để cho tê chiếu tiến đến ngăn chặn minh vạn kiếp bọn hắn. Cho nên một trận chiến này, không thể tránh nẽ, thời điểm tôn ngộ không đám người trong lúc nhất thời cũng cầm lấy cự xà cùng tê chiếu không có gì biện pháp, vừa rồi cái kia một lần công kích, có tê hát. Nói đã là mọi người một kích toàn lực, Nhưng là tựa hồ cũng không có phát ra nổi hiệu quả gì ngược lại còn đã chết tê dạ. Về phân bộ phận thứ 3, cái kia dĩ nhiên là là đang tại kịch chiến Minh Thần Quân cùng hung thú đại quân. Tuy nhiên hung thú đại quân so Minh Thần Quân nhiều hơn mấy vạn, nhưng là Minh Thần Quân giúp nhau tầm đó tiến thối có độ hơn nữa lẫn nhau ở giữa phối hợp an ý, càng là có thể sử dụng cộng lại tuyệt kỹ, bởi vậy hai phe đại quân chiến đấu có thể nói là thế lực ngang nhau. Mà Thiên Vũ Dạ Minh liệt cuồng hơn nữa, Minh ám cùng Minh đổ bốn người thì là đối mặt cái kia ba đầu giới chủ cấp bậc hát tinh tinh. Nhưng là theo thời gian trôi qua, Minh thần quân cái kia bất tử thân yếu thế từ từ hiện ra. Minh thần quân tiêu diệt một cái hung thú, cái kia hung thú đại quân sẽ thiếu một chỉ, thế nhưng là hung thú nếu tiêu diệt một cái Minh thần quân, cái kia bị giết chết Minh thần quân tức thì sẽ căn cứ sở thụ thương thế bất đồng tại tương ứng thời gian về sau một lần nữa phục sinh tiếp tục chiến đấu. Tại Tê Chiếu dùng diệt thế lệnh triệu hồi ra diệt thế cựu đầu xà thời điểm, Hung thú đại quân từng bởi vì diệt thế cửu đầu xà hung hãn khí tức chỗ chấn nhiếp cho nên Minh thần Quân càng là lập tức nắm lấy cơ hội mở rộng thành quả chiến đấu nhưng khi vẻ này Huy thế yếu bất về sau cũng chính là diệt thế cửu đầu xà bị tê chiếu khống chế về sau những thú giữ kia lại đột nhiên trở nên vô cùng điên cuồng, hơn nữa hung hãn không sợ chết loại tình huống này tội hồn là bởi vì diệt thế cửu đầu xà hủy diệt khí tức triệt để kích phát những con hung thú này trong xương cùng huyết mạch chính giữa hung hãn Nếu diệt thế cửu đầuà một mực không bị khống chế vậy còn tốt Thế nhưng là một khi bị tê chiếu điều khiển đã mất đi cái kia hung uy, bầy hung thú lập tức bê. khởi okay. trong lúc nhất thời Minh thần quân lại bị tập thể nổ lên hung thú để nằm đánh, hơn nữa thương vong càng là nhanh chóng gia tăng. Nhưng là thiên vũ dạ đám người ngay từ đầu cũng không lo lắng, bởi vì Minh thần quân ngạch bất tử thân bọn hắn có thể hiểu rất do, loại này tiêu hao chiến, không ai có thể hao tổn qua được một đám có được bất tử chi thân người. Nhưng là rất nhanh, thiên vũ dạ liền phát hiện không đúng, khi hắn tận lực đi chú ý thời điểm. Thiên vũ dạ chấn kinh rồi, bởi vì hắn phát hiện mình minh thần quân đại quân số lượng đang tại không ngừng mà giảm bớt. Điều này là sao? Chẳng lẽ minh thần quân bất tử thân bị phá? Bất quá điều này sao có thể? Những thứ này cường tráng sao có thể phá vỡ cái kia siềng xích mang đến bất tử thân? Bất quá rất nhanh thiên vũ dạ liền phát hiện, cũng không phải minh thần quân bất tử chi thân bị phá, mà là một khi có minh thần quân bị giết chết, tên kia bị giết chết minh thần quân tại còn chưa kịp phục sinh thời điểm sẽ đột nhiên biến mất Cho nên khi hung thú tập thể nổ lên về sau, minh thần quân số lượng mà bắt đầu nhanh chóng giảm bớt. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì minh thần quân người bị giết chết lại đột nhiên biến mất? Thế nhưng là lúc này thiên vũ Dạ đang cùng đầu kia cường đại nhất giới chủ cấp bậc hắc tinh tinh chiến đấu, ở đâu cho được hắn phân thân đi suy nghĩ nhiều. Bất quá trong lòng hắn, đã mơ hồ trong đó đoán được một ít gì, bất quá cái này suy đoán, lại để cho hắn thật sâu cảm thấy e ngại, bởi vì hắn phát hiện mình cho là mình đã đã vượt ra những người kia thoải mái Hơn nữa mệnh lệnh minh thần quân đang tiến hành phục sinh minh tôn vĩ đại kế hoạch, nhưng tự hồ, cũng không phải như vậy à. Cái này ba cái bộ phận chiến đấu, trước mắt đến xem trong thời gian ngắn cũng sẽ không phân ra thắng bại, mà một khi phương nào có thể dẫn đầu có một bộ phận chiến thắng đối thủ do đó viện trợ mặt khác người, cái kia cuối cùng thắng lợi càng cân, rất có thể như vậy nghiêng. Hơn nữa, minh thần quân cũng không phải dốc toàn bộ lực lượng, tại cái khác trong huyệt động còn có một bộ phận minh thần quân, hiện tại, cái này bộ phận minh thần quân, đã đến. Chương 486, tái sinh dị biến, dốc hết toàn quân một trận chiến, không bằng tại chiến sự rằng co cực kỳ phái ra viện binh, như vậy có khả năng phát ra hiệu quả xa so nghiêng quân cuộc chiến hiệu quả càng tốt. Mà Minh Thần Quân Quân Đoàn trưởng Thiên Vũ Dạ sẽ đem điểm này quán triệt tương đối đúng chỗ. Cho nên lúc ban đầu Minh Liệt Cùng Tại phát hiện Minh Thần Quân vất vả khổ cực cố gắng hơn 10 vạn năm Minh Tôn lại bị trộm về sau, tuy nhiên thịnh nộ, nhưng lại cũng không có mất đi lý trí, tại phái người thông chi cái khác trong huyệt động Minh Thần Quân về sau cũng đã tự mình dẫn đại quân tiến về trước vạn yêu cung. Cái khác hoạt động chính giữa Minh thần quân, cũng không có gửi Minh Tôn thân thể chỗ này hoạt động nhiều như vậy, chỉ có hơn một vạn người mà thôi. Bởi vì này một chỗ hoạt động vốn là đặc biệt cho Minh Tôn chế tạo binh khí, mà ở hơn 10 vạn năm trước kia, Minh Tôn binh khí cũng đã bị đánh tạo tốt rồi, cho nên chỗ này hoạt động chính giữa chỉ có hơn một vạn Minh thần quân cùng hai gã đội trưởng cấp bậc, phụ trách trông coi Minh Tôn binh khí hơn nữa nghiên, cứu làm sao có thể lại để cho Minh Tôn có được lực lượng càng mạnh. Tại đã chiếm được Minh Liệt cùng mệnh lệnh về sau, cái này hơn một vạn người đang ngày thứ ba mới toàn quân xuất phát, hơn nữa đem vị mình Tôn đặc biệt chế tạo binh khí cũng mang lên. Mục đích của bọn Hán, chính là với tư cách một chi viện quân, chỗ Thiên Vũ Giả Minh Liệt cùng đám người cùng địch nhân bất phân thắng bại thời điểm, lợi dụng mình Tôn binh khí cường đại đột nhập trận địa địch, cùng Thiên Vũ Giả xuất lĩnh Minh Thần quân hiện lên trong ngoài giáp công su thế một lần hành động đánh. Tan địch nhân. Cho nên... Làm thiên vũ dạ phát hiện mình minh thần quân không biết vì sao tại sao khi chết vậy mà sẽ biến mất thời điểm, quyết đoán truyền lệnh Lại để cho cái kia đã sớm mai phục đứng lên hơn một vạn minh thần quân tiến công tập kích hung thú sau lưng, binh khí rủ. NG minh tôn binh khí vì lợi, tiến hành đại diện tích sát thương. Đã có cái này hơn một vạn vận sức chờ phát động minh thần quân gia nhập, vốn là đã đã rơi vào hạ phong minh thần quân lập tức thì có tạm nghỉ cơ hội, bất quá đã tập thể triệt để nổ lên hung thủ đại quân, như cũ cường vô cùng Hai phe nếu muốn phân ra thắng bại, cũng không phải trong thời gian ngắn có thể làm được. Còn bên kia mặt, mình bạn kiếp cái kia hơn vạn quỷ quân, cũng đã đuổi theo vạn yêu quốc mọi người, nhìn xem phía trước cá hơn vạn quỷ quân. Vạn yêu quốc mọi người không khỏi đều có chút khiếp sợ, thế nhưng là đối mặt với hùng hổ quỷ quân. Linh uy ngưỡng chẳng nhưng không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, ngược lại vẻ mặt nhẹ nhõm Xa xa nhìn qua quỷ quân về sau ngũ phương thế lực mọi người, Linh uy ngưỡng trên mặt dáng tươi cười hiện hiện, lớn tiếng nói xin hỏi đối diện ai là đầu lĩnh nhìn xem Linh Huy ngưỡng bộ dạng như vậy Minh Vạn Kiếp quay đầu nhìn về phía bên người mấy người bất luận là phương thốn Linh giới lăng nhất lẫn thương lan thủy giới giớiưu Ngọc đều đối với hắn nhẹ gật đầu Minh vạn Kiếp lúc này mới vài bước tiến lên cao giọng nói ta hoàng tuyển thế giới Minh phủ Minh Vạn kiếp Linh Huy ngưỡng đối với Minh Vạn Kiếp điều khiển chắc tay nói Minh Vạn kiếp đại danh như sấm bên thai à ngày hôm nay vừa thấy càng là danh bấtư chuyển cái này hơn vạn quỷ quân quả thực để cho ta đau đầu à Bởi vậy, ta liên tục cân nhắc. Cuối cùng là không muốn dùng ta vạn yêu quốc ba mươi mấy người ngạnh kháng các hạ hơn vạn đại quân A. Minh vạn kiếp đưa tay đáp lấy lại, không tiêu ngạo không siểm nịnh nói, vậy còn mời Linh uy ngưỡng đại nhân lập tức thúc thủ chịu trói ta nghĩ. Chúng ta sẽ cho người lưu một cái toàn thơi, bằng không thỉ, tất nhiên sẽ là một vạn quỷ cắn thân kết cục. Linh uy ngưỡng lần nữa cười cười, nói, bằng không thì bằng không thỉ. Ta xác thực không muốn cùng các hạ quỷ quân tương chiến, nhưng là ta càng không muốn chết cho nên ta nghĩ đã đến một cái biện pháp khác. a không biết Linh Huy ngưỡng đại nhân có một rượu kế à? Minh Vạn Kiếp vừa mới nói xong, đối diện Linh Huy ngưỡng cũng không có trả lời. Chẳng qua là vẻ mặt nụ cười nhìn xem hắn, trong khoảnh khắc đó. Minh Vạn Kiếp đống nhiên có một loại tim đập nhanh cảm giác, như phản phất là bị một cái hung ác độc xà đang âm thầm nhìn xem giống như tim đập nhanh. Thế nhưng là không đợi hắn suy nghĩ cẩn thận cái này của tim đập nhanh lai nguyên ở nơi nào. Đồng nhiên cảm giác để sau lưng sau vừa đến kình phong đánh nút lại, sau đó một đạo thanh em ngũ lánh liền tại minh vạn kiếp vang lên bên thai, cái này rượu kế, chính là tiêu diệt ngươi. Thanh em kia vừa nảy sinh, minh vạn kiếp chỉ cảm thấy ngực tê dần, sau đó khí lực toàn thân lập tức đã bị rút sạch, mà hắn dùng lấy hết toàn thân cu. Ý cùng một điểm khí lực trước mặt túi đầu phía dưới, chỉ thấy chính mình vốn là trái tim trô địa điểm, đã dông tuyết. Mà minh vạn kiếp cái này một túi đầu, trong giây lát càng cảm thấy được trời đất quay cuồng tựa hồ toàn bộ thế giới đều đảo lộn tới đây. Thế giới đương nhiên sẽ không quấn, hắn sở gì giống như này cảm giác, đó là bởi vì hắn hướng lên đầu lâu đã lập thể mà đi, ầm một tiếng, trực tiếp đã rơi vào trên mặt đất. Trong chốc nhoáng này Minh Vạn kiếp chỉ cảm thấy đầu gốc trống rỗng, hai tháp trong thai chỗ nghe được người cuối cùng thanh âm, nghe không xuất ra là ai hô được, nhưng nó nhưng có thể nghe ra thanh âm kia hô rất đúng cái gì, Chi bác. Người dám như thế? Chi Bắc. Chẳng lẽ đánh lén của ta Là vạn thần điện chi bắc sao? Chẳng lẽ, hắn cũng là vạn yêu quốc nằm vùng? Ta Minh Vạn Kiếp, như vậy vẫn là sao? Tư duy dần dần cứng lại, hết thể cảm giác dần dần rời xa, rất nhanh, vô biên bắt ngát hát cám, như vậy hàng lâm. Hoàng tuyên thế giới đệ nhất nội thành thành chủ Minh Vạn Kiếp, vẫn là. Mà ra tay, đúng là vạn thần điện chi bắc, thần dụ sư chi bắc. Ngay tại Minh Vạn Kiếp vừa đối với Linh Huy ngưỡng hỏi ra câu nói kia về sau, khi hắn sau lưng mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại nhìn lúc Minh vạn kiếp đã đầu thần chỗ khác biệt, hơn nữa bởi vì bị chết thật sự quá đột nột, khi hắn đầu lâu rơi xuống trên mặt đất về sau, thi thể của hắn vẫn như cũng là đứng ở tại chỗ, mà hậu tâm hắn chỗ, vốn là trái tim vị trí cũng xuất hiện một cái trong suốt lớn động, khi hắn sau lưng mấy người thậm chí có thể xuyên thấu qua minh vạn kiếp sau lưng lớn. Động chứng kiến đối diện cái kia vẻ mặt nụ cười linh uy ngưỡng. Lúc này tình huống như thế nào? Vạn thần điện thần dụ sư chi bắc, vậy mà cũng là phản đồ. Chẳng lẽ hắn cũng là vạn yêu có người? Thế nhưng là, điều này sao có thể a Đây chính là thế hệ này Chi Bắc, đây chính là Chi Bắc đại nhân A Chi Bắc là người phương nào? Đó là tại trăm vạn năm tiền cái kia một hồi siêu cấp đại chiến thời điểm, trợ giúp khai tịch giả đại nhân 7 mưu nghị kê cuối cùng lấy được cuối cùng thắng lợi nhân vật. Vị đại nhân kia vật chuyển nhân, thế hệ này Chi Bắc, làm sao có thể sẽ là nằm vùng đâu? Làm sao có thể biết làm loại sự tình này? Cũng may mắn vạn thần điện phá quân không ở trong đám này bằng không thì hắn nếu là chứng kiến chi bắc vậy mà phản bội vạn thần điện thậm chí phản bội tất cả mọi người, cái kia không biết phá quân trong nội tâm sẽ làm gì cảm thụ. Lúc trước vạn thần điện cũng đã bị hóa lôi tổ giới bạch diệt cùng rời nhập vào thân hơn nữa điều khiển ba người tự bạo. Lại để cho vạn thần điện nhận được trọng đại đả kích, về sau càng là đã gặp phải minh vạn kiếp đánh lén, khiến vạn thần điện tổn thương vô cùng nghiêm trọng, có thể chiến giả chỉ còn lại mấy người bọn họ. Rồi sau đó đến, Hà Đô chạy thoát trở về, thế nhưng là không đợi phá quân vị thế cao hứng, cái kia hà đổ vậy mà đột nhiên ra tay nháy mắt giết phong khê. Trong nháy mắt đó phá quân chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, nhưng là bây giờ, vạn thân điện còn xót lại hắn và chi bắt hai người, mà chi Bắc rồi lại lại một lần nữa phản bội, thậm chí còn giết chết hoàng tuyển thế giới minh và kiếp, điều này làm cho phá quân làm sao có thể tiếp nhận. Vạn thân điện, vì sao giống như này cực khổ? Mà chi bắt giờ phút này tại giết minh vạn kiếp về sau, vậy mà không có lập tức bỏ chạy, mà là tay phải ở trên hư không liền chút. Ba miếng đồng tiền bỗng nhiên ở phía xa bay tới cựu sắt đồng tiền cái này là khiến Minh Vạn Kiếp vẫn là kẻ cầm đầu vừa rồi chi bác chính là dùng hai quả cựu sắt đồng tiền quáy nát Minh Vạn Kiếp trái tim rồi sau đó chi bác sợ không an toàn càng là vận dụng quả thứ ba cựu sắt đồng tiền lột bỏ Minh vạn Kiếp trên cổ đầu lâu giết chết Minh vạn Kiếp hơn nữa thu hồi ba miếng cựu sắt đồng chi bác lập tức ngồi sổ người xuống không coi ai ra gì tại Minh vạn Kiếp trên người tìm kiếm mấy thứ gì đó chứng kiến chi bác lần này hành vi Đằng sau mọi người quả nhiên là vừa sợ vừa giận. Cái này chi bắt quả thực là quá kiêu ngạo, dùng nằm vùng thân phận đánh lén giết chết minh vạn kiếp về sau chẳng những không lập tức chạy xa ngược lại vẫn còn minh vạn kiếp thi thể bên trên tìm kiếm mấy thứ gì đó, cử chỉ này thật là phải làm bầm thây vạn đoạn. Trước hết nhất có chỗ động tác, đúng là hoàng tuyển thế giới độ thiên dương, chiến vân nghĩa cùng thương tháng ba người. Từ khi Láo Vương, ta quân cùng tê Chiếu như phản hoàng tuyển thế giới về sau, ba người bọn họ đối với cái này loại nằm vùng có thể nói là hận thấu xương Hơn nữa cái này Chi Bắc giết chết lại là hoàng tuyển thế giới minh vạn kiếp, tại lúc ban đầu khiếp sợ về sau, ba người bọn họ đồng thời ra tay, phân ba phương hướng toàn lực công hướng Chi Bắc. Thế nhưng là Chi Bắc vẫn như cũng là phối hợp tìm kiếm cái gì, căn bản không có để ý tới ba người bọn họ công kích. Trước hết nhất đến, là đỗ thiên dương trong tay độc giác ma Long thương, thế nhưng là đang ở đó mũi thương sắp đâm chúng Chi Bắc hậu tâm thời điểm, Chi Bắc cả người vậy mà mang theo minh vạn kiếp thật thể bình di ba thước, trực tiếp tránh khỏi một phát này. Sau đó thương thắng song rủ xuống tự trái mà phải đập tới, chi bác mang theo minh vạn tiếp thật thể hơi cúi thân, lại một lần nữa né qua, mà sau đó ba người bất luận là như thế nào công kích, cái kia tri bác tất cả đều là tại hiểm lại càng. Hiểm phía dưới tránh khỏi. Rốt cục, chi bác đống nhiên trên mặt vui vẻ, tại minh vạn kiếp trên tay phải phát hiện một quả giới chỉ, cái kia cái nhận phía trên có một cái tựa hồ là rút nhỏ vô số lần cung điện đồ án, nhìn kỹ, đúng là cái kia minh phủ. Chương 487 Lôi hỏa trích viêm phao tái hiện. Mà lúc này càng nhiều nữa người cũng đều tại Chi Bắc đột nhiên làm phản dưới tình huống phản ánh đi qua. Bất quá khi bọn hắn xông lại thời điểm, Chi Bắc đã thao xuống minh vạn kiếp trên thi thể cái kia cái nhẫn. Làm cái kia cái nhẫn vừa rời đi minh vạn kiếp ngón tay, vắt ngang ở hai phe ở giữa hơn vạn quỷ quân đông nhiên toàn bộ biến mất, giống như là bị một hồi gió mát thổi tan giống như. Chứng kiến quỷ kia quân biến mất, Chi Bắc nhẹ gật đầu, xem ra quả nhiên cùng tin tức chính giữa biết được tình huống giống nhau như gi Đem cái kia cái nhận thu nhập trong ngực, Chi bác đứng dậy, liền lớn như vậy dấm trận tại chỗ hướng về Linh Uy ngưỡng phương hướng đi tới, mà đỗ thiên dương ba người công kích từ đầu đến cuối đều không có đình chỉ, nhưng lại không cách nào làm bị thương Chi Bắc mảy may. Bên này Linh Uy ngưỡng nhìn xem Chi bác đã đáp thủ, quỷ kia quân quả nhiên biến mất, lập tức vung tay lên, phía sau hắn hơn 30 người đã riêng phần mình dẫn theo binh khí của mình la lên xong tới. Chi bác lúc này cũng rốt cục vắng mặt vô lễ. Trong tay ba miếng cựu sát đồng tiền đồng thời nổ bắn ra mà ra, Đỗ thiên dương, thương thắng, chiến vân nghĩa ba người đánh phải buông tha cho tiếp tục công kích Chi Bắc do đó lựa chọn ngăn cản cái kia hướng về chính mình bay tới đồng tiền. ba người bọn họ đi ngăn cản cửu sát đồng tiền, cũng liền không ai lại đi dây dưa Chi Bắc. Thân hình chấp liên tục, Chi Bắc đã xuất hiện ở linh uy ngưỡng bên cạnh thân, sau đó tay khẽ với, cái kia ba miếng đồng tiền chính là về tới Chi Bắc trong tay. Chi Bắc tuy nhiên đã đến linh uy ngưỡng bên người. Nhưng là vạn yêu quốc mọi người nhưng là liền sông ra ngoài, cùng đổi sát chi bắc hơn 70 người hung hăng mà đụng vào nhau. Cái này có thể nói là tuần thiên giới thí luyện cuối cùng quyết chiến hai phe tuyệt đại bộ phận đội ngũ lại một lần nữa chính diện giao phong. Trong đó Lao Vương tranh tải đỗ thiên dương, thương thắng cùng chiến vân nghĩa thì là liên thủ đối chiến tà quân, lăng nhất đối chiến yêu vô ngộng, huyền linh lão đạo đối chiến phân yên, thương lan thủy giới cấp giới chủ cường giả ưu ngọc đối chiến hà đồ, cũng chính là bạch triêu cự lương kích đối chiến sở chiến sở Phệ Linh Hòa Thượng đối chiến lạc Trần Còn thừa vạn yêu quốc siêu cấp cường giả thì là một người đối phó 2-3 đến 3 gã liên quân cựu Vân Trí Tôn. Tuy nhiên vạn yêu quốc nhân số chỉ có đối phương một nửa, thế nhưng là đến một lần bởi vì lúc trước hà đổ cùng chi bắt ra tay lại để cho vạn yêu quốc sĩ khí đại trấn, mà liên quân bên này thì là vừa vặn trái lại. Tuy nhiên tất cả mọi người là thua chết một trận chiến nhưng lại đều có lưu 2-3 phần đích dư lực để phòng bất chắc. Bởi như vậy tại vạn yêu quốc mọi người toàn lực tiến công phía d Hai phe nhân số bên trên chênh lệch lại bị xóa đi, hơn 70 người đối chiến 30 người vậy mà đánh cho ngang tay. Nhìn xem đã lâm vào kịch chiến mọi người. Linh uy ngưỡng vua vua chi bác bả vai nói, nhiều năm như vậy, vất vả người rồi. Chi bác nhẹ giọng cười nói, không sao. Vì đại kế, đây không tính là cái gì. Chỉ cần chúng ta lúc này đây thắng, đã trở thành 6 đại thần quốc đệ nhất, để cho một lần vẫn lạc chi mộ mở ra, khi đó, chính là chúng ta cơ hội. Bạch chiêu cự hắn không có sao chứ. Hóa lôi tổ giới cái kia hai người cung cấp phương pháp có đáng tin. Yên tâm đi, hết thảy đều tại kế hoạch chính giữa, chỉ cần tê chiếu bên kia lợi dụng diệt thế cựu đầu xả sức mạnh giải quyết xong đạo chuẩn còn có tôn ngộ không. Cái này bên cạnh cũng liền dễ dàng nhiều hơn. Về phần bạch chiêu cự, người cứ yên tâm đi, bạch diệt cái chủng loại kia chuyển thân chi thuật tương đối kỳ dị, thật không biết hắn là như thế nào có được, như thế dị thuật, chỉ sợ chỉ có vẫn lạc chi mộ mới có. Hơn nữa còn có một người để cho ta vô cùng để ý Ngươi là chỉ hồng hoang cổ giới trình căn A. Ta cũng không có ngờ tới người nọ vậy mà có thể thi triển như thế nghịch thiên thuật phục sinh. Xem ra, cái này mấy lúc nãy cao cấp thế giới, cũng không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy A đúng rồi, minh thần quân bên kia. Có lẽ đã đem vật kia lấy ra đi à nha. Hắc hắc, nói thật, ta còn thật sự muốn dùng bên trên dùng một lát. Thời gian lâu như vậy ta một mực ẩn nhẫn không phát, đã thật lâu không có thông thống khoái khoái đại chiến một trận. Kết quả lần trước không nghĩ qua là liền tháo bỏ xuống bạch chiêu cự một cái cánh tay, ai? Dựa theo ta cùng thiên vũ giả ước định, vật kia có lẽ đã đến, bất quá, ngươi thật sự muốn sử dụng cái kia. Chi bác trong ánh mắt lộ ra lửa nóng thần sắc, nói, đó là đương nhiên, ta đối với vật kia thế nhưng là nghiên cứu hơn 10 vàn năm. Tuy nhiên minh thần quân chế tạo cái này khẳng định không bằng nguyên bản, nhưng là vừa vẫn thích hợp ta dùng. Muốn thật là lúc trước minh tôn cái kia một chút, ta chỉ sợ đều không dùng được. tốt rồi Nơi đây liền giao cho ngươi rồi, thừa dịp thân phận của ta mới vừa vặn bại lộ, ta phải đi lại nói bọn hắn một lần. Nói xong, chi bác căn bản bất đồng Linh Uy ngưỡng nói cái gì đó, đã lách mình hướng về tê chiếu chỗ phương hướng mà đi. Nhìn xem chi bác rời đi thân ảnh, lại nhìn một chút đang tại kịch chiến mọi người, Linh Uy ngưỡng đột nhiên cảm giác được mình là không phải cũng nên tìm thế lực ngang nhau đối thủ một trận chiến đấu. Nếu là quá lâu không ra tay, chỉ sợ sẽ làm cho rất nhiều người quên chính mình khủng bố A tại tê chiếu bên này Hiệp 2 chiến đấu, sắp bắt đầu, bất quá lúc này đây song phương nhân viên thì là đã có biến hóa. Tê Chiếu bên này, diệt thế cựu đầu xà cực lớn đầu rắn như cũ vẫn còn khôi phục chính giữa, cho nên Tê Chiếu đành phải tự mình ra tay. Giờ phút này hắn đang đứng ở đằng kia cực lớn đầu rắn phía trước, lưng đeo hai tay ngạo nghệ mà đứng. Mà ở hắn đối diện, Tôn Ngộ Không, Sang Ngộ Tịnh, Đạo Chuẩn còn có phá quân, lãng tâm kiếm hảo cùng vạn quân 6 người cũng đều là vẻ mặt cẩn thận chầm chầm vào Tê Chiếu. Không có sai. Lúc này đây cùng tê chiếu chiến đấu người chính giữa, đúng là có lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân. Lãng tâm kiếm hào còn dễ nói, hắn vốn là hoàng tuyển thế giới người, tham dự cùng tê chiếu chiến đấu cái kia làm thuộc bình thường, mà vạn quân đã ở này liệt, đã có thể làm cho người ta có chút kinh ngạc. Lúc trước tại tê chiếu vừa mới phản bội chạy trốn hoàng tuyển thế giới về sau, tôn nộ không đã từng tiến vào qua đạo chuẩn không gian chính giữa hỏi thăm ma vũ ma díu về tê chiếu sự tình. Khi đó đạo chuẩn liền đem lãng tâm kiếm hào cũng gọi là đã đến không gian chính giữa, hơn nữa một mình tuyển một chỗ lại để cho lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân công bình một trận chiến. Một trận chiến này, chẳng những là lãng tâm kiếm hào một mực tâm nguyện, cái này đồng dạng cũng là vạn quân tâm nguyện. Mà hai người này cuối cùng lớn thật sự kết quả, mọi người tất cả đều không được biết, chẳng qua là khi lúc vì tránh né cái kia diệt thế cựu đầu xa huyết dịch biến thành huyết dịch trường xa thời điểm. Tôn Ngộ không lợi dụng không gian xa đem tất cả mọi người đều đưa vào đạo chuẩn không gian chính giữa, tất cả mọi người sau khi đi vào, liền thấy được lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân. Lại sau đó đạo chuẩn liền nói cho bọn hắn biết, vạn quân đã cải tà quy chính, hơn nữa hiện tại vạn quân đã không phải là diệt thế ma quốc người, về sau có thể cùng mọi người kể vai sát cánh chiến đấu. Tuy nhiên Tôn Ngộ không phá quân mấy người như cũ không tin cái kia vạn quân, nhưng là đối với đạo chuẩn cùng lãng tâm kiếm hào đây chính là cực kỳ tín nhiệm. Bởi vậy tại lãng tâm kiếm hào sách thoáng một phát, liền do hắn cái vạn quân thay thế chết trận tê Dạ còn có vũ phàm đạo tăng, cùng tê chiếu tái chiến một lần. Mà ẩn sơn đồng cùng vũ phàm đạo tăng tất cả đều lưu tại đạo chuẩn không gian chính giữa, hai người bọn họ là giữ lại đối kháng cự xà kia. Cho nên, thì có cục diện bây giờ. Tê chiếu nhìn xem vạn quân xuất hiện, cũng là có chút ít kinh ngạc, bất quá nhưng không có biểu hiện ra thêm nữa. Hiện tại đã mất đi diệt thế cửu đầu xà trợ rút, tê chiếu muốn một người đối mặt đạo chuẩn Tôn Ngộ Hùng, Sang Ngộ Tịnh, Lang Tâm Kiếm hào Vạn Quân, Phá Quân cái này lục đại cao thủ, hơn nữa 6 người này chính giữa có hai gã giới chủ cấp bậc cứng giả, còn có được hai khối chấn giới thiên bi, mặt khác cái kia Vạn Quân còn có thất tinh long nguyên bực này giới khí. Cái kia Phá Quân mặc dù không có giới khí cũng không có thiên bi, nhưng là lúc trước một kiếm chém tới diệt thế cửu Âu xa đầu lâu, đây chính là lại để cho tê chiếu tương đối kiên kỵ. Tuy nhiên Tôn Ngộ không có chút không rõ ràng cho lắm cái này diệt thế cựu đầu xà vì sao đã hoàn hảo như lúc ban đầu nhưng lại bất động, nhưng là Tôn Ngộ không biết rõ, hiện tại, là cùng Tê Chiếu thời điểm chiến đấu. Tê Chiếu, ngươi yên tâm, ta từng nói, về sau như tái chiến trên trận gặp nhau, ta sẽ cho ngươi 4 lần không chết, cho nên lúc này đây ta sẽ không giết ngươi rồi mà Tê Chiếu xác thực cởi ha ha nói, Tôn Ngộ không, ngươi lẫn lo lắng chính ngươi à, hôm nay ai sống ai chết, thật đúng là không nhất định. đúng lúc này Đồng nhiên một tiếng la lên chuyển đến, tôn ngộ không quay đầu, đang chứng kiến vạn thần điện chi bắc đang nhìn xem một cây trừng không dài hơn trường thương hướng về cạnh mình vây tay. Ngộ không, chờ ta một chút, ta đến giúp đỡ các ngươi Chứng kiến chi bắc vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này nhưng lại khiêng một cây cùng hắn hoàn toàn kém xa trường thương. Tôn ngộ không trong lúc nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm, bất quá thực sự không có suy nghĩ nhiều, nhìn là minh vạn kiếp lo lắng phía bên mình à, lại để cho chi bắc đến đây viện thủ. Mà Tê Chiếu đang nhìn đến chi bắc về sau, biểu hiện trên mặt cũng là kinh nghi bất định. Bất quá hắn nhưng không có biểu hiện ra nửa phần vẻ sợ hãi, đưa tay phải ra, theo tay phải hắn nhoáng một cái, một khối màu trắng rừng rực sắc thiên bi đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Đúng là cái kia phần hỏa số 9. Sau đó Tê Chiếu trực tiếp đem phần hỏa bia đứng ở trên mặt đất, tay phải đặt tại phần hỏa trên tấm bia, ngay sau đó tay phải hướng lên chậm rãi kéo, theo động tác của nàng, một đoàn màu lửa đỏ sự vật bỗng nhiên tại thiên bi cho rằng xuất hiện Giờ phút này tôn ngộ không thiên địa hỏa nhãn sớm đã mở ra, chứng kiến lửa kêu màu đỏ sự vật đồng thời đã lên tiếng kinh hô, lôi hỏa trích viêm pháo. Tê Chiếu, người điên rồi sao? Hắc hắc, ta cũng không điên. Chương 488, nã pháo. Tê Chiếu điên rồi sao? Đương nhiên không có, Tê Chiếu không khỏi không có điên, ngược lại rất thanh tỉnh. Tại tuần thiên giới sử dụng lôi hỏa trích viêm pháo, cái kêu căn bản chính là liều mạng hoạt động, thế nhưng là Tê Chiếu cũng không sợ. Ai cũng không nghĩ tới tê chiếu vậy mà lại ở chỗ này xuất ra lôi hỏa trích viêm pháo, phân hỏa số 9 bên trong có được một số lôi hỏa trích viêm pháo, đây là mọi người đều biết, thế nhưng là ai có thể nghĩ đến tê chiếu vậy mà thật sự điên cuồng như vậy. Đang ở đó đám bọn họ lôi hỏa trích viêm pháo xuất hiện về sau, chi bác đã khiêng cái kia một cây vượt xa quá hắn từ thân thân cao trưởng thương đi tới tôn ngộ không bên cạnh. Chi bác, bên kia tình huống thế nào? Còn có, trong tay ngươi đây là cái gì? Như thế nào trước kia không gặp ngươi dùng qua? Tôn Ngộ không nhìn Chi Bắc liếc, hỏi. Chi Bắc cười hát hát, vướt ve thoáng một phát cái kia cường thân, trong thanh âm tràn đầy si mê nói, đây chính là bà bối, đừng có gớp, một hồi người đã biết rõ cây thương này đi lực. Nhìn xem Chi Bắc đến, lãng tâm kiếm hào mấy người cũng đều chậm dãi tụ tới. Thỏa đáng Tôn Ngộ không chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, khi hắn trong đầu đống nhiên vang lên một thanh âm, thanh âm kia, là đạo chuẩn. Ngộ không, cái này Chi Bắc có vấn đề, người muốn nhiều hơn lưu ý. chỉ có một câu Thế nhưng là Tôn Ngộ không nghe xong nhưng là lập tức cảnh giới lên. Bất động thanh sắc nhìn đạo chuẩn liếc, tại trong lòng dò hỏi: "Sư Tôn, chi bác làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?" Thế nhưng là không đợi đạo chuẩn trả lời hắn, cái kia hơi nghiêng Tê chiếu bỗng nhiên lớn tiếng nói: "Tuy nhiên cái môn này, Lôi hỏa trích viêm pháo còn không phải hoàn toàn, nhưng là dùng để đuổi giết các ngươi, nhưng là vậy là đủ rồi." Tê chiếu vừa mới nói xong, một tay đã đặt tại này giống như khối siêu đại trứng gà hình bầu dục màu lửa đỏ Lôi hỏa trích viêm pháo phía trên theo tê chiếu trong cơ thể linh lực tự cánh tay quán chu tiến lôi hỏa trích viêm pháo chính giữa. Cái kia trứng gà tựa như, cao hơn một mét lôi hỏa trích viêm pháo phía trên một cỗ bạo ngược rồi lại tràn ngập hủy diệt khí tức đột nhiên đang lúc chính là dùng tê chiếu cùng lôi hỏa trích viêm pháo làm trung tâm truyền lại mở đi ra. Ngay sau đó một đạo có chút thanh âm non nớt, mang theo một ít lười biếng trợt nhớ tới, ồ, tốt nồng đậm hủy diệt sức mạnh. Ha ha ha, ta muốn nổ súng ta muốn nổ súng, để cho ta suy nghĩ một chút nhắm chúng ai còn đâu Theo đạo này như là tuổi hài đồng giống như thanh âm non nốt vang lên, ở đằng kia như là lớn cái hồng da trứng gà giống nhau lôi hỏa trích viêm pháo trên thân thể, đồng nhiên xuất hiện một đôi mắt, cái kia con mắt nháy vài cái. Tại trước mắt trên thân mọi người quét mắt một vòng về sau, cũng đã đưa ánh mắt như ngừng lại tôn ngộ không cùng đạo chuẩn trên người. Cái này lôi hỏa trích viêm pháo thế nhưng là tương đối mang thủ, chính mình một cái đằng trước linh nguyên nhưng chỉ có bị hai người kia giết chết. Hơn nữa đạo chuẩn lão da hỏa kia lại vẫn uy hiếp chính mình. Bất quả cái này lôi hỏa trích viêm pháo ánh mắt tuy nhiên như ngừng lại đạo chuẩn cùng tôn ngộ không trên người, thế nhưng là hắn cũng không có lập tức nã pháo, mà là cái kia một đôi sáng ngời có thần mắt to nháy vài cái về sau, đột nhiên biến mất. Đồng thời tại lôi hỏa trích viêm pháo mặt sau, cũng chính là đối mặt với tê chiếu cái kia một bên, một đôi mắt to nhưng là hiện hiện mà ra. Ta nói là ai có như vậy tinh thuần hủy diệt sức mạnh, hơn nữa trong đó còn có cực hạn băng xương khí tức, nguyên lai là mà quân đại nhân. Hắc hắc, xem ra, phần hỏa số 9 thiên bi, đã bị ma quân đại nhân đã chiếm được. Nghe thế lôi hỏa trích viêm pháo thanh âm, tê chiếu cười cười. Nói, ngoại trừ ta, chỉ sợ phương này vũ trụ cũng không có ai dám để cho ngươi tùy ý nổ súng. Nhỏ lôi hỏa, một hồi ta cho phép ngươi khai mở tam pháo, nhưng là không thể dùng toàn lực, không sai biệt lắm sáu thành sức mạnh là được rồi. Cái kia lôi hỏa trích viêm pháo mắt to lập tức trở nên có chút thất vọng, cái kia thanh âm non nớt sau đó văng lên, mới có thể khai mở tam pháo à Nhưng lại không phải toàn lực, không được, quá ít quá ít. Ta ngủ say hơn 10 thời gian và năm đều muốn kìm nén mà chết. Hoặc là để cho ta dùng 8 phần sức mạnh khai mở 5 pháo, hoặc là ta một pháo cũng không khai mở. Tê Chiếu có chút bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, tiếp tục nói, cái này không thể được, không có thương lượng, tối đa cho ngươi dùng 7 thành sức mạnh khai mở Tam pháo, vàng không thì, ta thả rằng cho ngươi tiếp tục đi ngủ say. Tê Chiếu ngữ khí tuy nhiên không phải rất lạnh cứng rắn nhưng là rất rõ ràng có thể nghe ra cũng không có nửa phần vòng qua vòng lại chỗ trống. Mà Lôi Hỏa Trích Viêm pháo tuy nhiên tâm trí chỉ có 7, 8 tuổi hài đồng như vậy, nhưng lại cũng biết trong đó lợi hại, bởi vậy tuy nhiên như cũ lòng có bất mãn, thế nhưng là cũng không dám quá phận cố tình gây sự, vạn nhất thật sự lại để cho Tê Chiếu sinh khí, cái kia chính mình đừng nói tang pháo, chỉ sợ một pháo cơ hội cũng không có. Có chút không tình nguyện, Lôi Hỏa Trích Viêm pháo giống như cái tiểu hài tử giống nhau toé toé niệm có thể vài câu về sau, rồi hướng Tê Chiếu hỏi. Ma quân, ngươi có thể xác định ở chỗ này nã pháo không có sao ha. Vạn nhất bị những cái người xấu biết do đã có thể thảm rồi, ta những cái ca ca đều. Là bị bọn hắn bắt đi. Tê chiếu vô vô lôi hỏa trích viêm pháo nói, yên tâm đi, bảy thành lực lượng Tam pháo, ta có thể bảo vệ ngươi bình yên vô sự. Đã thành, cái đó nhiều như vậy nói nhảm, nhằm chúng bên kia lao đầu kia, chính là đạo chuẩn, chuẩn bị đệ nhất pháo. Tôn nộ không mấy người nghe được tê chiếu cùng lôi hỏa trích viêm pháo đối thoại. Đều lộ ra có chút không thể tin, đây là cái gì tình huống. Tê Chiếu đang cùng lôi hỏa trích viêm pháo có kẻ mặc cả. Mà khi Tê Chiếu cùng nhỏ lôi hỏa trích viêm pháo ý kiến đạt thành nhất trí về sau, Đạo Chuẩn bỗng nhiên trầm giọng nói, cái này lôi hỏa trích viêm pháo từ khi bị chế tạo ra bao nhiêu cái chính là có được bản thân linh trí, cho nên có thể cùng ma quân có kẻ mặc cả cũng không đủ là lạ, các ngươi nhanh chóng tối lui, tiểu gia hỏa này sẽ đối lao phu khai mở để nhất pháo, cũng thế khiến cho lão phu tới thử thử một lần tiểu ra hỏa này cân lượng như thế nào. Tôn Ngộ không ở đâu chịu lại để cho đạo chuẩn như thế, lập tức đã nghĩ ngăn tại đạo chuẩn bên người, lúc trước cùng thông thiên giáo chủ đại chiến thời điểm, cái này lôi hỏa trích viêm pháo huy vi lực Tôn Ngộ không thế nhưng là ký ức hãy còn mới mẹ a tuy nhiên hắn không biết khi đó lôi hỏa trích viêm pháo dùng mấy thành sức mạnh mà bây giờ cái gọi là 7 thành sức mạnh lại có rất mạnh, nhưng vô luận như thế nào Tôn Ngộ không cũng sẽ không khiến đạo chuẩn dùng thân phạm hiểm. Ngộ không Nhanh chóng lui ra, chẳng lẽ ngươi còn tin bất quá sư tôn ư? Yên tâm đi, bằng như vậy cái tiểu ra hỏa, còn không gây thương tổ ta. Đạo chuẩn nói xong, đã tay háo vung lên, lập tức một cố nhu hỏa nhưng lực lượng cường đại đem tôn ngộ không mấy người đẩy hướng xa xa, không biết có phải hay không đạo chuẩn cố ý làm, cái kia chi bắc bị đẩy rời phương hướng nhưng là cùng tất cả mọi người bất đồng, hơn nữa khoảng cách đặc biệt xa. Làm đạo chuẩn làm xong đây hết thể thời điểm, cái kia lôi hỏa trích viêm pháo đã toàn thân ánh lửa đại thịnh. Nhìn qua tiểu như cùng một quả cực đại hồng bảo thạch, tản ra chói mắt chói mắt hào quang. Sau đó, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt không gian đông nhiên bóp méo như vậy một cái trước mắt, ngay sau đó chính là một cô không hiểu tim đập nhanh truyền khắp trong lòng, lôi hỏa trích viêm pháo, nổ súng. Đến tận đây mọi người mới phát hiện mình đối với cái này lôi hỏa trích viêm pháo đoan trưởng, xa xa chưa đủ. Tại căn bản cũng không có nhăm chúng chính mình, chẳng qua là bị cái kia nã pháo thời điểm phát tán uy năng ảnh hưởng tới thoáng một phát. Tất cả mọi người cảm giác mình trái tim đều tại lập tức nhanh hơn nhảy lên sau đó lại là đột nhiên đình chỉ. Cái này nếu trực diện cái kia lôi hỏa trích viêm pháo công kích, nên sẽ thừa nhận kinh khủng bực nào áp lực cực lớn. Mà khi tất cả mọi người ngẩn đầu nhìn hướng đạo chuẩn thời điểm, lại phát hiện đạo chuẩn như cũ cùng lúc trước giống nhau, như lúc đứng ở giữa không trùng, hai tay chắp sau lưng, không biết nơi nào đến gió mát thổi lất phất đạo chuẩn dâu tóc, không nói ra được tiên phong đạo cốt. Thế nhưng là, cái kia lôi hỏa trích viêm pháo công kích đâu? Chứng kiến cái này bộ dạng như vậy, không hề giống là bị một đạo cường đại công kích trúng mục tiêu bộ dạng A, nhưng vừa rồi vẻ này lại để cho tất cả mọi người hít thở không thông cảm giác các bác lại cũng không là giả. Chẳng lẽ đánh trật? Cái này, cái này, cái này chính xác cũng kém nhiều lắm a Gần như vậy khoảng cách đều có thể đánh vào ra. Mọi người ở đây nghi hoặc tầm đó, đông nhiên một tiếng đinh thai nhức góc tiếng bạo liệt văng lên, tất cả mọi người kể cả tê chiếu ở bên trong trên đầu đột nhiên ngẩn đầu nhìn lại. Tầm đó đang lúc mọi người mấy trăm vạn giảm xa xa không trung, bỗng nhiên đã xảy ra cực kỳ kịch liệt bạo tạc nổ tung, cái kia nổ tung uy danh cùng khí thế coi như là tại mấy trăm vạn dặm tất cả mọi người xem giành mạch cảm thụ cũng là giành mạch. Chứng kiến cái kia bạo tạc nổ tung, tất cả mọi người hiểu rõ ra, cũng không phải tê chiếu hoặc là lôi hỏa trích viêm pháo đánh trận, mà là đạo chuẩn đem đạo kia công kích lợi dụng không gian lực lượng truyền tống đến nơi khác. Đang ở đó mấy trăm vạn giảm bên ngoài bạo tạc nổ tung vang lên đồng thời, Tại tôn ngộ không lúc trước dùng hoang thổ bi huyện hóa ra Trấn thế linh sơn phía trên, mấy người tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ nhìn xem phương hướng nào, thật lâu, một cái trong đó nhân tài chép miệng tắc lưu ấy nói, không hổ là lôi hỏa trích viêm tháo, không hổ là đạo chuẩn ra ra à, ngay cả có một tay, công kích này vừa rồi nếu nhắm ngay ta, cái kia chỉ sợ ngươi sẽ không người ca ca này doài. Ca, chúng ta mấy cái như vậy thật sự được chứ? Không nên đi lên giúp đỡ người đứng đầu sau. Ta cuối cùng cảm thấy ở chỗ này làm nhìn xem không phải như vậy một sự việc. Đi lên. Tại sao phải đi lên? Hiện tại đã không có chúng ta chuyện gì. Ngươi không thấy mà ngay cả Diệm Thần Lao Đại đều không có đi lên sao. Chúng ta gấp cái gì? Chúng ta bây giờ nhiệm vụ là muốn làm một chi kỳ minh. Nói xong, Diệp Tử nhìn xem cái kia lôi hỏa trích viêm pháo, cho đã mắt lửa nóng. Chấn thế Linh Sơn trên đỉnh núi, Diệm Thần, Diệp Tử, Diệp Vô, Hắc Hồi, Vũ Minh. Long Hoàng còn có minh thiết của mấy người đang ngồi vây quanh cùng một chỗ, nhìn phía dưới chiến đấu không ngừng bình phẩm từ đầu đến chân. chương 489, Diễm Thần tử trận. Mấy người bọn họ lúc trước là một mực tham dự chiến đấu, về sau Tê Chiếu mang theo diệt thế cửu đầu xà xuất hiện, Linh Huy ngưỡng lập tức hạ lệnh vạn yêu quốc mọi người lui lại, sau đó minh vạn tiếp đám người liền lập tức đuổi theo. Cũng liền tại lúc này, Long Hoàng đoàn người này liền lén lút lui ra ngoài, cũng không có tham dự đến đối vạn yêu quốc đuổi dết chính giữa. Mà Diễm Thần cùng Diệp vô thì là lúc trước hóa thân hỏa phượng hoàng bám vào tại ẩn sơn đồng trên người, làm ẩn sơn đồng thoát ly chấn thế Linh Sơn về sau, hai người bọn họ cũng liền khôi phục diện mạo như trước lưu tại chấn thế Linh Sơn phía trên. Diễm Thần kỳ thật cũng không muốn ngồi ở chỗ này xem cuộc vui, nhưng khi hắn ý định viện thủ thời điểm, tuân, nộ không bọn hắn đã đều trốn vào đạo chuẩn trong không gian, rơi vào đường cùng hắn đành phải Diệp vô dấu ở chấn thế Linh Sơn đỉnh núi yên lặng theo dõi kỳ biến. Về sau Diệp Tử Tại cảm nhận được Diệp vô chỗ về sau, liền dẫn Long Hoàng mấy người cũng lên tới đỉnh núi. Làm diễm thần chứng kiến Tê Chiếu lấy ra cái kia trấn giới thiên bi phần hỏa số 9 thời điểm, hắn cũng là đột nhiên đã minh bạch hết thảy trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy phẫn nộ từ đó đến, hận không thể tiếp nữa một mùi lửa đem Tê Chiếu đốt thành cho. Tại hoàng tuyển thế giới đánh vạn linh cảnh về sau, Tôn nộ không cùng Tê Chiếu hai người giết chết thông thiên giáo chủ hơn nữa thu được trấn giới thiên bi. Mà ở ngày đó trong đêm tê chiếu vội vã sẽ đem Diễm Thần gọi vào gian phòng của hắn hơn nữa lại để cho Diễm Thần tiến hành thiên bi nhận chủ. Lúc ấy Diễm Thần bởi vì thực sự quá kích động cho nên cũng không có nhiều hơn cân nhắc, hơn nữa tại thiên bi nhận chủ thất bại về sau cũng bởi vì thiên bi đột nhiên biến mất mà thật sâu tự trách cho nên không có nhiều hơn cân nhắc, thẳng đến sau này mỗi khi Diễm Thần hồi tưởng thời điểm, đều sẽ cảm giác được có chút không đúng. Bởi vì Tê Chiếu nếu như là thật lòng muốn cho hắn tiến hành thiên bi nhận chủ cái kia hoàn toàn có thể đợi đến ban ngày tất cả mọi người đến đông đủ về sau đang tiến. Hành, không cần phải hơn nửa đêm lén lén lút lút, cho nên khi đó nảy sinh Diễm Thần mà bắt đầu hoài nghi Tê Chiếu. Bây giờ đang ở chứng kiến phần hỏa số 9 xuất hiện ở Tê Chiếu trong tay, Diễm Thần càng là hận đến nghiến răng ngứa. Bất quá hắn tuy nhiên trong nội tâm phẫn hận, nhưng cũng không có xúc động, nếu như bọn hắn ý định với tư cách một chi kỳ binh. Cái kia dĩ nhiên là muốn tại thời điểm mấu chốt tạo nên tác dụng. Tê Chiếu vừa rồi đã không chế được lôi hỏa trích viêm pháo phát ra đạo thứ nhất công kích, mục tiêu là đạo chuẩn, bất quá cũng không có đánh trúng đạo chuẩn. Mà là bị đạo chuẩn lợi dụng không gian sức mạnh cưỡng ép cải biến phương hướng, khiến cho tại mấy trăm vạn giảm bên ngoài không trung bạo tạc nổ tung. Chứng kiến đạo chuẩn thành công đã ngăn được cái này một pháo. Tôn nộ không trong nội tâm quả thực thở dài một hơi, sau đó hắn lập tức chắn đạo chuẩn trước người Vừa rồi tê chiếu nói cái này lôi hỏa trích viêm pháo tổng cộng có thể khai mở tam pháo, bây giờ còn có 2 lần cơ hội, cái này còn dư lại 2 lần, tuyệt đối không thể lại lại để cho đạo chuẩn sư tôn đã nhận lấy. Tê chiếu, không phải còn có 2 pháo sao? Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, đến A nhắm ngay ta nã pháo A. Tiếng hét phẫn nộ trong tôn nộ không biểu lộ thập phần khinh thường đối với tê chiếu ngoắc ngón tay. Mà tê chiếu cũng không có lập tức liền không chế lôi hỏa trích viêm pháo nã pháo. Mà là thò tay chỉ vào đạo chuẩn đối Tôn Ngộ không nói ra, Tôn Ngộ không à, ngươi cái này vội vàng tính tình cũng không hay, về sau nhưng là phải thiệt thòi lớn. Ta cảm thấy cho ngươi hiện tại phải làm nhất không giống là ta khiêu khích, mà là đi nhìn xem ngươi đạo chuẩn sư Tôn A. Tê Chiếu vừa mới nói xong, Tôn Ngộ không cũng hiểu được có chút không đúng, bởi vì từ khi vừa rồi đạo chuẩn sư Tôn tránh khỏi một kích này về sau vẫn bảo trì cái kia cùng một cái động tác ở nơi nào, cái này rất rõ ràng là tình huống không đúng. Tôn Ngộ Không tuy nhiên hoài nghi đây là Tê Chiếu cố ý lại để cho hắn phân tâm, nhưng là đối với đạo chuẩn tình nghĩa nhưng khiến cho Tôn Ngộ Không không chút lựa chọn thân hình loé lên đã đến đạo chuẩn bên cạnh thân. Lúc này Tôn Ngộ Không nhìn kỹ, lập tức trái tim đột nhiên co quắp thoáng một phát, bởi vì lúc này tại chỗ gần mới có thể chứng kiến. Đạo chuẩn trong lỗ thai đã chảy ra một nhóm máu đen. Ngay tại Tôn Ngộ Không muốn thò tay đỡ lấy đạo chuẩn thời điểm, đạo chuẩn cái kia một mực đứng thẳng bất động tại giữa không trung thân thể bỗng nhiên thẳng tắp về phía sau ngược lại đi. Tôn Ngộ không vội vàng mượn đạo chuẩn ngã xuống thân thể. Mà khi Tôn Ngộ không tay đụng chạm lấy đạo chuẩn thân thể về sau, phát hiện đạo chuẩn thân thể hết sức cứng áp, hơn nữa trong cơ thể hắn linh lực đang tại rất nhanh sói mòn Vội vàng rôi ra ngón trỏ cùng ngón giữa dò xét tại đạo chuẩn cái cổ đang lúc, cảm nhận được đạo chuẩn trái tim nhảy lên tuy nhiên chậm chạp nhưng lại còn không có đoạn tuyệt, Tôn Ngộ không lúc này mới thoáng thở dài một hơi. Sau đó vội vàng tế ra trong cơ thể bùa đề rượu thụ treo tại đạo chuẩn đỉnh đầu Cái kia bồ đề diệu thụ vốn là đạo chuẩn bản thể thân thể một bộ phận, tại cảm nhận được đạo chuẩn khí tức về sau lập tức sáng giỏi đại thịnh. Từng đoàn từng đoàn mờ mịt hào quang bảy màu chui vào đạo chuẩn đỉnh đầu huyệt bách hội ở trong, thế nhưng là cho dù có bồ đề diệu thụ. Đạo chuẩn khí sắc như cũ không thấy tốt hơn, trong cơ thể sinh mệnh lực cùng linh lực như cũ tại rất nhanh sói mòn. Tê chiếu thất phu. Dám can đảm làm tổn thương ta ra ra, hôm nay ta và người liều mạng đạo chuẩn ngã xuống một màn kia Giấu ở trấn thế Linh Sơn đỉnh núi Diễm Thần Diệp Tử mấy người đều xem rõ ràng, đặc biệt là Diễm Thần cùng Diệp Tử lập tức giận dữ, mà Diễm Thần vốn là đối Tê Chiếu sinh lòng thù hận, cái này chỗ đó còn chịu được được, hai tay vung lên đã hóa thành phượng hoàng hai cánh, toàn thân lửa cháy mạnh bốc lên đã hướng phía Tê Chiếu vào tới. Mà Diệp Tử tại Diệp Vô Đầu vai vung một cái, sau đó cũng là lập tức lao ra. Bất quá hắn cũng không phải hướng phía Tê Chiếu liền sông ra ngoài, mà là nghĩ đến tôn ngộ không cùng đạo chuẩn trô phương hướng. Đối với sinh mệnh lực Diệp tử có chút tương đối lý giải cùng nghiên cứu, cho nên hắn trước tiên ly. Ên cảm nhận được đạo chuẩn trong cơ thể đang tại trôi qua sinh mệnh lực. Tê Chiếu nhìn xem Diễm Thần nổi giận lao đến, khỏe miệng bay lên một vòng vui vẻ cao giọng nói, Diễm Thần, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá là bạo phượng nhất tộc kéo dài hơi tàn đồ giết ngươi, tiên dùng lôi pháo. Nói xong, Tê Chiếu nâng lên tay trái, chỉ thấy hắn cả đầu cánh tay trái đã bị nồng đậm giống như thực chất đen kỵ sắc ma khí ôm trọn Cánh tay chậm rãi con rút lại sau đó đối với Diễm Thần đột nhiên đập đi. Tay kia trên cánh tay ma khí lập tức hóa thành một cái giữ tận dương miệng lớn dính máu màu đen cự xà hướng về Diễm Thần cắn xé mà đi. Diễm Thần thì là không chút nào tránh lui, đồng dạng là tay trái vươn về trước một trường đánh ra. Khi hắn nơi lòng bàn tay một cái rất sống động tiểu phượng hoàng đống nhiên xuất hiện, xuất hiện về sau hai cánh chấn động đã liền xông ra ngoài. Làm tiếp xúc đến đem ma khí hóa thành cự xà thời điểm. Cái kia nhỏ nhắn sinh sắn hỏa phượng hoàng cũng không có cùng kia trực tiếp đụng nhau mà là dùng một cái càng thêm mau lẹ tốc độ vòng quanh cái kia ma khí cự xà tự đầu rắn một đường quân quanh xoay quanh đã đến đôi rắn, sau đó liền không để ý tới nữa cái kia ma khí cự xà trực tiếp hướng về tê chiếu vào tới. Cái kia ma khí cự xà bị tiểu hỏa phượng hoàng xoay quanh về sau chính là lặng yên tán loạn, tựa hồ là chưa từng có tồn tại qua giống như tê chiếu trong lòng hơi chấn, cái này diễm thần thực lực. Tựa hồ cùng nguyên lai khác nhau rất lớn nữa à không đợi tê chiếu phát ra đạo thứ hai công kích cái kia nhỏ nhắn sinh sắn Hỏa phượng hoàng đột nhiên nổ, lập tức đẩy trời hỏa Diễm tứ tán mà rơi Diễm thần thân thể chấn động một tầng cực hạn băng xương khí vụ đã khi hắn trong cơ thể xuất hiện tất cả tiếp cận thân thể của hắn 5m trong phạm vi hỏa Diễm tất cả đều thẳng dập tắt bất quá như cũ có một chút hỏa Diễm đã rơi vào tê chiếu chung quanh cảm nhận được ngọn lửa kia đại bộ phận đều dập tắt tê chiếu vội vàng ngẩn đầu nhìn hướng giữa không trùng Lại phát hiện đã không thấy diễm thần thân ảnh. Lập tức thầm nghĩ trong lòng không tốt, thế nhưng là đây là đàn phía sau hắn đã sâu kín truyền đến một giọng nói, không phải cùng tổ tiên với ta kia tâm tất nhiên gì, tê chiếu, đi chết đi. Vừa mới nói xong, tê chiếu chỉ cảm thấy vừa rồi hộ thân băng xương mù đột nhiên kịch liệt cuộn cuộn. Mà bắt đầu, sau đó bán kính 5 mét trong phạm vi băng xương mù đống nhiên bắt đầu bạo tạc nổ tung. Âm ầm tiếng nổ mạnh bên thai không rước, cực hạn hàn khí sen lẫn dừng rực hỏa diễm nhanh chóng tứ tán lên Mà Diễm Thần giờ phút này liền đứng cách cái kia bạo tạc nổ tung chỗ gần kề một mét có hơn địa điểm, mà không biểu tình nhìn xem cái kia tiếp tục bạo tạc nổ tung, mà cái kia dư âm nổ mạnh cũng tựa hồ là có mắt giống nhau tất cả đều tránh được Diễm Thần. Mà đúng lúc này, Diễm Thần trong nội tâm cảm giác nguy cơ đột nhiên bay lên, sau đó Diễm Thần chẳng qua là mơ hồ trong đó chứng kiến một đạo cực kỳ trói mắt ánh sáng màu đỏ lóe lên rồi biến mất, sau đó Diễm Thần duy nhất cảm giác chính là kịch liệt đau nhức, mãnh liệt vô cùng kịch liệt đau nhức về sau Diễm Thần chính là đã mất đi tất cả cảm giác. Không, không, Diễm Thần, Diễm Thần. Tê Tâm Liệt phế tiếng gọi ầm ĩ tại Tôn Ngộ Không trong miệng phát ra, sau đó vài viên không gian xa lóe sáng, Tôn Ngộ Không thân ảnh đã xuất hiện ở cái kia như cũ đứng ở tại chỗ Diễm Thần bên người, một phát bắt được Diễm Thần đích cổ tay, lại là một viên không gian xa lóe sáng, Tôn Ngộ Không đã mang theo Diễm Thần xuất hiện ở đạo chuẩn cùng Diệp Tử bên cạnh. Diệp Tử quay đầu nhìn lại lập tức quá sợ hãi, bất quá hắn nhưng không có do dự chút nào. Vốn là hắn là hai tay đặt tại đạo chuẩn lồng lực, hiện tại đã rút ra một tay đặt tại diễm thần chỗ trán, thế nhưng là mặc dù như thế, diễm thần sinh mệnh lực đang lấy một cái thập phần tốc độ khủng khiếp tiêu hao, diệp tử nhanh chóng đầu đầy mồ hôi, bản thân sinh mệnh lực như là trào lên sông lớn giống như điên cuồng quán trù tiến diễm thần thân thể, thế nhưng là chỗ phát ra hiệu quả sát thực cực kỳ bé. Nhỏ. Đúng lúc này, diễm thần mí mắt giật giật, nhưng lại cũng không có thể mở ra, nhưng là một đạo thanh em yếu ớt cũng tại ánh mắt trong miệng phát ra, ta Ta, ta không cam lòng, ta bạo phượng, bạo phượng nhất tộc, diệt tộc. Thanh âm tiêu tán, diễm thần sinh mệnh lực, triệt để biến mất. Nhìn xem nằm trên mặt đất, toàn bộ ngực bụng hầu như đều bị xuyên thấu mà để lại một cái động lớn diễm thần, tôn nộ không nước mắt rơi như mưa.